Dì ba, cho ngươi xem cái thứ tốt. Trương Binh Binh ghé vào tòm phía sau, từ mông mặt sau xách ra cái đại đồ vật tới, cư nhiên là thật lớn một con cá. Này cá từ đâu ra? Anh đào vì thế hỏi. Trương Binh Binh thẻ lưỡi, ta từ ta mẹ chỗ đó trộm một cây trầm, cùng tòm ở vạn người hố điếu tới ta đã thật lâu không ăn qua thịt. Dì ba, ta muốn ăn cá. Ngươi có thể cùng ta làm sao? Hôm nay có hoa tiêu, cũng có ớt cay, chúng ta nước ăn nấu cá phiến, được không? Thơ ca đều bị bước lên nhân dân nhật báo, tô anh đào thực vui vẻ, hôm nay cần thiết chúc mừng. Tô bước lượng khởi chân, nỗ lực giả bộ cái lao đại bộ dáng ôm thượng trương binh binh bà vai, bố kỳ muốn ăn cá, ta cũng muốn ăn cá, chúng ta đều phải ăn cá. Bắt đầu mùa đông về sau, tô anh đào ở phòng bếp tấm tường phía dưới, cho chính mình dùng cây đậu đã phát rất nhiều đậu giá, có đậu cổ vở tiểu mầm, cũng có đậu xanh trường mầm, còn có đậu nành thông mầm, không còn có màu xanh lục rau dừa có thể ăn tận châu, loại này đậu giá. Cải trắng, hoa sen đồ ăn lẫn nhau phối hợp, một cái mùa đông liền đi qua. Mỹ tư tư, nàng lập tức liền bắt đầu nấu nướng nàng cá hầm ớt phiến. Muốn đặng côn Luân muốn tan tầm thời điểm, bảo kiếm anh lại chuyên môn chạy tới tìm hắn. Ý tứ là, sở hữu lãnh đạo đều đồng ý trương bình an công tác điều động, hiện tại cũng chỉ kém hắn gật đầu, liền có thể đi nhậm chức. Nay vẫn là đầu một hồi, đặng côn Luân đối một cái nữ đồng chí nói chuyện thực không khách khí. giơ lên đôi tay, hắn nói, bảo kiếm anh đồng chí. Ta xác định tô anh đào đồng chí đem ta quần áo tẩy thực sạch sẽ, ta thân thể thực khỏe mạnh, chưa bao giờ dụng tóc, cho nên thỉnh ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách kia mấy chữ, Hắn trung quy vẫn là chưa nói ra tới. Cũng mặc kệ bảo kiếm anh dối ở giữa không chung tay có bao nhiêu xấu hổ, cũng mặc kệ nàng sắc mặt có bao nhiêu khó coi, đặng côn luân xoay người liền đi, loại chuyện này đừng hỏi ta, ta đối này hoàn toàn không có hứng thú. Tiến sĩ, có phải hay không tiểu tô theo như ngươi nói ta cái gì, là ngươi không cao hứng, ta thật không có ý khác. Chỉ hy vọng ngươi ở đơn vị, ở công tác chung, sinh hoạt thượng có thể quá hảo một chút. Bảo kiếm anh vẻ mặt thành cần nói. Đặng Côn Luân hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, đương nhiên ném thân liền đi. Đồng thời hắn cảm thấy bảo kiếm anh cái này nữ đồng chí, ở làm người xử sự, sự thượng quả thực không chê vào đâu được. Đến, Trương Bình an phó chủ nhiệm không sai biệt lắm liền phải định trách nhiệm. Đặng Côn Luân tâm tư là, chỉ cần tô anh đảo không lo dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm, lãnh đạo nhóm có thể đem hết thể nhân sự thượng sự tình thu phục. Cho hắn đoàn đội một cái tường hòa, sẽ không đã chịu dê ủy sẽ, cùng với dê mệnh quấy nhiễu công tác hoàn cảnh, với chuyện khác hắn vẫn luôn không để ý tới. Bảo kiếm anh phương đông thức nữ tính quan tâm sắc thật rất có một bộ, thế trương bình an làm tới rồi dê ủy sẽ phó chủ nhiệm vị trí. mà này với xưởng máy móc phát triển, không hề ý nghĩa, hắn xem ở trong mắt, chỉ là lười đến quản ma thôi. Tới rồi cửa nhà, chính là một cổ nùng liệt ma hương phát múi hương vị. Loại này hương vị tựa hồ so với kia loại đơn thuần cay mùi vị muốn hương. đặng tiến sĩ tâm tình càng thêm hảo, một phen đẩy cửa ra, hôm nay làm cái gì cơm? đồ ăn trung quốc thật đúng là kỳ quái, chỉ từ vị giác thượng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn loại biến hóa, mà tô anh đào, nếu là nàng chỉ nguyện ý ở nhà nấu cơm nói, quả thực là một cái hoàn mỹ phương đông nữ tính điển phạm. cá hầm ớt nha, thúc thúc, vạn người hố cá. tô lập tức nhảy dựng lên, trương binh binh cấp tiến sĩ thoát qua quần, đại hai tử, sợ tiến sĩ, tránh ở phong bếp cửa, khiếp ba ba nhìn tiến sĩ, vạn người hồ cá. Không phải nói những cái đó cá ăn qua thịt người, ngươi cư nhiên lấy nó nấu ăn. Tiến sĩ rất là giật mình. Ngươi cùng ta nói rồi, mọi người đều cho rằng trước giải phóng lao công thi thể bị trầm ở vạn người hố, nhưng trên thực tế chờ đại gia rút cạn thủy về sau, mới có thể phát hiện vạn người hố sạch sẽ, cái gì đều không có, lao công nhóm thi thể ở kia phiến trong rừng rậm, bên kia mới là chân chính vạn người hố. Tô Anh Đào nói, vạn người hố chính là Nhật Bản người cho chính mình tu sửa phong cảnh khu. Sao có thể ném lao công thi thể, kia đều là đồn đãi, nhưng thật ra làm hại đại gia không dám ăn bên trong cá. Đặng Côn Luân trí nhớ thực hảo, không nhớ rõ chính mình cùng Tô Anh Đảo nói qua loại này lời nói, bởi vì chính hắn cũng không biết vạn người hố có hay không cá. Hắn lại cảm thấy thê tử có điểm kỳ quái, bởi vì nàng không phải cái loại này sẽ tùy tiện nói lung tung người, mà hắn có thể xác định, chính mình xác thật không có cùng nàng nói qua loại này lời nói. hào đi, đây là một cái hoài nghi điểm, trước ký lục số dưới. bọn nhỏ đã chờ không kịp gấp không chờ nổi chờ cá hầm ớt thượng bàn đâu ở biết tiến sĩ không thể ăn cay lúc sau tô anh đào hiện tại phóng ớt cay lượng liền rất thiếu hơn nữa hơn nữa hoa tiêu cay rắt tiên hương hương vị phát mũi ít nhất trương binh binh mới không để bụng này cá có hay không ăn qua thì người dịch sạch sẽ xương cá thịt một bào chính là một mồm to anh đào đồng chí ta nghe nói ngươi hôm nay đi đơn vị không có phó chủ nhiệm đường chỉ có căn sự ngươi khẳng định không cao hứng đi thế nào chuẩn bị tốt đương một người trung học lao sư sao tiến sĩ cũng ăn một ngụm cá phiến một cổ cay rắt tiên hương hương vị ở đầu lưỡi lan tràn mở ra tuy rằng có loại một lời khó nói hết kích thích cảm nhưng tiến sĩ cảm thấy chẳng sợ này đó cá ăn qua người nó mỹ vị trình độ cũng đủ làm hắn quên mất đối với thịt người tâm lý không khỏe cảm đúng vậy ta đương nhiên không cần chỉ đương một cái căn sự ta loại người này phải làm coi như quan mới không cần đương cái căn sự tô anh đào chọn khẩu không thứ cá cũng là uy quán Thuận lợi đút cho Trương Binh Binh. Trương Binh Binh một ngụm ăn, khiêu khích cấp Tom một ánh mắt, ý bảo chính mình ở gì ba trước mặt, có bao nhiêu được sủng ái. Tom khí miệng nhỏ đều ăn đi lên. Đặng Côn luôn cảm thấy cái này tiểu hờ vế đút binh hẳn là muốn nghỉ ngơi tiến dê ủy sẽ tâm tư, chỉ kém trong tầm tay có rượu, bưng lên ly nước. Hắn nói, vậy chúc mừng người, trở thành một người quang vinh trung học giáo viên. Vì cái gì muốn đi trung học? Ngày mai nguyên đán, mọi người đều nghỉ, chúng ta muốn đi trương duyệt trai ra làm khách Cái kia dê vị sẽ phó chủ nhiệm chức vị, trương chứ Việt trai ngày mai sẽ chủ động cho ta. Tô Anh đào lại uy chân ni một ngụm cá, thoạt nhìn trên mặt đằng đằng sắc khí, nhất định phải được. Đặng Côn Luân nhớ tới, ngày hôm qua hạ đạt tối cao chỉ thị thượng có một câu, chúng ta nhất định phải giải phóng trên thế giới 3 phần tư sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung lao động nhân dân. Loại này hoang đường nói, là hiện tại mới nhất khẩu hiệu. Mà hắn thê tử, cái này hùng tâm bừng bừng tiểu hát binh nữ đồng chí, hiện tại có được vừa lúc là loại này nhiệt tình. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng nói chính mình muốn 18 tuổi. Ở nàng cấp chân y uy cá thời điểm, hắn trong lòng sinh ra ảo giác, nàng tựa hồ so mới vừa gả lại đây lúc ấy thành thục một chút, cấp mấy cái hài tử vây quanh ở trung ương, mày ôn ôn nhìn này ba cái đến từ bất đồng gia đình hài tử, cười thời điểm giữa mày có một loại động lòng người mẫu tính quan huy. Nhưng là mày vừa chuyển, nhìn hắn, lại là một bộ lại hung lại tàn nhẫn biểu tình, có thể từ ta trong tay cướp đi cái kia phó chủ nhiệm người. còn không có từ con mẹ nó trong bụng sinh ra tới đâu. Một bộ ai dám cùng nàng đoạt công tác, nàng là có thể ăn ai hung ác bộ dáng Vậy đi trương chính ủy ra làm khách đi, ta về nước lúc sau còn chưa từng có đi nhà người khác đã làm khách đâu, ta rất muốn nhìn xem khác đông phương gia đình là cái bộ dáng gì. Đặng tiến sĩ ngữ khí thực nhẹ nhàng. Dù sao dê ủy sẽ phó chủ nhiệm nàng khẳng định lấy không được sao. Mà Tom, đang đợi thẩm thẩm cấp trương binh binh cùng chân ni đều y xong thịt cá lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi một ngụn tiểu cầu giống nhau gấp không chờ nổi ngậm tới rồi trong miệng nô no, thương quá hơn nữa thẩm thẩm cho hắn một khối thịt cá là lớn nhất nha nhân dân nhật báo tiến sĩ có đặc cung đông cấp tom cùng chân ni làm thành y hệ phục trong nhà còn có 5 cân thông dụng đông phiếu này thuộc về nguyên đán phúc lợi một phát tới tay anh đào liền có thể cho chính mình cùng tiến sĩ làm áo đông nguyên đan sáng tinh mơ lên tô anh đào trước thu báo chí bởi vì nàng sở đầu những cái đó ca ngợi văn trường bình thường đăng không được cơ hồ sở hữu báo xã vì hợp thời hợp với tình hình tất cả đều là đang ở nguyên đán đặc sản thượng sườn máy móc lãnh đạo tầng đỉnh báo chí nhiều đại công báo cùng nhân dân nhật báo cùng với tần châu bản địa hai phân báo chí đều là cùng ngày đính cùng ngày thu này không nàng bắt được báo chí nhìn đến mặt trên mấy thiên văn chương đều là tên của mình lúc này mới dám cuối cùng xác định nàng văn chương rốt cuộc đăng báo anh nào đi đến cửa hàng bách hóa đoạt đông đi tư tẩu tử ở rào tre bên ngoài cười nói Trong nhà báo chí, đặng tiến sĩ giống nhau là không xem, bởi vì hắn trên cơ bản chỉ xem tiếng anh loại báo chí, hơn nữa vài thứ kia, toàn từ tổng lý văn phòng thằng mưu Tô Anh đào đem báo chí toàn bại ở trên bàn trà, nhưng nàng cũng không xác định tiến sĩ có thể hay không xem. Bất quá mặc kệ hắn xem không xem, dù sao hôm nay, chú định là muốn kinh rớt hắn trong mắt một ngày. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đi bọn họ đơn vị, thấy bảo kiếm anh đi, nàng có phải hay không cười tủm tỉm cùng ngươi hàn huyên đã lâu? Tư tẩu tử từ trong túi đào một phen hạt dưa đưa cho anh đào, cười nói. Tô anh đào đối với bảo kiếm anh hảo nhân duyên, có thể nói bội phục ngũ thể đầu địa, cho rằng từ tẩu tử cũng là giống nhau đâu, không nghĩ tới từ tẩu tử phi một ngụm hạt dưa xác ra tới, xem kia mặt mày, rất là khinh miệt, ngươi về sau thượng ban, tận lực chú ý cái kia bảo kiếm anh, bởi vì này trong xưởng lãnh đạo nhóm đều đặc biệt thích nàng, ta mới vừa cùng lao từ kết hôn thời điểm, cũng cảm thấy nàng là cái đặc biệt tốt chi tâm đại tỷ. Có một đoạn thời gian cùng nàng không có gì giấu nhau. Ta chính mình đâu, sơ chung tốt nghiệp, vốn dĩ có thể không cần ngốc tại trong nhà, ít nhất có thể đến xưởng vệ sinh viện đi lấy cái dự đi. Nhưng là ta ba ở năm mấy năm, đại luyện. Sắt thép thời điểm, phản đối đại luyện. Sắt thép, đem trong nhà nổi sắt sẻng sắt toàn lưu trữ, chôn lên không nộp lên trên. Chuyện này, ta chỉ đương cái chê cười, cấp bảo kiếm anh rằng quá. Sau lại, ta làm nhập chức thời điểm, liền có người viết phong thư nặc danh. đem chuyện này thọc tới rồi xưởng tổ chức bộ, ta cũng liền không có thể làm được nhập trước, ngươi nói một chút, có phải hay không nàng đảo quỷ? Nay cùng nàng có quan hệ gì? Tô Anh Đào khái hạt dưa hỏi lại. Kia công tác sau lại cấp Tô Tiểu Kiều, Tô Tiểu Kiều đi vào bắt mấy ngày dược, nhưng đem mẹ e Dịch rổ mì tỉnh chảo thành thổ mốc tố, thiếu chút nữa kéo hỏng rồi bảo bác gái bụng, Tô Tiểu Kiều liền cấp vệ sinh viện khai trừ rồi, chuyện này mới tính xong. Tư Tẩu tử lại là khinh miệt cười, nhưng nàng vận khí tốt, miệng sẽ nói Ở trong xưởng đem việc này giao đái đi qua, chuyện này ta cùng từ thạc nói qua thật nhiều thứ, hắn chết sống không tin ta, tóm lại, ngươi phải cẩn thận nữ nhân kia. Nói như vậy, Bảo Kiếm Anh không chỉ có đối tiến sĩ quá mức quan tâm, hơn nữa đối với trong xưởng lãnh đạo nhóm, đại khái đều có một loại quá mức quan tâm. Mà nàng đã chết trượt phu, lại là hy sinh ở kháng mỹ viện triều trên chiến trường liệt sĩ, lãnh đạo nhóm đối nàng, kia thật là lại kính lại ái. Chỉ tiếc một chút, nàng đề bắt những người đó, như là Tô Tiểu Kiều. Trương Bình An, là thực nghe nàng lời nói, đáng tiếc nghe lời người, từ trước đến nay cũng đều là chút kẻ ngu dốt. đảo mắt liền đến cửa hàng bách hóa cửa. Kết quả hai nữ đồng chí mới đến địa phương, liền thấy cung bác gái đều tay háo xuống tay trở về đi đâu. Về đi, vừa mới gián thông chi, thành phố muốn cung đến chúng ta xưởng đông bị nhất bang tiểu hát binh thiêu, năm nay chúng ta không tân áo đông xuyên. Bảo bác gái giống chỉ hàn hào điểu giống nhau, tiêu nói. Cung bác gái đi ở bên người nàng, cũng là vẻ mặt phát sầu bộ dáng. thấy anh đào cùng từ tẩu tử khái hạt dưa chuẩn bị tốt bài trưởng đội tư thế thở dài nói anh đào tiểu tiêu đông không có cấp tiểu hát binh nóng tiêu thiên chân vạn sắc ta còn phải cho các ngươi thấu cái chuẩn tin tức về sau than đá cũng tỉnh điểm dùng bởi vì tháng sau bắt đầu than đá cung ứng lượng cũng đến giảm một nửa vì cái gì muốn giảm một nửa cung ứng lượng chúng ta than đá cũng gần là đủ dùng mà thôi trong nhà cũng chưa nhiều từ tẩu tử hạt dưa đều không khái kinh ngạc nói tường ấm liền cùng cấp với máy sưởi không có than đá, chẳng phải đến đông chết ở nhà. Ta cũng là nghe chúng ta cung thư ký nói, nói chương ai quốc quản nhà kho quản rối tinh rối mù, quản rất nhiều thiếu hụt ra tới, không tỉnh than đá dùng, chỉ sợ khu hủy tới kiểm toán muốn tra ra thiếu hụt tới, hiện tại chỉ có thể từ than đá tiền thượng chịu phân tử, trợ cấp rán, các ngươi đừng cùng người khác nói, về sau dùng than đá tận lực tỉnh một chút. Cung bác gái rán ở hai hàng xóm bên lô thai, lặng lẽ nói, chương ái quốc, quân nhân truyền nghề, một lòng nào vào công tác thượng hảo xưởng trưởng sao có thể quản trướng quản rối tinh rối mù còn quản gia thiếu hụt tới chuyện này tô anh đảo có điểm không quá dám tin tưởng thôi bỏ đi không than đá là đại gia cùng nhau không than đá nói trương ái quốc quản nhà máy quản gia thiếu hụt ta không tin nhà hắn đoạn đại tỷ tuy rằng nghiễm hư nhưng cũng không phải là cái thích chiếm trong xưởng tiện nghi người này khẳng định là có người nhai xưởng trưởng lưỡi căn tử tư tẩu tử bàn tay vung lên nói cung bác gái tiếp nhận câu chuyện cũng nói ta cũng không tin cung thư kỳ đương nhiên cũng không tin chuyện này bọn họ sẽ tra không than đã dùng đại liền tỉnh điểm nhi chúng ta tin tưởng xưởng lãnh đạo nhất định có biện pháp là được rồi hôm nay với tô anh đào chính là cái quan trọng nhật tử là nàng sinh nhật cũng là nàng đi trương duyệt trai ra làm khách hơn nữa đem dê ủy sẽ phó chủ nhiệm vị trí từ trương chính ủy chỗ đó cho chính mình lộng lại đây vẫn là chạy nhanh về nhà cấp trương duyệt trai chuẩn bị điểm quà tặng đi hôm nay đặng tiến sĩ nhưng thật ra làm anh đào ăn một hồi kinh Ta chuẩn bị lễ vật, đây là cấp trương duyệt trai, một chi phái khắc bút máy, đây là một chi ta chính mình làm bút lông, đưa cho hắn nữ nhi trương mại duyệt đi. Hắn chuẩn bị lễ vật, cư nhiên là chân chính có thể làm đối phương cao hơn cái loại này. Hơn nữa tiến sĩ chính mình sẽ động thủ làm bút lông, nay động thủ năng lực thật sự quá cường một chút. Ngay chờ một lát ta trong chốc lát, ta đi đổi cái quần áo. Thô anh đảo vì thế nói. Cùng ta mụ mụ cùng kết ta di giống nhau, chúng ta ít nhất phải đợi nàng một giờ. Tom chính mình đều chuẩn bị tốt, nhìn Tô Anh Đào lên lầu, một bộ nhìn thấu thế sự bộ dáng, nữ nhân sao, trang điểm lên luôn là yêu cầu thời gian. Đặng tiến sĩ cho Tom một cái hiểu rõ với tâm ánh mắt, rốt cuộc hắn ở nước Mỹ bạn gái cũ, sinh vật học tiến sĩ kết, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, trang điểm một lần ít nhất hai cái giờ. Bất quá hắn vừa dứt lời, Tô Anh Đào đã xuống lầu. Một kiện nhung kẻ háo khoác, hiện tại nữ cán bộ nhóm thích xuyên cái loại này lá sen lánh, đại nút thắt áo khoác, đặc biệt một mạc. Nhưng đồng thời lại có vẻ đặc biệt giỏi giang, giỏi giang, tóc là sáng sớm bản, nông thôn phụ nữ thức cái loại này đại ban đầu, thoạt nhìn đã trầm thụ, lại vững chắc, cùng bên ngoài nữ cán bộ nhóm không có gì hai dạng. Hơn nữa nàng trong tay cũng không lấy khác, một quyển hồng, sách quý, còn có một sấp phong thư, một tay kéo chân nhi, cấp thong cái khinh thường ánh mắt, này liền muốn ra cửa. Đặng côn luôn trong lòng lạc đặng một chút, cái này tiểu nữ hài đem chính mình hoàn toàn trang điểm thành một cái tiêu chuẩn, cái này niên đại nữ cán bộ hình tượng. Ít nhất cái này hình tượng ở lãnh đạo nhóm trong mắt là quá quan. Đào mắt người một nhà đã đến trương duyệt trai ra. Theo lý mà nói, nguyên đán, là thân thích nhóm đi lại nhiều nhất nhật tử, nhưng sở hữu lãnh đạo nhóm trong nhà, hiện tại đều là quẳng cũ é, bởi vì cách mạng nguyên nhân, mọi người đều sẽ không tụ chúng, cùng với ở bên nhau giao lưu quá nhiều, ai biết người khác có thể hay không đem chính mình cấp cử báo rớt. Trương Bình An hôm nay sáng sớm liền tới đây, làm gì gì không được, thúc ngựa đệ nhất danh. Hắn sáng sớm tinh mơ lên cái thứ nhất đoạt báo chí, cấp được liền cấp Trương Duyệt Trai lấy lại đây, một bên đọc báo chí, một bên thỉnh giáo Trương Duyệt Trai, văn trương chính mình không hiểu địa phương. Trên thế giới này ai không thích khiêm tốn, hiếu học người đâu. Mà bảo kiếm anh đâu, tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng là gần nhất mỗi ngày sáng sớm đều sẽ lại đây, lúc này đang ở Trương Duyệt Trai ra trong phòng bếp nấu cơm. Mà nàng nhi tử Trương Tùng Tùng, thì tại lầu hai cùng Trương Duyệt Trai nữ nhi Trương Mại nhảy hai cùng nhau chơi. Trương Duyệt Trai là ly hôn, vợ trước là cái cũ xã hội đại nhà tư bản gia nữ nhi, nguyên bản ở xưởng tổ chức bộ nhận bộ trưởng, nhưng bởi vì phản đối, hơn nữa không chịu chấp hành hiện có chính sách, ở mặt trên tổ chức bộ dưới áp lực, ly hôn, ly cường, hạ điều lao động đi. Đi thời điểm mang đi tiểu nữ nhi, lưu tại trong nhà chính là đại nữ nhi trương mại nhảy. Bình an, ngươi như thế nào không đọc, hôm nay báo chí thượng còn có hay không khác tin tức, cũng đừng quăng đọc tình hình chính trị đương thời. Cấp chúng ta đọc một chút vui chơi giải trí loại đồ vật, ta nhưng thật ra thích nghe điểm hiện đại thơ gì đó. Bảo Kiếm Anh ở trong phòng bếp cười nói. Trương Bình An cầm lấy nhân dân nhật báo, thật đúng là phát hiện, đầu bản có một khối đậu hủ khối thượng kẹp một đầu tiểu thơ. So với buồn kẻ, tất cả đều là tuyên truyền giảng giải lý luận đại văn chương biểu đạt cảm tình cùng hạnh phúc sinh hoạt thơ ca văn xuôi, thời buổi này chính là đại gia yêu nhất. Nhìn đến tác giả, Tô Anh đào thời điểm, Trương Bình An cũng không nghĩ nhiều, còn cười nói có một đầu thơ viết khá tốt, thuộc về chúng ta thời đại tác giả, Tô Anh nào, tên này cùng ta kia cô em vợ Tô Anh đảo trọng danh đâu, các ngươi nghe một chút, đây là thuộc về chúng ta thời đại, đây là thả bay mộng tưởng thời đại, chúng ta phủng ra kim hoàng tiểu mạch, chúng ta phủng ra to lớn hà kê, chúng ta đứng ở lúa mạch trong sơn. Này nếu là Trương Duyệt trai vợ trước từ nghiễm, khẳng định sẽ nói hồ cầu tắm xả, cơm đều ăn không đủ no thời đại, còn muốn giảng đại. Nhảy lên kia một bộ, kim hoàng tiểu mạch chỉ ở trong mậu. Đại đa số người đều mau chết đói. Loại này thơ ca, hoàn toàn chính là những cái đó hoàn toàn bị hướng hôn đầu góc tiểu hát binh nhóm mê sảng, cũng là đại vợ. Thiến Dương Nghiệt, nhưng là Trương Bình An đọc rong giả hùng hồn, mà bảo kiếm anh đâu, tắc nghe thực nghiêm túc, nghe xong sau một lúc lâu, nhập thần cảm thán nói, này thật đúng là một đầu hào thơ. Kỳ thật Trương Duyệt Trai cùng vợ trước cảm tình càng tốt, nhưng là hai người chính kiến bất đồng, mỗi ngày vì công tác mà cãi nhau, không có biện pháp đành phải ly hôn. mà bảo kiếm anh ở phương diện này làm thực hảo, trương duyệt trai đối nàng liền phi thường tôn trọng. nghe được có người gõ cửa, trương bình an hai bước buôn làm ba bước, đi cửa mở cửa, một mở cửa, tiến vào đương nhiên là tô anh đào. cư nhiên là tiến sĩ, ngài khó được ra cửa làm khách, khách hít đến a. bảo kiếm anh cười nói, tô anh đào vào cửa, trong miệng cũng đang nói, không biết bảo kế toán ở chỗ này, nha, tỷ phu ngươi cũng ở, chưa cho các ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật, không quan hệ đi. ta là thật không biết, trương chính ủy. Ngươi cũng quá không nghĩa khí, đây là kết hôn đi, cũng không nói cho đại gia. Không quan hệ không quan hệ, mau tiến bảo ngồi. Kỳ thật còn không có kết hôn, Trương Bình An cùng bảo kiếm anh như vậy thượng đội vàng ngốc tại trương duyệt trai ra, nhưng không tính sáng giỏi, nhưng bảo kiếm anh trên mặt thản thản nhiên nhiên, cũng không có gì ngượng ngủng. Ngược lại nói, so với lễ vật, ta càng thích nhìn đến tiến sĩ cũng nguyện ý ra tới cùng người kết giao, này hẳn là tất cả đều là tiểu tô đồng chí ngài công lao, ngài làm đặng tiến sĩ biến rộng rãi. Cũng biến ái cùng người cách giao, có ngươi với tiến sĩ tới thật đúng là. Chuyện tốt. Lời này nói cũng thật xinh đẹp. Tiến sĩ rộng rãi, không chỉ có riêng là tiểu tô đồng chí một người công lao, chúng ta bảo kế toán với hắn trợ giúp cũng là lớn lao. Trương Bình an sợ đại gia chú ý không đến hắn, vội vàng tới một câu. Nguyên lai like ở toàn bộ Tổng xưởng cùng Đặng Côn Luân có thể trò chuyện đến một chỗ, cũng chỉ có bảo kiếm anh. Là một cái chi tâm đại tỷ tỷ toàn xưởng lãnh đạo nhóm cũng thực tín nhiệm nàng. Nhưng hiện tại, loại này lời nói làm đặng côn luân quả thực lưng như kim trích, vô cùng không thoải mái. Thị phu đây là đang xem báo chí. Tô Anh Đảo thấy Trương Bình An trong tay cầm một phần báo chí, vì thế cười nói. Trương Bình An sao có thể tưởng được đến, Tô Anh Đảo có thể đem văn chương bước lên nhân dân nhật báo, triển triển. Tổng cảm thấy chính mình ở tổ chức bộ trải qua, hơn nữa cũng là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, lập tức liền phải cấp Anh Đảo đương lãnh đạo. Đương nhiên đến lấy ra hắn lãnh đạo khoản tới, Anh đào ngươi nhìn xem. Nhân dân Nhật báo có đầu thơ, tác giả đã kêu Tô Anh Đào, xem miệng lưỡi cũng là cái tiểu nữ hài, nhân gia đều có thể đem văn chương bước lên nhân dân nhật báo. "Ngươi nhưng đến hảo hảo học tập, hảo hảo nỗ lực, đi theo ta, hướng nhân gia học tập." Nhưng là nhướng mày đầu, hắn câu một chút môi, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, lập tức ta chính là ngươi thượng cấp, anh đào, ngươi kia tiểu bạo tính tình, về sau đến ăn rất nhiều đau khổ. Có thể ở nhân dân nhật báo thượng đăng văn chương, thực ghê gớm sao? Tô Anh Đào nhấp một chút môi, vẻ mặt mới lạ cho nên ta cần thiết hướng cái này tô anh đào học tập sao bởi vì nàng loại này xem khởi một có điểm hưng phấn lại có điểm vô tri còn mang theo điểm nạo kiêu biểu tình mười phần tiểu nữ hài tướng trừ bỏ tiến sĩ loại này liền hiện tại đều có thể dùng tiếng anh danh ngoại cảnh đăng văn chương người thờ ơ ngoại ngay cả trương duyệt trai đều cảm thấy này tiểu nữ hài có điểm không đúng lắm bảo kiếm anh vẻ mặt thuyết giáo còn phải cười ôn ôn bổ một câu chúng ta đều đến hướng nhân dân nhật báo học tập tiểu tô ngươi loại thái độ này Chúng ta tiến sĩ đến hảo hảo giáo giáo ngươi. Cái này nữ đồng chí có thể đem văn chương bước lên nhân dân nhật báo, chính là chúng ta mọi người lao sư. Tô Anh Đào thu cười, đem phong thư dạng bản thảo lấy ra tới, đưa tới bảo kiếm anh trên tay, bảo kế toán, thật là xảo. Kia thiên văn chương vừa lúc là ta phát, đây là nhân dân nhật báo xã gửi tới dạng bản thảo, nhưng ta không nghĩ tới liền ngươi đều phải học tập. Tức khắc ở đây vài người, ngay cả đặng côn luân đầu đều ngừng lên. Cái này tiểu nữ hải. Nàng đem thơ ca phát thượng nhân dân nhật báo, đây là ở cái này niên đại, vô thượng quan vinh. Nhưng nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, chính mình làm một kiện cỡ nào đại sự tình. Cười chẳng những có khiếm tốn, còn có vô tội, một bộ ta liền tùy tùy tiện tiện viết một chút, không nghĩ tới thật sự bước lên báo bộ dáng. Nhưng loại này cười, nàng chỉ cấp bảo kiếm anh, xoay người đối với Trương Duyệt trai, nàng lập tức cười nói, này không rời đi toàn xưởng lãnh đạo nhóm quan tâm, cùng với tiến sĩ đối ta dạy dỗ. Lời hay ai sẽ không nói nha. Nàng hôm nay chính là vì phó chủ nhiệm mà đến. Liên ở các đại nhân nghiêm túc mà có khiếp sợ thời điểm, Trương Duyệt trai nữ nhi Trương Mại nhảy nhìn đến nhìn về phía tới không ra khỏi cửa, xinh đẹp giống cái tiểu dương hoa hoa giống nhau chân ni xúc ở Tô Anh đảo phía sau, với thang lầu thượng, lấy viên đường cười tủm tỉm dụ hoặc nàng. "Tới nha, chúng ta làm bằng hữu." Nàng nói. "Âm Nưu Dương Lưu, anh đảo, chuyện này không có khả năng đi, này thật là ngươi?" Trương Bình An đầu tiên cảm thấy Tô anh đào là ở giả mạo, rốt cuộc thời buổi này trùng tên trùng họ người rất nhiều, nàng muốn thật có thể đem văn chương bước lên nhân dân nhật báo, lấy nàng tính tình, ở bắt được dạng khan thời điểm, khẳng định cũng đã muốn kêu mãn xưởng đều biết, sao có thể hôm nay mới lấy ra tới. Nhưng là, dạng khan nơi tay, chính là chứng cứ, nhìn lại xem, kia trương in dầu dạng khan nhưng làm không được giả. Nói như vậy, anh đào thật đúng là đem văn chương bước lên nhân dân nhật báo là. ngươi có phải hay không khoảng thời gian trước ở chúng ta bản báo thượng cũng đăng quá một thiên văn chương tên gọi phụng hiến trương duyệt trai suy nghĩ một chút nhớ tới một việc tới đúng vậy lãnh đạo kia thiên văn chương xác thật là ta đăng bất quá ta không nghĩ tới trương bình an đồng chí thân là trong xưởng công nhân viên chức còn phụ trách xử lý bản báo cư nhiên liền này cũng không biết này chứng minh hắn căn bản liền không đọc quá mặt trên văn chương đi thu kia vẻ mặt thiên chân tô anh đào ngồi xuống trương duyệt trai đối diện ta tỷ phu cùng ta nói rồi thân nhân chi gian mới muốn không lưu tình chút nào mặt phê bình ta phải phê bình một chút hắn loại thái độ này bản báo đều không học tập quá không nên trương bình an đứng ở chỗ đó cảm thấy chính mình tựa như bắn bia trở về mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi kia chỉ biếng ngắm ánh mắt mọi người đều ở trên mặt hắn trương duyệt trai trên mặt vừa rồi tường cùng cười cũng chậm rãi biến mất không khí đột nhiên lâm vào an tĩnh bảo kiếm anh thở dài ngẩng đầu một đôi mắt tràn đầy trách cứ nhìn trương bình an đồng thời còn lắc lắc đầu một bộ ngươi cũng thật không hiểu chuyện bộ dáng. bất quá lúc này, đặng côn luân trong lòng có ẩn ẩn lo lắng. tô anh đào một bộ đằng đằng sát khí, một bộ đối với dê ủy sẽ chủ nhiệm trí tại tất đắc bộ dáng. bộ dáng này kỳ thật có điểm mũi nhọn quá lộ. bởi vì phương đông thức lãnh đạo nhóm đại đa số thích chính là bảo kiếm anh loại này khiêm tốn, né tránh phong cách, mà phi tô anh đào loại này không phải tranh chính là đoạn trí tại tất đắc phong cách. nàng hiện tại nếu là mở miệng muốn cái kia dê ủy sẽ phó chủ nhiệm. trương duyệt trai khẳng định sẽ cố tả hữu mà nói nàng sẽ không đem dê ủy sẽ phó chủ nhiệm chức vị cho nàng bởi vì nàng thoạt nhìn hiệu quả và lợi ích tâm quá cường một chút nhưng ai biết nàng lại mở ra mấy cái phong thư lấy ra mấy phong giấy viết bản thảo tới lại làm cho bảo kiếm anh cùng trương duyệt trai mặt liền tới rồi một câu lãnh đạo nhóm đặc biệt xin lỗi ta khả năng vô pháp đến dê ủy sẽ đi công tác gần nhất ta ở các đại báo chí đầu mấy phân bản thảo đại khái là bởi vì ta ở tiến sĩ cảm nhiễm cùng giáo dục hạ Tư tưởng còn cũng đủ đoàn chính nguyên nhân, cơ hồ sở hữu báo chí đều tuyển chọn ta bàn thảo, ta cảm thấy chính mình hay là nên đi trung học dạy, học, để cấp bọn nhỏ truyền đạt hiện tại thời sự cùng tân tư tưởng. Gì? nay không ngừng một phần, còn có vài phân. Từ đại công báo đến tần châu báo triều đại gia còn không có nhìn đến đâu, nàng văn trường cũng ở mặt trên. Mãn nhà ở người tức khắc lại là cả kinh. Mà đặng tiến sĩ đâu, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nàng không phải tới tranh dê ủy sẽ chủ nhiệm. hiện tại lại liền can sự đều phải từ rớt. Hơn nữa nàng ở như vậy nhiều báo chí thượng đăng văn chương, hán cư nhiên đến bây giờ đi theo lãnh đạo nhóm cùng nhau mới biết được. Nay đó tất cả đều là ta viết, nhưng là trương chính ủy, chính như ngài cùng ngài vợ trước ở công tác thượng có rất nhiều khó có thể phối hợp địa phương. Kỳ thật ta cùng ta tỷ phu cũng chính là trương bình an đồng chí ở dê ủy sẽ công tác chung cũng có rất nhiều ý kiến không hợp địa phương. liền tỷ như ta cảm thấy cho dù là dê ủy sẽ Cũng có thể dụ dỗ chính sách là chủ, mà hắn đâu, Các chủ trương nhiều phê nhiều đấu, nhiều hạ phóng nhân viên, cố gắng hưởng ứng thượng cấp dê ủy sẽ chính sách. Phương diện này hai chúng ta liền vô pháp phối hợp, nữ đồng chí sao, tổng nên học được nệ tránh, làm nam các đồng chí trước thượng, cho nên ta liền không đi dê ủy biết, ta đi trung học, đem chức vị cùng càng rộng lớn tiền đồ, để lại cho ta tỷ phu trương bình an. Nay quả thực là khiêm tốn mẹ nó về nhà mẹ đẻ, khiêm tốn về đến nhà. Công tác vấn đề thượng Nào có cái lẫn nhau lễ nhượng, người có thể ở báo chí thượng phát nhiều như vậy văn trường. Hán trương Bình An đâu, liền bản báo đều không đọc, thử hỏi, lãnh đạo nên ai tới làm. Trương Duyệt trai chụp một chút đùi, trên mặt mông nổi lên tức giận. Trương Bình An cảm thấy, chính mình không bằng biến thành một con lao thử, chui vào chuột trong động đi tính. Vẫn là đường đi. Ta tỷ phu dù sao cũng là nam đồng chí, nam đồng chí sao, tư tưởng, các phương diện muốn chống chảy một chút. tô anh đào càng thêm kiếm tốn. Trương Bình An không nghĩ biến lao thử, hắn tưởng biến thành không khí, tại chỗ biến mất. Không được, ngươi ở báo chí thượng đăng nhiều như vậy văn chương, chúng ta nhất định phải học tập ngươi tinh thần. Tuy rằng ta làm không được không bán hai giá, nhưng ta sẽ nỗ lực thuyết phục lãnh đạo nhóm. Dễ Bỉ sẽ liền từ ngươi đảm đương phó chủ nhiệm, trẻ tuổi liền trẻ tuổi điểm sao? Cùng lắm thì ta nhiều phụ đạo phụ đạo ngươi. Ai nếu không phục khiến cho hắn hướng báo chí thượng đăng một thiên văn chương thử xem. Trương Duyệt Trai bàn tay vung lên nói, Dễ Ủy sẽ là Trương Duyệt Trai bộ môn. chính hắn đều đồng ý cung thư ký bất quá là cái gật đầu chuyện này đặng côn luân lại xem bảo kiếm anh thật sâu thở dài vẻ mặt trách toán ánh mắt nhìn trương bình an ngươi còn không đi lăng nơi này làm gì trở về nhiều học học trích lời nhiều đọc điểm thư đi nhìn ngươi kia tiền đồ mà tô anh nào nhìn trương bình an mặt trắng bạch lưu đi thời điểm còn mang đi trương Duyệt trai ra dấp rưỡi cười cực kỳ chính thức nhưng là chỉ trước mắt đối với đặng côn luân lại phun ra một chút đầu lưỡi vẻ mặt ngươi nhìn ta nhiều lợi hại bộ dáng Đây là cái tiểu nữ Hải nhưng nàng lại có năng lực, đem những cái đó người trưởng thành chơi xoay quanh. Bảo kiếm anh ở lãnh đạo tầng này đây khiêm tốn mà nổi tiếng, nhưng là tô anh đảo so nàng càng khiêm tốn, lại còn có càng có năng lực, loại năng lực này, nàng trước đó nhưng không có tuyên cáo quá, thời khắc mấu chốt đem ra, khiếm sợ toàn trường. Nàng đã dùng phương đông văn hóa khiêm tốn cùng né tránh, trong xương cốt lại là phương Tây thực dân giả cưỡng đoạn, binh không nhận huyết, không tranh không đoạn. Thật đúng là đem dê vị sẽ phó chủ nhiệm chức vị cho chính mình cấp về. Tiến sĩ, giữa trưa ở nhà ta ăn một bữa cơm đi. Ngài vẫn luôn nói không ăn đồ ăn Trung Quốc, chúng ta cũng không hảo thỉnh ngài, hôm nay ta xuống bếp. Trương Duyệt Trai mặt ngoài nghiêm túc, ở chung lâu rồi, ngươi liền sẽ phát hiện hắn là cái thực hiện hòa người. Không được không được, chúng ta cũng nên cáo tử. Đặng Côn luôn đứng lên, cầm Trương Duyệt Trai tay nói. Chờ thêm xong tân nhân đi, ta hẳn là có thể đem nhân sự hồ sơ điều qua đi. trương duyệt trai lại cầm tô anh đào tay nói nhiều dễ dàng a dê Bỉ sẽ phó chủ nhiệm này không phải đến trên tay nàng từ trương duyệt trai ra ra tới tô anh đào quả thực nhạc tưởng nhảy dựng lên thậm chí tưởng vũ thượng một đoạn nàng trong ngộng nhảy qua đi cô thế nào ta rất lợi hại đi về nhà các ngươi còn có nghị ăn cá ta hôm nay cho các ngươi lại làm mặt khác một loại cá ăn tô anh đào đi đường tư thế đều cùng nguyên lai like không giống nhau nàng thoạt nhìn tựa hồ thật cao hứng mà nàng tới rồi dê ủy sẽ Liền không có như vậy nhiều thời giờ cho chúng ta nấu cơm Ta còn sợ nàng muốn cùng người đánh nhau Ta nghe nói Phương Đông có võ thuật Nếu không ta đi luyện luyện võ thuật đi Về sau hảo giúp nàng đội Đánh nhau Thông cao mày Tư Lự đã thâm lại xa Chân Ni hít một hơi thật sâu Vừa rồi đi làm khách khi Trương mại nhảy cho nàng hai viên đường Trương mại nhảy còn thỉnh nàng nhiều đi nhà nàng chơi Lại còn có cùng chân Ni nói Chính mình không thích trương tùng tùng Thích nàng Bở lạ bở lạ nói một đồng lớn Chân Ni đem đường niết ở trong tay, không nói một lời gắt gao nhéo. Đặng Côn Luân cũng hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, tính, về nhà đi. Chẳng sợ hắn trong lòng lại không cao hứng, lại không muốn Tô Anh đảo đi làm dê ủy sẽ công tác, cũng không thể không bội phục, cái này nữ đồng chí là thật sự có thủ đoạn. Có thể âm mưu cũng có thể dương ưu quả thực chính là một quyển hành tẩu phương đông cổ điển mật thư, quỷ cốc tử. Như thế nào, ta đương dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, các ngươi cư nhiên không cao hứng. Tô Anh Đào ngày hôm qua còn xem Đặng Côn Luân rất vui vẻ, không biết hắn lúc này rốt cuộc làm sao vậy. Đặng Côn Luân tính cách là cái dạng gì đâu, trừ bỏ Mao tiểu anh ở ngoài, hắn còn từng có quá một cái đang ở phương Tây, Thượng Hải tịch bạn gái, một cái sinh vật học tiến sĩ, mà ở hai người luyến ái ở giữa, vị kia kết nữ sĩ đã từng cùng hắn chia tay, còn cùng mặt khác ba nam nhân kết giao quá, sau lại chơi chán rồi, chán ghét mới lại trở về tìm hắn. Mà ở hắn nơi này, hoàn toàn không ý thức được đối phương cùng chính mình chia tay quá. hơn nữa sau lại lại hợp tốt chuyện này trừ bỏ Mao Tiểu Anh chạm vào hắn nguyên tắc cùng điểm mấu chốt hắn thật sự không thể nhẫn mới có thể tuyên cáo chia tay khác phương diện hắn là thật sự rất có thể nhẫn cho nên hiện tại hắn cũng chỉ là ở trong lòng giận dỗi bề ngoài thượng tô Anh Đào căn bản không phát giác tới hắn tức giận sự đương nhiên Anh Đào đến bây giờ cũng không biết tiến sĩ trong lòng có bao nhiêu phản đối chính mình đương cái kia dê bỉ sẽ chủ nhiệm giữa trưa cơm nước xong tô Anh Đào liền lại đến toàn bộ võ trang ra cửa hôm nay nguyên đán không ngừng sẽ có đông cũng là cửa hàng bách hóa đến thực phẩm phụ nhật tử đường đỏ đường cắt trắng bánh quy cùng sữa bột phiếu đảng tiến sĩ so xưởng trưởng còn muốn nhiều một chút nhưng người muốn cấp không đến đồ vật cũng nguồn phí bởi vì loại này phiếu là xưởng bộ phát chỉ có thể ở xưởng bộ cửa hàng bách hóa dùng nàng đến dùng hết toàn lực toàn đoạt đồ vật đem người bán hàng đưa cái kia đại ni lon túi một sách tô anh đào phải đi đoạt lấy đồ vật này đó thực phẩm phụ lần này cung xong tưởng lại mua phải đến ăn tết lúc Đảng tiến sĩ hôm nay khẳng định cũng đến nghỉ ngơi, rốt cuộc tất cả mọi người nghỉ sao. Hắn không phải cấp tô anh đào làm giống nhau tân đồ vật sao, là một cái lò nướng, lò nướng nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, hai căn đèn tin, một cái đồng da ngăn tủ, thông thượng điện liền thu phục. Bất quá vì làm cái lò nướng ngoại hình càng xinh đẹp, hắn ở mặt trên chuyên môn mạ một tầng các, kỳ thật nếu có thể thêm một tầng pha lê sẽ càng tốt, nhưng hiện tại quốc nội còn không có chịu nhiệt pha lê cái loại này đồ vật, hắn cũng liền đành phải từ bỏ. Lò nướng là toàn đồng, các mạ ở mặt trên, nhan sắc phi thường xinh đẹp, chính là đèn tin độ ấm còn cần một cái điều tiết lớn nhỏ điều tiết van, này đó hắn ở nhà liền có thể nói thu phục. Nghe phía sau có một trận rón ra rón rén tiếng bước chân, Đặng Côn luân ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện bên ngoài bậc thang còn đứng ba cái nữ đồng chí, các ngươi mấy cái trong chốc lát biết nên làm như thế nào đi. Đây là Mao kỳ Lan, nghe tới ngữ khí thực không hữu hảo, nương ngài yên tâm đi. Hôm nay chúng ta mấy cái chuẩn bị thí đều không bỏ một cái, cấp tam tẩu nhìn xem chúng ta có bao nhiêu ngoan, nhiều nghe ngài nói, được không? Đây là Lao Tư tức phụ thanh âm, mang theo vô cùng A-dua. Bất quá nhất kêu đặng côn luôn mí mắt muốn rút gần, còn lại là nhị tẩu thanh âm. Mẹ, ta vừa rồi hỏi qua Tom, Lao Tam cùng tức phụ căn bản liền không ngủ ở trên một cái giường, ta 18 thời điểm đều sinh xây dựng cùng đoàn kết hai, anh đào đều không cùng Lao Tam ngủ một khối, liền vì này ngài đều có thể thường trú nhà hắn. tưởng ở bao lâu ở bao lâu cùng cái này không quan hệ nương sinh ở cũ xã hội lớn lên ở tân thời đại không nói cũ xã hội sinh ra sớm hài tử sớm tốt kia một bộ nương cấp bọn nhỏ khổ bị thương hiện tại muốn chính là gì là đến làm anh đảo phục nương biết nương là nhà này đại gia trưởng cách vài bữa thỉnh nương đến tiểu bạch lâu trụ trụ chỉ đạo một chút bọn họ sinh hoạt hiểu không mao kỷ lan đồng chí tựa hồ vẫn là toàn gia nhất giảng đạo lý một cái thúc thúc lần trước mãi mãi đã tới cấp thẩm thẩm khí đi lạp Tóm từ ngoài cửa vọt tiến vào, cũng là vẻ mặt như lâm đại địch. Đặng Côn Luân cũng biết, hắn cường thế mâu thân cũng không phải một cái dễ dàng đối phó nữ nhân, hùng tâm bừng bừng, nàng chỉ nghĩ đoạt quyền, mà Tô Anh đảo ở quyền lợi trước mặt cùng hắn mâu thân giống nhau nhai tí tất so. Tóm lại, tiểu bạch lâu như vậy một cái nho nhỏ ra, mâu thân cùng thê tử hiện tại tưởng khống chế lẫn nhau, ai cũng không chịu nhường một bước. Vừa rồi còn ở giận dỗi đặng tiến sĩ, tại đây một khắc rốt cuộc cảm nhận được phương đông hôn nhân chung chân lý. Mẫu thân cùng thê tử rốt cuộc muốn chính thức giao phong. Lúc này làm sao bây giờ? Nơi nào còn có cái gì hờn dôi đang nói? Chẳng sợ tô anh đảo lại hùng tâm bừng bừng muốn làm dê vì sẽ, nàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ hài. Mà hắn mẫu thân, từng ở làm con dâu thời điểm, từ chính mình bà bà châu đó học được phong phú kinh nghiệm, sau đó thân thủ dạy dỗ ba cái ngoan giống chim cút nhỏ giống nhau con dâu nữ nhân. Hôm nay nàng rốt cuộc lại đằng đằng sát khí, sắt tới cửa tới. Thúc thúc, ta đi kêu ta thẩm thầm đi. làm nàng trở về đem mãi mãi đuổi đi. Tom nói, là ngươi cùng ngươi nhị thẩm thẩm nói, ta và ngươi thẩm không ngủ ở trên một cái giường. Đặng côn luôn nhớ rõ Tom không phải cái nói nhiều hài tử A. Tom sờ sờ đầu, ngừng đầu, cư nhiên tới câu, các ngươi nên ngủ ở trên một cái giường A, nhị thẩm thẩm nói, các ngươi muốn ngủ chung, thẩm thẩm trong bụng nên có cái tiểu bảo bảo, nhưng hiện tại còn không có, chính là không có ngủ ở bên nhau nguyên nhân. Thúc thúc, ta muốn một cái đệ đệ, sẽ không phiên mặt liền đánh ta cũng sẽ không gạt ta đường, còn sẽ tùy thời chơi với ta cái loại này. Tom giơ lên đầu, đếm trên đầu ngón tay nói. Có thể tưởng tượng, tắc mới nhị tẩu lời nói khách sáo thời điểm, khẳng định là cười tủm tịm, Tom A, chờ ngươi thẩm thẩm sinh cái tiểu hài nhi, liền có thể bồi ngươi cùng nhau chơi nha, bọn họ khẳng định không ngủ ở trên một cái giường, đúng hay không? Lại thông minh tiểu thí hài nhi, cũng không thắng nổi đệ đệ bồi chơi loại này dụ hoặc A, cho nên thiên chân Tom bị lừa, đem thúc thúc cùng thẩm thẩm. cấp cung khai không còn một mảnh đặng côn luân xoay người từ cửa sau ra cửa từ phía sau đường nhỏ thượng liền thẳng đến cửa hàng bách hóa hắn cảm thấy thê tử lần này khẳng định đấu không thắng mẹ nó rốt cuộc nàng mẹ mang theo ba cái con dâu cùng nhau giết qua tới cái kia mới tinh dê ủy sẽ phó chủ nhiệm nàng hiện tại sắp gặp phải đại phiền thoái từ cửa sau ra tới liền đang đi tới vạn người hố đường nhỏ thượng tài xế tiểu trường cùng thê tử ông bọn họ đã ba tháng em bé đang ở trên đường tàn bộ chuẩn bị hướng vạn người hố đi Mà tiểu trương thê tử năm nay cũng mới 18 tuổi, trên đầu ba mũ, trong lòng ngực còn ôm một cái dùng tạ lót bao gắt gao nãi hoa hoa. Đặng côn luân từ bọn họ bên người trải qua, đương nhiên đến hàn huyên vài câu. Cái kia tiểu nãi hoa hoa chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, như là lưỡng đạo dùng nét bút ra tới khe, trong mắt hắc giống sơn giống nhau. Hàn huyên xong, gặp thoáng qua khi, tiến sĩ đột nhiên ý thức được, một cái nam tính tốt nhất sinh dục tuổi, hẳn là ở 30 tuổi tả hữu, mà hắn... Nếu là thật sự 6 năm sau mới cùng Tô Anh Đảo triển khai chính thức phu thê quan hệ nói, như vậy, hắn đem bỏ lỡ một cái nam tính tốt nhất sinh dục tuổi. Yêu tú con dâu. Nhường một chút, mau nhường một chút. Tiến sĩ phu nhân, ngài lần này mua đồ vật nhiều a Không có biện pháp, ai kêu nhà ta tiến sĩ không yêu ăn cơm, liền thích ăn sữa bột đâu Sữa bột ăn nhiều, đối thân thể kỳ thật cũng không tốt. Tô Anh Đảo dơ lên cao chính mình đại ni lo túi, cười nói. Anh đào ta xem ngươi gần nhất khí sắc không tồi nha tới bên này đi bên kia quá tế lạc trong đám người tô tiểu kiều cũng cao giọng nói tô anh đảo từ nàng nhường ra khe hở loẹ ra tới thời điểm liền thấy đường tỷ vẻ mặt đắc ý cười đâu xem như vậy tựa hồ là thật cao hứng bất quá nàng không nghĩ lại rốt cuộc dê hủy sẽ phó chủ nhiệm đã là nàng khiến cho đường tỷ hạt nhạc ca đi mà tô tiểu kiều sở dĩ nhạc ca kỳ thật là bởi vì liền ở vừa rồi nàng thu được đại ca tin đại ca ở tin nói Bị hạ phóng đến nông trường cũng không đáng sợ, lại còn có gọi bọn hắn cả nhà đánh lên hoàn toàn tinh thần, bởi vì nông trường nơi đó, chẳng những chôn đã từng ở ngày ngụy quân nhà xưởng lao động quá, lao công nhóm thi thể, lại còn có chôn ngày ngụy quân từ toàn bộ tần châu lục soát dừa tới vàng bạc tài bảo. kia bút tài bảo, này mức chi cự ai đều tưởng tượng không đến. Tôi đi tới đời trước chỉ là nghe người ta nhắc tới quá, nói xưởng máy móc tổ chức người ở đại quy mô thăm dò, nhưng là cụ thể vàng bạc tài bảo vị trí ở đâu, chính hắn cũng không biết. Chỉ biết vị trí liền ở rừng rầm nông trường, kia 30 km hồng liêu trong rừng. Nếu là nhà bọn họ có thể ở nông trường phát hiện vàng bạc châu áo, này ý nghĩa không phải so thượng Bắc Kinh lớn hơn nữa. Mà hiện tại, lao động cải tạo nông trường bởi vì mới bắt đầu làm nguyên nhân, chỉ có bọn họ một hộ nhà, này liền tương đương 30 km một mảnh thổ địa thượng, chỉ có bọn họ người một nhà ở bên trong tầm bảo. Như vậy tưởng tượng, tuy rằng nói cha mẹ bởi vì khai hoang hai tay đều đông lạnh nổi lên đại pháo sang. nhưng tô tiểu kiều trong lòng nhưng cao hứng cùng anh đào còn có gì nhưng đấu nha trương bình an không đảm đương nổi dễ vì sẽ đương phó chủ nhiệm có tiếc uối nhưng các nàng ra lập tức muốn đi đại vợ tô anh đào chạy nhanh lại là đi lên môn chờ tiến sĩ đến cửa hàng bách hóa cửa kiến thức đoạt thực phẩm phụ biển người tấp nập khi nàng đã mua đủ đồ vật về nhà mà lúc này tom cùng chân nhi ở viện môn khẩu chờ nàng mao kỳ lan liền đứng ở cửa ba con chim cút tựa như ba cái hộ pháp giống nhau tả hữu thị vệ lao thái thái anh đào đã trở lại đây là đại tẩu xem nàng con cái ni lo túi chính là một tiếng kinh hô mao kỷ lan ở trên tay nàng chụp một cái tát ý tứ là làm nàng không cần nói chuyện đại tẩu lập tức liền nhắm chặt miệng mẹ đi vào ngồi chạm nơi này làm gì bên trong quá nhiệt ta loại này tuổi lão thái thái khổ quán hỏa khí đại ngồi không thoải mái mao kỷ lan ngạnh cổ nói kỳ thật là muốn cho con dâu chịu thua thỉnh chính mình đi vào ngồi nếu không ngài đến trên đường đi học gió chỗ đó càng mát mẻ Tô Anh Đào không tưởng bà bà chơi tâm nhãn, nói đương nhiên cũng là thật sự lời nói. Nhưng lời này cũng đủ sặc lao thái thái á khẩu không trả lời được. Mấy chị em dâu đều cảm thấy lao thái thái khẳng định muốn phát hỏa, kết quả Tô Anh Đào lại nói, đây là ngài nhi tử gia, ta là ngài con dâu, có gì không cao hứng ngài cứ việc nói thẳng, mẹ, ta người này tính tính thẳng, không thích cùng người đấu trí, ngài muốn cùng ta đấu trí, hai ta liền cùng nhau sinh khí đi, dù sao ta người này thích ra mồm. ai đều đừng tưởng ngoan, cố quá ta kỳ thật mao Kỳ lan cũng thích có chuyện nói thẳng nàng trong lòng thích chứ thích chứ anh đảo nhưng nàng không phải tưởng bãi cái bà bà khoảng. vào đi một người ăn vài miếng bánh quy ta lại cho các ngươi một người hướng một chén sữa bột ăn xong rồi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài một chuyến được không tô anh đảo cười mở ra một vại sữa bột mấy chị em dâu đến bây giờ cũng chưa tìm được hang ổ đầu kia phiến sa mạc ốc đảo vừa nghe anh đảo nói muốn đi ra ngoài tức khắc toàn cười không khép miệng được ba Thật tốt, phỏng trừng lại là muốn đi hang ổ đầu. Ăn cái gì ăn, có thứ tốt muốn để lại cho hài tử. Anh đào, sữa bột ngươi lấy cái muỗng đào một chút, bánh quy cho ta bao lên, ta lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn. Các nàng mấy cái cùng ta giống nhau, lão nương như nhóm, ăn cái gì sữa bột, cũng không sợ sữa bột dinh dưỡng quá hảo, thiêu chết chính mình. Mau kỷ lan bàn tay vung lên nói, mấy chị em dâu vì thế cũng xua tay nói, không được anh đào, trong nhà còn có 6 cái hài tử đâu, ngươi bao điểm sữa bột. cấp bọn nhỏ nếm thử mùi vị là được một tháng đặng côn luân cấp quê quán 5 đồng tiền này đó chị em dâu có mao kỷ làng quản cơ hồ không dám tới tiểu bạch lâu tới cũng chỉ dám ở bên ngoài trạm một lát tô anh đào không thỉnh các nàng là không dám tiến vào là nông thôn thân thích nhưng các nàng cũng đều không phải là cái loại này cả ngày cân nhắc phân biệt rõ ngươi huyết đào ngươi thịt cực phẩm thân thích mà anh đào đâu chính mình cũng còn không có áo đông xuyên vừa quay đầu lại thấy tam chị em dâu tất cả đều là áo kép đồng thời đứng ở nhà nàng tường ấm thượng, liền biết các nàng đây là đông lạnh ở thăm về điểm này nhiệt khí. Với lúc hôm nay trở về trên đường, nàng nghe nói cửa hàng bách hóa không cung đông, liền ở suy xét từ chỗ đó cho chính mình lộng điểm chống lạnh quần áo. Mấy cái chị em dâu tới, lại là nguyên đán, nghỉ thời điểm, bất chính hảo là đi lộng quần áo cơ hội. Nếu các ngươi không ăn, liền theo ta đi đi, bất quá mẹ, đại tẩu nhị tẩu cùng chiêu đệ đều biết, chúng ta đi ra ngoài bất luận đi chỗ nào, tìm được rồi gì đồ vật Đến em miệng nhắm chặt không thể nói bậy, ngươi cũng không thể nói bậy, có thể làm được sao? Thô Anh Đảo quay đầu lại, nhìn Lao Thái Thái. Lao Thái Thái vốn dĩ ngồi ở nhi tử kia trương biểu thị cách mạng khẩu hiệu trên sofa, đang ở cảm thụ màu đỏ nhiệt tình cùng sóng nhiệt, cũng là trước giải phóng đương dân binh đương thói quen, giỏi về phụ tùng, lập tức đứng lên chính là một cái nghiêm, báo cáo, ta so các nàng nhưng ưu tú đến nhiều, các nàng có thể làm được, ta chỉ biết so các nàng làm càng tốt. Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. anh đào xem lão thái thái một bộ tiêu chuẩn nữ chiến sĩ bộ dáng cười khúc khích nói đi thôi lão thái thái mại chính là đi nghiêm bất quá tới rồi trong viện đột nhiên lão thái thái liền có điểm hối hận nàng như thế nào đều cảm thấy chính mình ở con dâu trước mặt cùng cái tiểu binh giống nhau bất quá không quan hệ nàng trong lòng kỳ thật cảm thấy cùng con dâu như vậy ở chung thực thoải mái nếu là con dâu lại có thể nghe nàng lời nói liền càng hòa mỹ mẫu thân các ngươi đây là muốn đi đâu nhi Ra cửa vừa lúc đón nhận Đặng cô Luân, hắn bởi vì biết lao nương là tới chinh phục con dâu, sắc mặt tự nhiên không tốt, hơn nữa trong giọng nói tất cả đều là không kiên nhẫn. Tiến sĩ, chúng ta muốn đi một cái hảo địa phương, nếu không ngài cũng cùng chúng ta cùng đi. Dù sao cũng là ở trong sân, hàng xóm đều cách không xa, sợ hàng xóm nhóm nghe thấy, tô anh đào chỉ có thể cho chính mình thời khắc này bản trưởng phu điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Mặc kệ ngươi là muốn đi đâu nhi, chúng ta người một nhà chính mình đi. làm mẫu thân cùng vài vị tẩu tử về nhà đi. Đặng Côn luôn nói móc ra máy kéo chìa khóa. Người nếu là sinh khí có thể cháy, Mao Kỷ Lan hỏa đã từ lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu. Tam Nhi, ngươi là Ta Nhi tử đi, ngươi sao liền con dâu đều không bằng? Con dâu còn biết nhà nàng điều kiện khó khăn, muốn mang nàng đi tìm điểm món ăn hoang dã. Kết quả này Nhi tử khụi tay ra bên ngoài quải, không mang theo nàng. Ngươi nói Mao Kỷ Lan tức giận hay không? Không cần cùng mẹ nói nhau nhau, ta muốn mang các ngươi đi cái hảo địa phương. có thể tìm áo bông hảo địa phương tô anh đào lắc lắc đặng côn luân khuỵu tay nhi nhỏ giọng nói liền cùng sa bánh ngô giống nhau hảo địa phương Sa bánh ngô mấy cái tẩu tử ánh mắt sáng lên phì phì con thỏ ngọt ngào quả hạnh hiện tại phòng trừng đã không có nhưng có thể nhặt điểm nấm cũng đúng à rốt cuộc vừa đến cửa ải cuối năm dân quê ra là thật sự khẩn trương muốn máy kéo sao ngươi tới khai đặng côn luân quay đầu lại nhìn nhìn mẹ nó hỏi nói tô anh đào tiếp nhận máy kéo chìa khóa Cái này mấy chị em dâu càng thêm vui vẻ, này tuyệt đối là muốn đi xa bánh ô. Nhưng là không nghĩ tới, anh đào mở ra máy kéo ra xưởng, lại là thẳng đến bạn người hố mặt sau kia phiến rừng rậm. Thầm thầm, chúng ta vì cái gì muốn hướng bạn người hố mặt sau đi à? Bên kia là lao động cải tạo nông trường, Trương Binh Binh nói qua, chỗ đó là toàn bộ xưởng máy móc đáng sợ nhất địa phương. Tom không quá thích cái này địa phương, bởi vì lại đi phía trước chính là một mảnh đại rừng rậm, hiện tại rừng rậm là thật dày một sấp lá rụng. ban ngày nhìn qua đều âm trầm trầm bởi vì thẩm thẩm không áo bông xuyên ngươi nãy mãi ngươi kia mấy cái thẩm thẩm cũng đều không có áo bông xuyên thẩm thẩm mang các ngươi tới chỗ này tìm một chút nói không chừng có thể tìm thứ tốt thô anh đảo vì thế nói hiện tại xác thật là đại gia nhất thiếu bông thời điểm nhưng tìm bông không nên hướng rừng núi hoang vắng a anh đảo ngươi có phải hay không sợ nương biết xa bánh ngô vị trí về sau phải cướp sạch chỗ đó đồ vật cho nên mang theo nương đến này điều đều không ị phân đại trong rừng hạt lắc lư tới. Mao kỷ Lan tính tình lại cấp lại hướng, hơn nữa là cái có chuyện nói thẳng tính tình, trong lòng có không thoải mái, phải lập tức nói ra. Anh Đào không phải ngài sở hình dung cái loại này người, mẫu thân, ngài có thể hay không không cần như vậy độc đoán chuyên trị, ở anh Đào trước mặt là, ở ta mấy cái tẩu tử trước mặt cũng là, không cần luôn là cho người khác vọng hạ định nghĩa. Đặng Côn luôn lập tức nói, này vẫn là đường tiến sĩ nhi tử sao. Đây là ở giáo nàng như thế nào làm bà bà. Tam nhi, anh nào cũng chưa nói ta gì, ngươi liền nói nhào nhào thượng lạc. Mao kỷ lan nhìn Nhi tử, hỏa khí càng thêm muốn tận trời. Nhưng là mấy cái con dâu lại ở điên cuồng gật đầu, các nàng cả ngày chịu Mao kỷ lan chân áp, trong lòng có thể cao hứng sao. Các nàng cảm thấy trong nhà cái này tiến sĩ rốt cuộc có học vấn, vừa ra khỏi miệng là có thể nhất châm kiến huyết, đối với bà bà cái nhìn thật sự quá tinh chuẩn, quá đúng chỗ. Bất quá đúng lúc này, Tô anh đào đem máy kéo ngừng ở một mảnh trong rừng, liền hô một tiếng, đại khái tới rồi. Nay đã là vừa rồi bị khu vỉ xác định, nông trường địa giới. Chẳng qua nơi này phạm vi thật sự quá lớn, không có bị dân binh nhóm đóng giữ lên mà thôi. Chúng ta làm gì ở chỗ này xuống xe? Cái này mọi người đều không nói nhau nhau, mà mau kỳ lan, tắc thành mọi người nhất nghe anh đào lời nói cái kia, nhảy xuống máy kéo, chúng ta tung tăng liền đi theo anh đào phía sau. Nay chỗ ngồi kỳ thật là anh đào trong ngộng đã tới địa phương. Nàng ở trong ngưỡng đệ nhất nhậm trưởng phu kêu Trần Khải là cái một mét tăng mấy, nhiệt tình như hỏa hán tử, cũng là thành huyện dân binh võ trang bộ dân binh đội trưởng cùng anh đào nhận thức ở ba năm sau, nàng mới từ vùng hoang dã phương bắc trở về thời điểm mà hắn sở dĩ sẽ chết, còn lại là bởi vì hắn có một hồi tuần tra thời điểm, từ này phiến trong rừng rậm cũng không biết như thế nào chuyển động, liền tìm đến một cái treo đầy thật nhiều huyên tốt gia thảo áo khoác phòng, gia thảo áo khoác kia chính là vô giá đồ vật. muốn mặc ở trên người nên có bao nhiêu ấm áp Tiêu trần khải chính là cái ngốc đầu óc ra thảo áo khoác như vậy thoải mái đồ vật hắn không nói một người lặng lẽ mang về nhà cho nàng ăn mặc hưởng dụng ngược lại giống chống thua chiêng cho chính mình nhận thức các bằng hữu ở hắn tân hôn đêm một người tặng một kiện người nọ chính là cái tiêu chuẩn sống sờ sờ bằng hữu như thủ túc thê tử như quần áo điển phạm tân hôn đêm hắn một cái bằng hữu ở một kiện áo khoác lông phát hiện một phen sản tự nhật bản hai thức vương bắt hơn nữa không có nộp lên trên Ngược lại mang theo khắp nơi chơi, cuối cùng đương nhiên liền hắn cùng nhau bị nhận định vì là ngày hệ gián điệp, một cái cũng chưa chạy thoát, cấp công khai hình phạt. Mà anh đào ở trong ngộng mơ thấy cái kia tảng ra thảo địa phương, đại khái liền tại đây một mảnh. Nàng sở dĩ trong ngộng sẽ đến nơi này, là đi theo công an tới nhận phạm tội hiện trường. Chạy dài hơn 30 km một tảng lớn rừng rậm, anh đào cũng chỉ ở trong ngộng đã tới một hồi, cụ thể vị trí khẳng định sớm đã quên, nàng bên này nhìn xem, cũng giống bên kia nhìn xem. Cũng giống, nhưng là không dám tiến cánh rừng, rốt cuộc đi vào, sợ chính mình muốn mang theo người một nhà lạc đường ở bên trong. Nương, ta phụ thân trước giải phóng liền ở xưởng máy móc công tác đi, ngài còn nhớ rõ sao, trước giải phóng cái này địa phương là làm gì? Thô anh đào vì thế hỏi Lao Thái Thái. Lao Thái Thái bản thân cái đầu lùn, bởi vì Tom cùng chân ni gắt gao đi theo anh đào phía sau, nàng thấu không đến trước mặt nhì, đơn giản một phen liền đem gửi cùng chỉ mèo con giống nhau chân ni cấp bế lên tới. nhắm mắt lại hảo hảo ngắm lại nàng nói ta nhớ rõ khi đó có cái nhật bản quan quân hứng kêu tá xuyên hắn có cái nhật bản thái thái đặc biệt thích xuyên gia thảo đại khái liền tại đây phiến trong rừng tá xuyên cho hắn thái thái làm cái tiểu phòng ở phái những người này ở trong rừng săn thú chuyên môn tiêu ra, tá xuyên là bị chúng ta nhân dân giải phóng quân đánh chạy đi thời điểm khẳng định không mang ra kia ngài biết cái kia tiểu phòng ở lộ tuyến sao tô anh đảo thật không nghĩ tới bà bà cư nhiên nhận được cái này địa phương Ta đây đã có thể không biết, Nhật Bản người ở thời điểm này chỗ ngồi chúng ta là không thể tới, này chỗ ngồi vẫn luôn cấp trông coi đặc biệt nghiêm, là Nhật Bản người tự mình gác. Mào Kỷ Lan nói, kia rốt cuộc hẳn là từ chỗ nào tiến cánh rừng đâu. Đại tẩu chạy nhanh nhất, ma quyền khoát khoát, giơ lên tay nói, mẹ, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào cấp chúng ta tìm. Vì sao ngày quân đem vũ khí kho kiến ở tần châu cái này địa phương, chính là bởi vì này chỗ ngồi một có sa mạc, nhị có thảo nguyên. Còn có tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, tiến khả công, lui khả thủ, ngươi muốn vào đi tìm không ra lộ trở về, ta không lại đến bạch chết một cái con râu, không chuẩn đi. Lao tứ tức phụ lúc trước thiếu chút nữa đi đến nội ngông là mao kỷ làn trong lòng lớn nhất đau, đương nhiên không chịu làm đại tẩu đi mạo hiểm. Này nhưng nên làm cái gì bây giờ đâu? Anh đào tin tưởng cái này trong rừng có một gian trong phòng, treo đầy lao công nhóm tự mình làm tốt, phải cho Nhật Bản quân thái thái áo khoác lông, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách áo đông. muốn những cái đó ra thảo áo khoác nhưng vấn đề là cánh rừng quá lớn nàng cũng tìm không thấy a nay không anh đào đang lo đâu đặng côn luôn hai tay chống nạnh hướng tới trong rừng nhìn trong chốc lát đột nhiên nói tiểu tô đồng chí ngươi tìm chính là một gian cái dạng gì địa phương có thể hay không cụ thể cho ta hình dung một chút một gian tiểu phong ở bên trong treo đầy gia thảo gia thảo ngươi biết không chính là dùng dã thu ra làm thành cho người ta xuyên ý địa phục ở tô anh đào nghĩ đến Chưa hiểu việc đời tiến sĩ khẳng định không hiểu đến gia thảo là cái gì. Nhưng là ở Đặng Côn Luân nơi này, gia thảo, hắn đã từng ở em mở quốc bạn gái, cùng hắn sống nhờ chủ nhà các thái thái, một kiện động một chút mấy trăm mỹ kim, hơn nữa nhan sắc, tính chất, gia thú phương diện đều có chú ý, liền hắn, với phương diện này cũng thực hiểu. Dùng để quải gia thảo địa phương Đặng Côn Luân trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên mở ra máy kéo, xoay người tới rồi một cái địa thế tương đối cao địa phương, dừng lại máy kéo, không lưng. Từ hắn lần trước một khấu, liền rơi xuống một cái cung nỗ địa phương một khấu, này sẽ từ phía dưới rơi xuống, tựa hồ là cái cái hộp nhỏ. Hắn lại kêu Tom, Tom, lại đây, kỹ đến thúc thúc trên cổ tới. Cái này cả nhà đều có chút nốc hắn đây là muốn làm gì? Hắn từ hộp móc ra một cái kính viễn vọng, đưa cho Tom, nguyên lai, hắn là muốn Tom đến xem cái này địa phương chỉnh thể địa hình. Tom, ngươi hiện tại muốn tìm một cái ở khắp rừng rậm, có một cái dài đến 3 mét, từ bắc đến nam lùn lùn tây tìm được rồi sao tiến sĩ dương đầu hỏi tom tom là đứng ở cao điểm thượng máy kéo thượng thân cao 1 m tám mấy tiến sĩ trên vai cho nên hắn hiện tại cơ hồ có thể cùng rừng rậm tối cao chỗ giống nhau cao tiểu tử cầm kính viễn vọng một mực đảo qua đi quét tới quét lui với một mảnh rừng rậm thật đúng là quét đến một mảnh lùn lùn bụi cây tử lùn cây gần đầu tắt lại là cao cao cây cối thúc thúc ta thấy được ở đâu tom dương xuống tay xa xa chỉ vào một chỗ Đặng côn luôn đem Tom phóng tới trên xe, chính mình cầm kính viễn vọng vừa thấy, sạch sẽ lưu loát nhảy xuống xe, chỉ vào một chỗ nói, từ nơi đó tiến đi, đi vào lúc sau vẫn luôn hướng tới phía trước đi, 3 km địa phương chính là. Lớn như vậy một mảnh cánh rừng, muốn tìm được trong rừng che giấu một gian tiểu phong ở, kia nhưng không dễ dàng, nhưng là đặng tiến sĩ chỉ là lấy kính viễn vọng nhìn xem, liền có thể nhẹ nhàng xác định vị trí. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Gia Thảo yêu cầu thông gió. Hồng Liễu Lâm bản thân không thông gió, từ Bắc đến Nam cần thiết có một cái thông gió mang, đứng ở chỗ cao, có thể nhìn đến thụ tương đối lùn một cái trường cử. Này trường cử là dùng để thông gió, trường cử cuối đương nhiên chính là người theo như lời phòng ở. Đặng Côn Luân rút cạn, cùng Tô Anh Đảo giải thích một chút. tri thức chính là lực lượng, mà Đặng Côn Luân sở có, chính là tri thức lực lượng. Với điểm này, Tô Anh Đảo từ trong ngọng đến bây giờ, đều bội phục vô cùng. Đặng Côn Luân cùng Tô Anh Đảo đơn độc đi cùng một chỗ. Là tưởng thương lượng một chút về hài tử sự tình, rốt cuộc sinh dục tuổi thật sự là cái khảm, hắn không nghĩ ở chính mình bất luận tại thân thể cơ năng, vẫn là ở tinh tử sinh động độ đều càng kém 32 tuổi về sau tái sinh hài tử. Nhưng Tô Anh Đào lúc này kia lo lắng cùng hắn nói chuyện thiếm. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ xác định trong rừng có hay không gia thảo, đã là nguyên đán, tần châu nhất lanh chính là tháng chạp, tháng riêng cùng hai tháng, này 3 tháng, dùng lao tục ngữ nói, đông chết bên đường cầu, giống nhau lão nhân lao thái thái nhóm. Thân thể thiếu chút nữa, này mấy tháng chính là đại khảm, đến sinh sôi cấp đông chết. Mấy cái tẩu tử đi theo anh đảo chính là tìm được quá lớn bảo bối, lúc này gì cũng không nói, cả nhà cùng nhau ở trong rừng một hồi chạy, liền hướng tới cái kia phương hướng đi. Thật đúng là, ở lùn cây cuối có một gian tiểu phong ở, nguyên lai hẳn là có đường có thể thông nơi này, bất quá hiện tại cỏ hoang đã lớn lên, đem nó cấp cái không có. nay chỗ ngồi có thể có gì, có thể có ăn, có uống sao, anh đảo. ngươi có phải hay không khi dễ nương a mao kỷ lan miệng cười không khép được nhưng chính là thích liệt liệt vài câu kỳ thật nàng tâm không xấu vẫn luôn đi tuốt đàng trước mặt thảo là nàng ở đạp thứ là nàng ở dùng tay bẻ liền tiểu chân mi nàng cũng vẫn luôn gắt gao ôm vào trong ngực đâu nhưng nàng liền một chút nói chuyện không dễ nghe bất quá một gian gạch phòng trên cửa có cái đại khóa cái nút nhị tẩu nhặt lên tảng đá một phen nện xuống đi khóa cái nút len ken một tiếng liền liền rớt anh đào là chuẩn bị cái thứ nhất vọt vào đi Bởi vì nàng so đời trước tới chỗ này, muốn sớm 5 năm, hơn nữa đời trước nàng chỉ nghe nói qua gia thảo, nhưng chưa thấy qua bên trong chân chính gia thảo trường gì hình dáng. Mao Kỷ Lan cũng muốn cướp, hai người không phải thiếu chút nữa muốn chạm vào một hối. Kết quả đặng côn luôn một phen liền đem mẹ nó cấp sách, mẫu thân, ngài tuổi cũng lớn như vậy, có thể hay không ở trong sinh hoạt mọi việc nhường bọn tiểu bối xuất lực, không cần luôn muốn làm đại gia trưởng, tưởng làm không bán hai giá. Liên ở anh đào mở cửa kia trong nháy mắt. Mao kỷ lan thấy treo ở trong phòng, rất nhiều hôi nhung nhung, hắc cây muối, Mao lăng lăng ra, hơn nữa liền ở nàng chuẩn bị vào cửa kia trong nháy mắt, còn thấy một đám con thỏ tứ tán buôn đảo. Hiển nhiên, này tòa căn nhà nhỏ không chỉ có bên trong có gia thảo, hơn nữa vẫn là một cái con thỏ à. Ngắm lại con dâu làm, kia hồng du tươi sáng, tay rắt tiên hương xảo thỏ đinh, lao thái thái trong lòng tức khắc đằng khởi một cổ hòa tới. Nếu không phải nhi tử cản trở nàng, nàng khẳng định có thể bắt được đến một con phỉ con thỏ. Nhưng bởi vì nhi tử cản trở, con thỏ đều phải chạy hết. Không phải ta khoác lác, anh đào liền ở toàn bộ tần châu đều là tốt không thể tái hảo con dâu. Nhưng ngươi, đặng lao tam, ngươi này nhi tử đại bất hiếu. mao kỷ lan cấp khí, tức khắc chính là một tiếng nhắc mãi. Đặng côn luân tức khắc sửng sốt, không phải nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ là phương đông hôn nhân lớn nhất nan đề sao. Như thế nào hắn đột nhiên liền thành bất hiếu tử. Mẹ chồng nàng dâu không hợp. Đại tổ lần trước không bắt được đến con thỏ. Nhưng lần này nàng cấp tê ở nhất bên ngoài, ra thảo không thấy, một tay vớt một cái, cư nhiên vớt tới rồi hai chỉ phỉ phỉ con thỏ. Con thỏ, nơi này có con thỏ. Ông cây lợi thỏ, đem đại tẩu đều nhạc thảo rồi. Trong phòng, trên mặt đất tất cả đều là con thỏ kéo vào tới thảo, thảo bên trong còn có vài chỉ chi chi gọi bậy, làn da hồng hồng thỏ con, đại con thỏ chạy, đem chúng nó toàn lưu tại nơi này. Tô Anh Đào ở trong ngộng chỉ thấy quá bị công an thu tiêu diệt gia thảo, nhưng ở trong hiện thực. Giống nàng như vậy tiểu cô nương, gặp qua chỉ có vương quả phụ cùng ghi điểm viên hào lúc sau, ghi điểm viên đưa cho nàng lạn ra dê áo, liền kia một mùa đông vương quả phụ ấm áp đến không được, cả ngày sở trường tắt mặt, nói chính mình nhiệt không được. Mà hiện tại bãi ở nàng trước mặt, trước mắt ngọc đẹp, trừ bỏ có thể xuyên ra thảo ở ngoài, mở ra một cái ngăn tủ, bên trong còn có mã chỉnh chỉnh tê tê, mau đặc biệt lớn lên, hùng ra ra thảo đâu, này thoạt nhìn như là thảm giống nhau. Đại gia đừng khắp nơi nhìn. Chạy nhanh đem này đó ra thảo đều cuốn lên tới, muốn đem ra cuốn ở bên ngoài, đem mau cuốn ở bên trong. tô anh đào chính mình đều tặc kích động, hung chi mấy cái tẩu tử. Nha, nơi này có điều cái này quần áo đáng tiếc, cấp lão thử đánh thật nhiều động Tứ tẩu xách lên một kiện, phát từ bên trong ra bên ngoài phịch chim chóc nói. Thật đáng tiếc, nguyên lai like Nhật Bản quan quân thái thái liền xuyên cái này, nhưng so này tươi sáng nhiều, này mặt trên tất cả đều là hôi. mao kỷ lan rỗi tay sờ lên một kiện, chỉ cảm thấy bên trong sống tình thịnh. Đột nhiên bắt tay căng thẳng, một phen rút ra cái đổ vật tới, dọa chân mi hoa chính là một tiếng têu to, ở nạ kẻ Xà, thật lớn một con rắn. Tòm cũng hét lên lên. Hư, bọn nhỏ, cũng không dám gọi bậy, vạn nhất đưa tới người liền phiền toái, Mao Kỷ Lan vội vàng nói. Gần thủ đoạn thô một con rắn, đại khái là bởi vì ở lột ra nguyên nhân, toàn bộ xà đều là cường. Mao Kỷ Lan đem nó xách đến bên ngoài, một tay bắt lấy nó đầu, một tay đem nó triển tới rồi một cái gậy gộc thượng. Lại tiểu tâm bùng tay, đem kia gậy gộp cấp ném xa. Nguy hiểm đi, nếu là các ngươi, sớm kêu xả cấp cán, vẫn là ta kinh nghiệm phong phú đi. Đem xả một phóng, đại gia đương nhiên đều đại tùng một hơi. Nương, ngài sắc thật lợi hại, nếu không ngài lại cấp chúng ta nhìn xem, còn có thể hay không có xả. Tô Anh Đào làm bộ chính mình cũng sợ, vội vàng trốn đến mặt sau. Nhưng là, nàng từ một trương gia thảo sờ đến một phen Nhật Bản người nguyên lai dùng vương bắt hộ, bất động thanh sắc. liền đem nó cấp sủy trong túi thứ này muốn hiện tại lấy ra đi chính là nhật gian hữu lực chứng cứ nàng cần thiết đến hảo hảo giấu đi một con rắn làm mao kỷ làn triển lam chính mình bản lĩnh chấn trụ toàn trường nàng lại vào nhà dù sao cũng là bà bà là có thể làm đại gia phân công có tự lão đại tức phụ ngươi đi điệp gia thảo lão nhị tức phụ thất thần làm gì đem kia dây thường nhặt lên tới bó đồ vật lao tứ tức phụ liền ngươi sẽ lười biếng đem con thỏ vương ta cầm ngươi tới bối gia thảo Gió cuốn mây tan, cũng mất quá nửa giờ, này gian nhà ở trừ ra bị lao thử cắn vô pháp dùng đồ vật, tổng cộng có 12 kiện ra thảo quần áo, bốn trương ra thảo thảm, này muốn lấy lại đi sửa chữa một chút, phùng ở trong quần áo đầu, không thể so đông ấm áp. Liên bó mang gối đoàn người ra nhà ở, giữ cửa chiếu nguyên dạng khấu thượng, phải trở về chết. Tới thời điểm Mao kỷ lan là ôm chân Nhi đi thời điểm chân Nhi cấp đặng côn luân chính mình ôm, mà toàn tắc gắt gao nắm tô anh đào tay, nhắm mắt theo đuôi Mao Kỳ lan ngại phiền thoái, liền đem cái này trên người luôn là một cổ nãi mùi vị, còn nhiễm cái giả tóc đen tiểu tử một phen sách theo ôm lên, nhắm mắt theo đuôi đi ở anh đào bên người. Mà đặng côn luôn đâu, bởi vì nào đó tự nhận là nghi hoặc, cũng nhắm mắt theo đuôi, đi theo anh đào bên người. Tiểu tô đồng chí, ngươi lại như thế nào biết này gian nhà ở. Đặng côn luôn trong lòng luôn có điểm ẩn ẩn hoài nghi, cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cho nên muốn đi theo tô anh đào. Nàng biết vạn người hố khi không có lao công thi thể. Con biết rừng rầm nông trường có Nhật Bản quân thái thái gia thảo, này đó, tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ hài tử có khả năng biết đến. Ta cũng là nghe cha mẹ rằng nha, nói nguyên lai Nhật Bản quan quân thái thái đặc biệt thái xuyên gia thảo, cái kia Nhật Bản quan quân chuyên môn cấp thái thái là một cái gia thảo sinh sản tuyến. Kỳ thật chuyện này có lỗ hổng, bởi vì muốn thật sự mỗi người đều ở đồn đãi loại chuyện này, khẳng định sẽ có người tiến trong rừng tới tìm gia thảo, không có khả năng Nhật Bản người đi rồi 30 năm, mấy thứ này còn đặt ở nơi này. là một cái đã từng thuộc về Nhật Bản người đại hình nhà xưởng, nơi này không phải không ra quá ngày hệ gián điệp, mà ngày hệ gián điệp chính là liên quan đến đặng côn luân thánh mạng. Rốt cuộc hắn hiện tại là tần công duy nhất có thể cung huyết thiết kế kỹ sư, bất luận ngày hệ vẫn là mỹ hệ hay là bờ bên kia gián điệp, đối với hắn đều là giết không tha. Hắn đầu muốn cổ phương đông tới nói, tiêu treo giải thưởng, nghe nói liền ở bờ bên kia, lao tưởng dưới trướng, gián điệp tổ trong văn phòng, hắn ảnh chụp trên là đánh hồng xoa xoa. Đặng côn luôn hoài nghi cái này đặc biệt bình thường đi. Nhưng là Mao Kỷ Lan liền rất sinh khí, tam nhi ngươi có ý tứ gì? Chúng ta anh đảo ta nhưng hỏi tham qua, nam đời trở lên căn hồng mầm chính, ngươi đây là hoài nghi nàng cùng tiểu Nhật Bản có gì liên hệ đi, kia không có khả năng, ngươi từ em mở quốc tới, chúng ta cũng chưa hoài nghi ngươi có phải hay không gián điệp, ngươi đảo hoài nghi thượng con dâu của ta lạp. Hai thôn cách lại không tính xa, khai máy kéo cũng liền 40 phút, Đại tỷ Đặng Đông Minh liền gả ở anh đảo quê quán Tô Kỳ Trấn Trên, này nhi tử chẳng lẽ là điên rồi đi, dám hoài nghi con dâu. Anh đảo cấp bà bà cùng trượng phu kẹp ở bên trong, biên đi, biên nhịn không được phải cười, ta cũng là khi còn nhỏ nghe chuyện xưa, mới phỏng chứng nơi này có cái gì, ai biết nó trùng hợp liền có đâu. Chẳng sợ ở nước ngoài Đặng Côn Luân đã từng sống nhờ quá mấy hộ nhà, hắn cũng chưa thấy qua bà bà cùng con dâu có thể giống anh đảo cùng mẹ nó giống nhau ở Trung Hoa Hợp. Nhưng vấn đề là các nàng ở chung như thế hòa hợp, Mao Kỷ Lan về sau có thể hay không mỗi ngày chạy đến tiểu bạch lâu tới trụ. Đại khái thật là một cái bất hiếu tử, Đặng Côn Luân từ Tâm cũng không hy vọng mẫu thân tới cùng chính mình trụ. Chúng ta liền như vậy hồi sau, Này ra nên sao phân, còn có hai con thỏ đâu Mau ra cánh rừng, đại tẩu chợt tưởng tượng, dừng lại bước chân. Mao Kỷ Lan là nhất quán cường thế bà bà tác phòng, Ta tới phân phối, trước số một số, Anh đảo công lao lớn nhất, cho nàng nhiều một trường. Dư lại chúng ta mấy nhà tử đều phân, nhưng là mấy thứ này nhưng chỉ có thể trở thành bông trắng ở trong quần áo cấp các nam nhân xuyên, không thể đặt ở bên ngoài, các ngươi mấy cái cũng không thể nói cho người khác nghe, biết không? Mấy cái con dâu vừa nghe, tức khắc héo, hợp lại các nàng vất vả nửa ngày, đồ vật tất cả đều là các nam nhân, các nàng gì đều không có. Mẹ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ra thảo thứ này, ngươi là từ cũ xã hội tới, ngài ngẫm lại, các nam nhân xuyên sẽ thế nào? Tô Anh Đào đem đồ vật dọn lên xe, mở ra bao vây cho chính mình chọn, hỏi lại Mao Kỳ Lan. Cũ xã hội chỉ có địa chủ đại gia nhóm Xuyên, kia một đám phỉ cùng heo giống nhau. Mao Kỳ Lan tưởng tượng, lập tức là vẻ mặt ghét bỏ. Ngài lời này liền nói đúng rồi, căn cứ ta đọc như vậy nhiều Mao. Tuyển được đến nghiên cứu, nam nhân là Xuyên không được gia thảo, cũ xã hội địa chủ, đại nhà tư bản nhóm, chính là Xuyên thứ này cháy hỏng đầu góc, một đám cuối cùng nháo hai to mặt lớn, còn lòng tham không đáy. Cuối cùng bị chúng ta bẩn nông và trung nông cấp đánh ngã. Nhưng là nữ nhân không giống nhau, cũ xã hội các thái thái xuyên thứ này che lại trên người ấm áp, còn không được bệnh. Ngài ngẫm lại địa chủ gia các thái thái, ngày ấy buồn quan quân lão bà, có đến quá bệnh sao? Thô anh đào lại nói, cũ xã hội quan thái thái cùng địa chủ các thái thái dinh dưỡng hảo, ăn ngon, lại có bác sĩ thường xuyên xem bệnh, đương nhiên không được bệnh. Còn sống lâu, các nam nhân ái chịu thuốc viện, mê chơi nữ nhân, nhưng bất tử sớm. Nhưng Mao Kỷ Lan là cái bần nông và trung nông, lại không đọc quá thư, vừa nghe anh đảo này đó lý luận là từ Mao. Tuyên được đến, lập tức không phải nghe nàng. Vậy, cấp các nữ nhân xuyên. Lao thái thái do dự một chút. Đặng Lao tứ còn sẽ đánh tức phụ, đặng Lao đại có bệnh, liền tính, đặng Lao nhỉ tráng giống đầu ngưu giống nhau. Loại này ấm áp đồ vật không cho nữ nhân bọn nhỏ xuyên, chẳng lẽ cho bọn hắn xuyên. Đến cấp nữ nhân cùng bọn nhỏ ăn mặc mới được, hai tử xuyên nó, đông lạnh không đến đầu góc Là có thể đọc hảo thư. Tô anh đào này một câu, có thể nói thẳng đánh mao kỷ lan trái tim. Rốt cuộc nàng không văn hóa, yêu nhất nhưng còn không phải là người làm công tác văn hóa. Vậy mấy cái con dâu một người chọn một kiện, ta cũng thử xem này địa chủ bà tử lão ra ấm không ấm áp. Nàng này một câu nói ra, mấy cái tẩu tử nhóm cảm động quả thực muốn khóc nha. Đi ngang qua vạn người hố thời điểm, anh đào xa xa nhi, liền thấy có cái tiểu thí hài nhi ngốc tại bên bờ, nhìn dáng vẻ là ở vớt cá. Binh binh. Người ba mẹ ngươi đâu, ngươi như thế nào một cái ở chỗ này. Tô anh đào thấy là Trương Binh Binh, liền đem xe ngừng lại. Hải, đừng để ra, dì ba, ta ba cùng ta mẹ hôm nay đột nhiên đều chạy đến lao động cải tạo nông trường đi, cơm cũng không cho ta làm, liền cho ta chừa chút bắp hồ rán hồ, ta không muốn ăn cái kia, ta chuẩn bị tới vớt con cá ăn. Trương Binh Binh nói, tô xong thành công sửa cũng liền thôi, tô tiểu kiều cũng chạy đến nông trường đi, nhà này người giác nộ cũng quá cao, quá cường điểm đi. người ba mẹ ngươi cư nhiên đều chạy nông trường đi vì cái gì tô anh đào hỏi trương binh binh vội vàng vứt cá lặng lẽ nói ta chỉ cùng gì ba ngươi nói nhỏ ta nghe ta mẹ nói nông trường giống như có gì vàng bạc tài bảo đúng vậy rừng rậm nông trường không chỉ có làm phiền công thi thể nghe nói còn có ngày quân lưu lại bảo tàng chuyện này tô anh đào ở trong ngộng cũng từng nghe nói qua nhưng là sẽ không tô tiểu Tiểu vội vã đi nông trường thật đúng là đào bảo tàng đi đi từ bảo tàng thượng Tô anh đảo tự hỏi một chút chính mình cái kia sắp tiền nhiệm, Dễ bị sẽ phó chủ nhiệm công tác, vốn dĩ nàng còn ở sầu như thế nào hạ phóng nhân viên, như thế nào khai triển công tác đâu, cư nhiên rộng mở thông suốt. Vớt cá cẩn thận một chút, nếu là trong nhà không ai nấu cơm, liền thượng gì ba ra tới ăn. Nàng chụp Trương Binh Binh một phen nói. Trương Binh Binh sở sở Tô anh đảo chụp quá địa phương, gì ba người thật tốt, nghe được bảo tàng cũng sẽ không theo ta mẹ giống nhau điên điên cùng khủng, khủng Ai? Đứa nhỏ này Theo Tô Tiểu Kiều hai khẩu cả ngày không vụ trình nghiệp, cũng cấp sinh sôi trì hoãn. Mao Kỷ Lan cùng mấy cái con dâu, đối với vạn người hố, lại xem Trương Binh Binh vớt một cái bàn tay đại tiểu ngư, cũng là thèm thẳng chết miệng. Như thế nào, các ngươi cũng muốn cá. Đặng tiến sĩ ở mẫu thân vô cớ ghét bỏ, cùng với thê tử cùng mẫu thân quan hệ đánh lửa nóng thời điểm, rốt cuộc tìm được rồi một kiện chính mình có thể hấp dẫn đại gia lực chú ý sự tình. ngươi cái gì đều không có, như thế nào vớt cá? Tô Anh đào hỏi là một cái động thủ năng lực cực cường người đặng côn luôn có thể từ này phiến cá ở bên trong hạt phịch trong hồ đầu vất không đến cá sao vừa lúc chân ni ở ăn bánh quy hắn từ máy kéo thượng lấy một cái ni lon túi ra tới lại hướng lên trên chói lại một cây dây thừng lại từ chân ni chỗ đó muốn hai mảnh bánh quy ném vào ni lon trong túi lại ở ni lon túi thượng xé mấy cái mắt nhi rất xa liền đem ni luân túi ném vào trong hồ đi chỉ chốc lát sau chỉ cảm thấy túi phát phát phát ở đi xuống bước vàng đại khái qua năm phút Đặng côn luôn ý bảo đại tẩu thế chính mình kéo dây thừng, túi hướng lên trên đi, thủy liền từ túi phá phùng ra bên ngoài lưu, còn có tiểu ngư từ phá phùng ra bên ngoài toàn. Chờ đến ni luân túi lên bờ, bên trong hơn phân nửa túi vùng vẫy đại cá chấm đen, lớn nhất một cái ít nhất có tam cân trọng. Lao tam ở nước ngoài mấy năm nay, cũng không phải tận treo nãi túi ăn kêu huyết hô hô thì tươi, còn có thể vất cá đâu. Mao kỷ lan liền lo lắng một chút, anh đào, này cá chúng ta có thể ăn được hay không? ta nghe nói nơi này đầu làm phiền công nhóm thi thể đâu lão thái thái hiện tại xem anh đào coi như nàng là một quyển hành tẩu mã liệt đương nhiên phiền sự muốn thỉnh giáo nàng ngài yên tâm đi mẹ nhật bản người không hướng này tòa trong hồ ném quá một khối thi thể hồ nước thực sạch sẽ cá là có thể ăn ta bảo đảm tô anh đào vì thế nói bất quá mới vừa đem cá trang đến máy kéo thượng, tô anh đào xa xa nhi liền thấy tô tiểu nga cùng cao lớn hơn hai ở hai cái dân binh đi theo hạ một người chọn hai cái thùng nhìn dáng vẻ là muốn tới bờ sông tới mang nước. Kỳ thật anh đảo tưởng cùng các nàng chào hỏi một cái, nhưng tô tiểu Nga vừa nhìn thấy anh đảo cùng tiến sĩ ở nơi xa, cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Đại ca tô đi tới từ nhỏ đến lớn đều là đau nhất tiểu Nga. dùng đại ca nói, chỉ cần tìm được kia bút Nhật Bản người trước khi đi chôn lên vàng bạc tài bảo, bọn họ một nhà là có thể lập công, đến lúc đó nói không chừng nhân công có thể trực tiếp thượng thủ đô. Là, ở lao động cải tạo nông trường đừng để nhiều vất vả. Mặt cấp Thổi thuần một đầu tô tiểu Nga nhất chân ái đầu tóc đều cấp cát rớt, nhưng nàng không sợ, các nàng cả nhà muốn nỗ lực tìm được bảo tàng, tranh thủ lập công, thượng Bắc Kinh. Mà anh đào ở xưởng máy móc, gặp phải cảnh ngộ chính là thực gian nan, bởi vì theo tô đi tới nói, hắn đời trước biết nói, vì bảo tiến sĩ không giới phóng, toàn bộ xưởng máy móc lãnh đạo nhóm không biết nỗ lực có bao nhiêu. Nhưng vẫn là có người cuối cùng tìm được cớ đem tiến sĩ cấp làm hạ phóng. Cho nên nàng hiện tại vất vả, mà anh đào. tương lai mới có đến khóc. Có cá, có gia thảo, còn có hai chỉ phì con thỏ. Tuy rằng nói trong nhà còn thiếu than đá, nhưng là tô anh đảo cảm thấy xe đến trước núi át có đường, nàng lập tức chính là dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm, bất luận sinh hoạt vẫn là công tác, chỉ cần nàng chịu động não, có nhất băng người nguyện ý nghe nàng, liền cái gì đều sẽ có. Tương ấm đem nhà ở cấp thiêu nóng hầm hập, tiến ra môn chính là ập vào trước mặt một cổ gió ấm. Mấy cái tẩu tử xuyên so tô anh đảo con mỏng, Vào cửa liền hướng ấm trên từng dán kia chính là trắng tinh gạch tường, đặng côn luôn sát tựa như gương giống nhau sạch sẽ, mấy cái tẩu tử một cọ nó không phải ô bế. Mẫu thân, ngài có phải hay không nên cùng các nàng cùng nhau đi rồi? Tuy rằng biết chính mình làm như vậy không đúng, cũng không nên ghét bỏ chính mình nông thôn xuất thân mẫu thân. Nhưng là đặng côn luôn yêu cầu một cái tốt đẹp công tác, cùng với sinh hoạt hoàn cảnh, mới có thể ở như vậy nặng nghề, cao áp công tác bầu không khí hạ, đem công tác làm tốt. Liên tỉ như chiến hào thức máy xúc đất, nó không ngừng có thể dùng ở quân đội, chính là ở dân dụng thượng cũng có thực rộng khắp sử dụng, trước mắt quốc gia đang ở tu sửa rất nhiều chuẩn bị chiến đấu quốc phòng quốc lộ, người đào tay bảo, đến lãng phí bao nhiêu nhân lực, mà một đài đại hình khí giới, có thể đỉnh trăm người lực lượng, đây mới là trước mắt với hắn tới nói chuyện quan trọng nhất, hắn một không có ưu tú trợ thủ. Nhị, liền một cái cơ bản nhất tính toán khí đều không có, toàn bằng chính mình lẻ loi một mình, liền trợ thủ đều là chính mình chậm rãi bồi dưỡng. mới có thể đuổi kịp hắn công tác tiến độ không cái tốt đẹp công tác cùng sinh hoạt hoàn cảnh là thật sự không được nhưng hiển nhiên mao kỷ lan hoàn toàn không thể lý giải nhi tử vất vả liền lại là kia một câu sao tam nhi ngươi chính là ta sinh lần trước chê ngươi lão nương giống phân người giống nhau xú hiện tại liền nương ở ngươi ấm trong phòng nghỉ một lát chân ngươi đều không muốn. nương côn luân ta sẽ nói hắn ngài về trước ra đi trong nhà như vậy nhiều hài tử đâu các ngươi ra cửa lâu như vậy khẳng định đều đói ngao ngao kêu. này vại sữa bột ngươi cầm trở về hướng cho bọn hắn uống tô anh đào nói cho mao kỷ lan một vại sữa bột do cuốn mây tan liền đem này mẹ chồng nàng dâu nhóm cấp đưa ra môn tam tẩu ta nửa đường thượng nhặt chút nấm cùng mộc nhĩ đặt ở phòng biết đâu ngươi nhớ rõ đem nó ăn lạc. nhất sẽ lười biếng vùng chiêu đệ liền này một đường người khác đều là đi đường liền nàng còn có thể lo lắng nhặt mộc nhĩ cùng nấm Lão tứ về sau muốn dám đánh ngươi ngươi cũng đánh hắn đánh không lại liền hướng tiểu bạch lâu chạy tới cao ta Ta thế ngươi thu thập hắn. Tô anh đào tóm lại không đành lòng, đối phùng chiêu đệ nói. Hảo. Nột. Phùng chiêu đệ cười cười, vẫy vẫy tay ra cửa. Anh đào, nương đi lạc, về sau không có việc gì, nương cũng không thường tới các ngươi nơi này. Ngươi là cái hảo con dâu, nương trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng tam nhi cũng không phải là cái hảo nhi tử. Những cái đó hoàng Mao mắt lục quỷ dương đem hắn cấp dạy hư, ngươi nhớ rõ hảo hảo bẻ bẻ hắn kia xú tính tình, tính tình. mao kỷ lan ra cửa còn ở quay đầu lại lại nhải cùng tô anh đào nói hoa năm cái đại dương là người nước ngoài giáo dục ra tới nhi tử còn không bằng tức phụ liền nói nàng có tức hay không nhưng thật ra con dâu này tiếp xúc một lần Lão thái thái trong lòng phải mỹ tư tư nhi một lần là thật tốt nói không nên lời hảo tô anh đào cười tủm tỉm đem bà bà đưa ra môn vừa quay đầu lại đúng lúc đón nhận đặng côn luân vẻ mặt vắng giận tiểu tô đồng chí ta xem như minh bạch Phương Đông thức hôn nhân chân lý không phải mẹ chồng nàng dâu bất hòa, mà là mẹ chồng nàng dâu cùng nhau xa lánh trượng phu. Nói xong, hắn đem tốt nhất sinh dục tuổi chuyện này đều cấp khí đã quên, phẩy tay háo một cái, xoay người lên cầu thang. Gia hỏa vạn sự hưng. Đặng Côn luôn chính mình làm một cái lò nướng, có thể điều tiết độ ấm, lại còn có rất lớn, hỏa lực cũng thực đủ. Này đặt ở trong phòng bếp, xác thật có thể giải quyết một gia đình bà chủ rất nhiều nấu nướng phương diện nan đề. Mà Mao Kỷ Lan cũng là cái công đạo người. Đi phía trước để lại nửa chỉ phì phì con thỏ cấp tô anh đào, con thỏ là nàng ở về nhà phía trước, ở máy kéo bên trên đi biên luật ra, đào chàng. Lão thái thái nhưng không hiểu cái gì kêu cái yêu quý hoàn cảnh mỗi người có trách, nàng ở vạn người hố đem con thỏ cấp rửa sạch sẽ, chỉ cần đơn giản xử lý một chút liền có thể nấu nướng. Hai con thỏ ra nàng đương nhiên chính mình mang đi, không thể so từ rừng rậm ngõ tới chính là hào ra, con thỏ ra kém, nàng tính toán cấp trong nhà hai nha đầu. bảo thu cùng bảo cá một người lộng cái tiểu mao ngực nhi ăn mặc bốn chương đại gia tam chương tiểu gia lớn nhất một chương có thể phô ở trên giường cấp hai hải tử dùng giữ lại tô anh đảo phải đem nó toàn đổi thành quần áo thầm thầm cái này lò nướng là ta thúc thúc đưa cho ngươi cùng máy may giống nhau nó cũng sẽ làm ngươi biến thực nhẹ nhàng nhưng ta hôm nay không muốn ăn nướng con thỏ buổi tối muốn ăn sủi cảo ngươi có thể đem con thỏ làm thành thịt bò sủi cảo sao bởi vì con thỏ thịt thoạt nhìn hương hồng rất giống thịt bò Tom lại nhảy nói, thịt bò sủi cảo bản thân liền ăn ngon, húng chi nàng còn bỏ thêm thịt kho tàu bên trong. Dù cái loại này phức tạp, dù vị nồng đậm sủi cảo làm Tom quả thực nhớ mãi không quên. Con thỏ chính là thỏ, ta sao có thể cho ngươi biến ra thịt bò sủi cảo tới? Tô Anh đào xử lý con thỏ, không chút để ý hồi đứa nhỏ này nói. Thầm thầm, lúc trước kết a di chỉ cần tới tìm ta thúc thúc, liền sẽ mang ta đi bên ngoài nhà ăn ăn cơm. Ngươi biết chúng ta ăn đều là cái gì sao? Tom ngồi xổm trên mặt đất. đang ở thế tô anh đảo sửa sang lại tuổi thúc thúc giận dỗi đi rồi muốn hắn làm việc hắn đương nhiên cấp khí lải nhải dài dòng ăn cái gì đi giả bò bít tết phát cơm tom hồi tưởng không khỏi liền bắt đầu chảy nước miếng em mở quốc thật là thiên đường ngươi về sau dù sao đến đi theo ta hồi em mở quốc đến lúc đó ta toàn thỉnh ngươi ăn một lần tiểu tử này đối với chính mình sinh hoạt này phiến quốc thổ cùng mọi người đều không có một loại đồng tình tâm cùng lý tâm tuy rằng hắn vẫn luôn nói chính mình là xã hội Chủ nghĩa người nối nghiệp, nhưng là hắn nội tâm vẫn như cũ tưởng hồi em mở cốt đi, lại còn có mưu toan mang đi Tô Anh Đào. Tô Anh Đào nhìn lo nướng lại là linh cơ vừa động, người thúc thúc ở nước Mỹ khi bạn gái là kêu kết, bọn họ chi gian thường xuyên sẽ đưa cái gì lễ vật. Tông nhớ tới vui sướng chuyện cũ, vẻ mặt hướng về, kết a gì sao. Bọn họ luôn là ở các loại tụ hội thượng gặp mặt, ăn mặc thật xinh đẹp quần áo, sẽ có rất nhiều thúc thúc cùng a di đem ta thúc thúc vây quanh ở trung gian, nghe hắn giảng ở Bắc Thái Bình Dương. nam thái bình dương cùng với ấn độ khi sự tình các loại mà kết á di là nhất sùng bái ta thúc thúc cũng luôn thích đưa thúc thúc rất nhiều xinh đẹp quần áo xem ra đặng tiến sĩ bạn gái cũ rất có tiền còn ham thích với đưa hắn các loại quần áo cũng liền khó trách đặng tiến sĩ tây trang áo sơ mi cùng quần thoạt nhìn chất lượng như vậy hảo ngươi thúc thúc đưa khải vật đâu là cái gì thúc thúc đưa qua kết á di cái gì đâu đại đa số thời điểm đều là giấy nga một sắp một sắp giấy đó là kết á di thích nhất Nàng mỗi lần bắt được đều sẽ ôm ta thúc thúc gì, ta không nói lạc Ở các ngươi nơi này nói kì là phải bị người chê cười Tom đột nhiên che nổi lên mặt Hoảng đầu nhỏ kia đến là cái gì giấy A Mị Kim làm, có thể làm một nữ nhân ôm đặng tiến sĩ thân Bởi vì Tom câu này Hiện lên ở tô anh đảo trong đầu Là làn da trắng nõn, tây trang dày ra, Vẻ mặt đứng đắn đặng cô luân Bị một cái tiểu nữ hài ấn Ở trên tường cưỡng hôn hình ảnh bản khác mà lại đứng đắn đặng tiến sĩ Dù sao Tô Anh đảo là tưởng tượng không ra hắn chủ động đi hôn một nữ hài tử sẽ là bộ dáng gì. Chỉ có nửa con thỏ, nướng đương nhiên hảo, nhưng trong nhà không có giấy bạc, làm nướng con thỏ nướng ra tới quá xài, cũng không tốt ăn. Hơn nữa nàng tuy rằng sữa bột nhiều, bánh quy nhiều, nhưng lương thực tinh cùng lương thực phụ phiếu cùng người khác là giống nhau. Trong nhà hiện tại có thể lấy ra tới làm con thỏ, chỉ có kia một phen hạnh bô, một phen đậu đen, vì thế nàng liền hầm cái hạnh bô đậu đen con thỏ canh. lại lấy si quá bột ngô thêm mãi trứng gà trưng cái ngọt ngào bắp bánh này ngọt ngào canh xứng với ngọt ngào bánh chẳng lẽ nó liền không phải một loại tân phong vị còn có cá đâu nàng đem thứ dịch xào cái cá phiến này không phải có đồ ăn có canh còn có bánh cái gì canh hương vị như vậy hương đặng côn luôn ngoan cố nửa ngày khí rốt cuộc vẫn là không nín được xuống lầu ngươi ở nước mỹ bạn gái cũ ngươi tổng cho nàng đưa lễ vật là cái gì phân biệt lễ vật lại là cái gì tô anh đào múc canh ra tới Chọn mày hỏi đặng tiến sĩ, chúng ta nói chuyện sao? Người hiểu biết ta quá vãng, ta cũng nên hiểu biết hiểu biết ngài à. Giống nhau là luật văn, ta ở sinh vật học phương diện còn tính có điểm nghiên cứu, mà kết bản thân có rất nhiều xạ lòn cùng tụ hội, luôn là nội tâm, có ý tưởng, cũng có thể làm tốt thực nghiệm, lại không có thời gian viết luận văn, cho nên ta sẽ thay nàng viết. Tiểu tô đồng chí, này không có gì hảo thuyết, bởi vì ta cùng kết đã chia tay, hơn nữa nàng hiện tại hẳn là đã kết hôn. 23 đến 25 tuổi là một nữ tính tốt nhất sinh dục tuổi, nàng bỏ lỡ cái kia tuổi thật lâu, hiện tại tới rồi cần thiết sinh hài tử tuổi, cho nên nàng cũng nói cho ta, chỉ cần ta về nước, nàng liền sẽ cùng lệ ạ ổ kết hôn, lệ ạ ổ người thực không tuổi, với nàng tới nói là tốt nhất lựa chọn. Đặng côn luôn nhưng thật ra thực thản nhiên, tiếp nhận con thỏ canh nói, kia nàng hiện tại bao lớn, như thế nào đã vượt qua tốt nhất sinh dục tuổi. Thô Anh Đào lại hỏi, Nàng cho rằng đặng tiến sĩ tiền nhiệm bạn gái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại, kết quả đặng tiến sĩ nói, 32, nàng so với ta đại 5 tuổi. Tô anh đào thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Cho nên đặng tiến sĩ thích tuổi đại tiểu tỷ tỷ, không chỉ là bảo kiếm anh, mà là ở từ nước Mỹ thời điểm chính là như vậy. Này nam nhân từ nhỏ liền khẩu vị nặng A. Đặng côn luân nếm một ngụm, lúc này lại không lại nhải vì cái gì không phải nướng con thỏ nói. Bởi vì nướng giòn hương bắp bánh. Xứng với dùng hạnh bô cùng đậu đen hầm ra tới con thỏ canh, nói không nên lời ăn ngon, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cũng nên chính thức cùng Tô Anh đào đẻ một chút yêu sinh yêu dục sự tình. Chờ Tom cùng chân mi cảm thấy mỹ mãn vào phòng vệ sinh, cho bọn hắn khen ngược nước tám, đặng tiến sĩ cười đắc ý rào rạt liền từ toilet ra tới, lò nướng cái này lễ vật ngươi khẳng định thực thích đi, tiểu nữ hải, 18 tuổi sinh nhật vui sướng, ngươi từ giờ trở đi chính là cái người trưởng thành rồi. Mà ta đâu? Ta cảm thấy 25 tuổi lại phát sinh quan hệ tình dục đại khái có điểm vãn, rốt cuộc khi đó ta đều đã 36, ta đem bỏ lỡ một cái nam tính tốt nhất sinh dục tuổi, nhưng ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, vẫn như cũ từ ngươi lựa chọn, ngươi cảm thấy chúng ta đem thời gian điều đến ta 32 tuổi trước kia, thế nào? Cho nên nói chính hắn định 25 tuổi, hiện tại tưởng điều đến 2-3 năm sau. Kia điều đến sang năm còn sẽ xa sao? Tô Anh Đào không đáp hắn nói, xoay người lên lầu, cho chính mình thay áo ngủ mới xuống lầu. Mà Đặng Côn Luân đâu, đang đợi nàng trong khoảng thời gian này, đem nổi chén gáo phân đều cấp giặt sạch, đang ở trà lao phòng bếp mặt bàn. Ta cái này ý kiến ngươi đồng ý sao, muốn đồng ý, ta liền chính thức đem nó để thượng nhật trình. Thấy Tô Anh Đảo không đáp, Đặng Côn Luân lại nói. Một đống da còn không có xử lý, hôm nay buổi tối Tô Anh Đảo đến suốt đêm đem nó xoát hảo, còn phải hong nhiệt trừ trùng, hong gió, mà Đặng Côn Luân xem nàng nửa ngày không nói lời nào, lại nói, vừa rồi ta ở trên lầu đã tự hỏi qua. mẹ chồng nàng dâu cùng nhau xa lánh trượng phu chưa chắc không tốt bởi vì ra hòa vạn sự hưng là phương đông người tuyên cổ bất biến sở theo đuổi mà ở một gia đình có một người mặt phải có một người diễn vai phản diện đây là ta lật xem rất nhiều thư tịch lúc sau nộ đến tiểu tô đồng chí tại gia đình phương diện ngươi kinh nghiệm có thể so với một cái tiến sĩ tiến sĩ nộ tính nhưng thật ra thực hảo gia đình phương diện chỉ cần hắn thiện tự hỏi cũng là một điểm liền thông nhưng tô anh đảo chú ý còn lại là mặt khác một việc Tiến sĩ, ở phương Tây, tính có phải hay không một kiện đặc biệt sự tình đơn giản, liền cùng ăn cơm ngủ giống nhau. Không sai biệt lắm đi, chỉ cần lẫn nhau cảm thấy đối phương có thể, xác thật là kiện rất đơn giản sự tình. Đặng côn luôn quán quán đôi tay. Cái này diện mạo cực có phương đông đặc biệt nam nhân, từ nhỏ là ở phương Tây lớn lên, nhưng tựa hồ không có học được phương Tây nam nhân lãng mạn, ngược lại học đặc biệt tùy tiện, tính. Quan hệ kia chơi nghệ nhi là có thể thông thương nghị giải quyết sao, ở phương Tây có thể là. Nhưng ở phương Đông xa xa không phải. Vậy ngươi không bằng từ hôm nay trở đi, học tập một chút phương Đông thức phu thê đối với tính thái độ, thế nào? Thô Anh Đảo cười nói. Đặng Côn luân nhịu như mày, cụ thể nêu ví dụ đâu? Kim Bình Mai là đặc biệt tốt kiểu mẫu, ngươi còn không có đọc quá Kim Bình Mai đi, danh tác chi nhất, có thể nhìn xem. Thô Anh Đảo vì thế nói. Đặng Côn luân chỉ đọc quá Thủy Hử, thật đúng là không đọc quá Kim Bình Mai, cho rằng kia quả thực cùng Tam Quốc, Tây Du cùng Thủy Hử giống nhau. cũng là một quyển cổ điển danh tác, liền nghiêm túc đem nó liệt tới rồi thư đơn thượng. Hơn nữa lên lầu lúc sau, hắn ở chính mình sinh hoạt bút ký thượng nghiêm túc viết mấy chữ, Hai năm sau, còn ở dưới vẽ hai hàng, bỏ thêm hai cái dấu chấm than. Khi đó hắn 31 tuổi, Tô Anh Đào 20 tuổi, cơ bản đều ở tốt nhất sinh dục tuổi, quả thực hoàn mỹ. Qua nguyên đán, lại có hơn một tháng chính là Tết Tâm lịch, ở cái này kết cốt mắt như thượng, giống nhau đơn vị đều sẽ không tiến hành đại nhân sự điều lệnh cùng nhân sự cải biến. cho nên trước mắt Tô Anh Đào trước mắt còn không thể tiền nhiệm đi công tác. Đào mắt chính là Tết âm lịch. Tô Anh Đào còn tưởng rằng trong nhà than đá cung ứng lượng khẳng định muốn giảm đâu, lại không nghĩ rằng, ăn Tết này một ngụm, tự mình cho nàng đưa than đá cư nhiên là xưởng trưởng trương ái quốc. Trương xưởng trưởng, than đá chính chúng ta đến xưởng than kéo là được, ngài làm gì tự mình đưa a? Tô Anh Đào vội vàng mở ra cửa sau, làm tài xế tiểu trương đem than đá phóng tới lầu một phòng tạp vật. Tiến sĩ gần nhất vội. hậu cần công tác chúng ta cần thiết thế hắn làm tốt trương ái quốc cười dọn một túi than đá xuống dưới ngươi còn không biết đi tổng lý văn phòng gọi điện thoại tới cố ý khen ngợi chúng ta xưởng ai ra hắn chân chạm vào ở khung cửa thượng liền ai ra một tiếng trương sưởng trưởng ngài từ từ tô anh đảo xem trương ái quốc đi đường tung tăng nhảy nhót từ trong phòng cầm một đôi vớ lót nhi ra tới đưa cho hắn ngươi chân có phải hay không có nứt ra này đôi giày cái đệm là ta cấp tiến sĩ làm ngài lót ở giày bên trong thử xem đâu Trương Ái Quốc tiếp nhận vớ lót, rút đặc biệt hậu, hơn nữa như vậy lành thời tiết, cầm ở trong tay cư nhiên thiêu đến hoảng, người này cậu thả, tùy tiện, cũng không nghĩ lại, cầm vớ cái đệm liền ra cửa. Mà ở trên chân lót một đoạn thời gian sau, Trương Ái Quốc liền phát hiện, này xong vớ cái đệm quả thực ấm áp thiêu chân. Bất quá, chân ấm chỉ không hết Trương Ái Quốc trong lòng nôn nóng cùng bực bội. Trong xưởng năm trước mùa thu bị than đá, chờ đến khai kho thời điểm, chỉ còn lại có một nửa, mà xưởng máy móc sinh sản không rời đi than đá cung ứng. Húng chi mùa đông người nhà khu sửa ấm lại là một tuyệt bút. Than đá ở nhà kho không cánh mà bay, nhà kho chìa khóa ở trên tay hắn, trừ bỏ hắn, không ai có thể đơn độc mở ra nhà kho. Cho nên, cái này ăn tết, chứ ai quốc quá phi thường khó, toàn xưởng khu người nhà nhóm than đá cung ứng tập thể giảm phân nửa, mà chính hắn trong nhà, đơn giản hoàn toàn không tiêu than đá, đem sở hữu than đá đưa cho tiến sĩ. Nhà hắn thuộc đoạn đại tẩu người nhưng thật ra thực săn sóc, dù sao cũng là trượng phu chính mình thọc cái soạn. Hiện tại lãnh đạo tầng lặng lẽ đem chuyện này cấp dấu giếm xuống dưới, nàng vì thế hạ ban liền ra cửa quét lá cây tử tới tiêu, lúc này mới tính có thể chịu đựng một cái tàn khốc mùa đông. Hai khẩu tử ban đêm sóng vai xúc ở trên giường, đem bọn nhỏ kẹp ở bên trong, trương ai quốc liền cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, rằng hắn ba kia đồng lứa người ở trong xưởng đương lao công khi chuyện xưa, nói tiếp bọn họ ở xưởng máy móc trên mảnh đất này, lần lượt tấp tụ phản công, hơn nữa là như thế nào đem Nhật Bản người cấp đuổi đi. Nhớ lại tiết liệt Ngắm lại tiên liệt nhóm càng không song sinh hoạt hoàn cảnh, bọn nhỏ không cũng liền không cảm thấy lãnh, không cảm thấy đói lạp. Quá xong năm liền đầu xuân, mùa xuân vừa đến, tiểu học cũng muốn chính thức khai giảng, mà toàn cùng chân ni hai, tô anh đào cấp báo đều là năm nhất, cái này mùa đông, nàng bất thời giờ đem học kỳ một sách giáo khoa cấp bổ, lại vẫn luôn đốc xúc bọn họ luyện tự nhi, liền lấy nàng tới đánh giá, này hai hải tử ở năm nhất liền tùy tiện học học, thành tích đều đến ở phía trước. Tô anh đào lãnh tới hai hải tử thư. Đang ở cấp hải tử bao địa sách, đặng tiến sĩ vào cửa. Về hắn là từ đâu nhi làm đến Kim Bình Mai, Tô Anh đào cũng không biết, chỉ biết hắn mượn đến thư về sau, vốn là đoan đoan chính chính ở trên bàn cơm nhìn, nhìn trong chốc lát, đem thư khép lại, hơn nữa hầm hầm ra cửa, nhưng là một lát sau, hắn lại cầm thư chết trở về. Thư kia sau này, nàng rốt cuộc chưa thấy qua kia quyển sách. Ngược lại, gần nhất hắn phiên trong nhà lịch treo tường phiên thực cần, Tô Anh đào nguyên lai không biết vì cái gì hắn sẽ làm như vậy. thẳng đến trước hai ngày thế hắn thu thập mặt bản phát hiện hắn sinh hoạt nhật ký viết kia hành tự mới đại khái minh bạch người này là bóp điểm nhi tính 2 năm sau đâu cái này trừ bỏ mân mê điểm độ dùng sinh hoạt cũng không nguyện ý ở cảm tình vấn đề thượng đầu nhập quá nhiều tinh lực tiến sĩ phỏng chừng ở em mở quốc không thiếu chơi quá nơi phồn hoa nhưng tô anh Đảo cảm thấy hắn khẳng định không đem thư vứt bỏ bằng không sẽ không như vậy cần phiên lịch treo tường đúng rồi hai hải tử nên có bọn họ tiếng trung danh đi chúng ta không thể liền như vậy vẫn luôn thom chân nhiệt đều, bằng không vào trường học sẽ cho người khi dễ. tô anh đảo nén cười nói. mùa xuân, nàng chỉ xuyên một cái bên ngoài có cháo bố lông trồn áo khoác nhỏ. này một cái mùa đông dưỡng hảo, tô anh đảo tự giác chính mình dáng người đều là lướt hiểu điệu rất nhiều. ngẫu nhiên nàng quay đầu lại, liền sẽ thấy đặng tiến sĩ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xuất thần. nàng đảo muốn nhìn, người nam nhân này có phải hay không thật sự có thể một ngày một tờ. chân chính viên thượng 700 trang lúc sau lại đến tìm nàng. hơn nữa. Vẫn là như vậy việc công sử theo phép công, quả thực là tìm đánh ngữ khí. Tên Ta muốn kêu nhị buộc, bởi vì hiện tại trong xưởng lợi hại nhất hài tử đã kêu nhị buộc, toàn xưởng hài tử đều sợ hắn. Tom dơ lên tay nói Chân ni tắc nhỏ giọng nói Ta muốn kêu Thúy Hoa, bởi vì trương mại nhảy tốt nhất bằng hữu đã kêu Thúy Hoa, ta tưởng cùng trương mại nhảy làm bằng hữu. Đặng côn luân ngồi xuống bàn nan bên, giữa mày thốc ở bên nhau, đốn thật lâu mới nói Tom tên cứ gọi trường thành, vọng trường thành trong ngoài. duy dư minh ngông, sông lớn trên dưới tức khắc thao thao đây là phụ thân hắn cho hắn khởi tên chân nhi đã kêu đặng chân đi cha mẹ nàng còn không có cho nàng khởi quá tên liền qua đời tô anh đào vì thế đoan đoan chính chính ở tom bìa sách thượng viết đặng trường thành ba chữ nàng mơ hồ nhớ rõ trong ngộng tom tiếng trung danh cũng kêu trường thành mà đương hắn rốt cuộc đem tấn công từ đặng tiến sĩ trong tay tranh đi báo chí thượng tiêu đề là mãng côn luôn không để đặng trường thành chắp tay tấn công tặng cùng mỹ di trích dẫn cũng là vĩ nhân thơ vẫn là kia đầu chứ danh niệm nô tiểu côn luân cũng không biết đặng côn luân chính mình nhìn đến kia thiên đưa tin khi là cái cái dạng gì tâm tình Tẩu tử ngươi tới cấp hai hải tử báo danh lạc tôn khẩn ở tiểu học cửa đón nhận tô anh đào hôm nay thoạt nhìn quả thực cao hưng phân chấn ngươi như thế nào ở chỗ này tô anh đảo xem nha đầu này mặc một cái mới tinh tố bố áo đông lập tức như là trưởng thành giống nhau vì thế hỏi chúng ta trong xưởng không phải chiêu lão sư có một cái chỗ chống danh lệch Ta là trong xưởng con cháu, trải qua khảo thí, ta thi được tới rồi. Tôn khẩn cười nói, ta đây đến chúc mừng ngươi, ngươi có thể ở tiểu học đương láo sư, Tom cùng chân mi ta liền giao cho ngươi làm. Tô Anh Đảo vì thế nói, ngoài ý muốn kinh a, hai hải tử cư nhiên có thể có tôn khẩn cái này lao sư. kia đương nhiên tôn khẩn dắt qua Tom cùng chân mi tay, cười nói, đi thôi, ta ngày đầu tiên đương láo sư, hai ngươi ngày đầu tiên đương học sinh, chúng ta đều là lần đầu tiên. xem tôn khẩn kia bốn không bộ dáng tô anh đào lại có chút lo lắng liền nàng như vậy nhi tính cách có thể giáo đệ tử tốt nhưng hiện tại nàng đến đi dê ủy sẽ đi làm người đi làm liền đi làm tan tầm nhất định phải sớm một chút về nhà cũng đừng nơi nơi chạy loạn càng không cần bởi vì công tác cùng người cãi nhau đánh nhau ta kia 20 vạn tương lai liền đều là của ngươi ngươi muốn ở bên ngoài cùng người cãi nhau đánh nhau những cái đó tiền ngươi một phân đều không vớt được tom lời nói thấm thía Ở tô anh đảo công tác thượng quả thực so với hắn thúc còn muốn nhọc lòng, kiên nhẫn cùng cái lao phụ thân giống nhau. Bất quá cửa trường, dày rách lạ nào ngắn, bối cái pha pha sách cũ bao trường binh binh đánh một tiếng huyết sáo, ra hỏa này quay đầu liền chạy. Bố kỳ, từ từ ta. Tiểu tử này chạy tựa như một đạo tia chớp. Hào nô Tom, đi thôi. Này hai hải tử kề vai sát cánh cùng nhau đi phía trước đi tới, tô anh đảo đột nhiên trong đầu hiện lên hai chỉ miêu cùng nhau kề vai sát cánh thân ảnh, một con lang miêu. Một con mèo đen, thoạt nhìn vừa lúc tựa như Tom cùng Trương Binh Binh. Nhưng cái này hình ảnh chỉ là chợt lóe mà qua, anh đào chính mình cũng không biết hình ảnh này rốt cuộc từ đâu ra. Tom, ngươi về sau đến nhớ kỹ, chính mình kêu trưởng thành, không gọi Tom, còn có chân y, nhớ kỹ tên của ngươi, đặng chân. Thô anh đào xa xa, còn phải kêu hai người bọn họ một câu. Chúng ta biết rồi. Tom rất xa huy xuống tay. Hôm nay chính thức đi nhậm chức, dê bỉ sẽ văn phòng là một gian đơn độc căn nhà nhỏ. Lại phá lại cũ, mùa đông liền bếp lò đều không có Hiện tại bên trong có hai can sự Trương Duyệt Trai cũng cong đôi tay Đang ở chờ trong văn phòng chờ tô anh đảo Đây là tiểu tôn Đây là tiểu bảo Tiểu tô đồng chí Này hai từ nay về sau chính là người bình Như thế nào thiện dùng bọn họ tất cả tại chính ngươi dễ hủy sẽ ta cũng giao người Ta nói đơn giản một chút đi Hiện tại toàn thị có phê bình nhiệm vụ Mỗi cái đơn vị đều cần thiết hạ phóng một bộ phận Người đến ở nông thôn đi lao động Ta vợ trước chính là hưởng ứng chính sách ly hôn Ly Cương, hạ phóng đi lao động, chúng ta đơn vị trước mắt hạ phóng gần 3 người, mà thượng cấp tổ chức bộ cho chúng. Ta nhiệm vụ là mỗi tháng 10 cá nhân hạ phóng danh lệch, hơn nữa là mỗi tháng đều phải liên tục, cho nên, ngươi minh bạch chính mình nhiệm vụ có bao nhiêu gian khổ đi." Trương Việt trai cười nói. "Tiểu Bảo, Têu Bảo cầm cầm, một cái thoạt nhìn ngây ngốc tiểu nha đầu." "Tiểu Tôn, Tôn Phúc Hải, một cái cười tủm tỉm trẻ trung người, này hai chính là Tô anh đào hiện tại binh. Tô anh đào đọc sách thời điểm, tuy rằng tuổi tiểu vẫn luôn bị đại gia trở thành tiểu muội muội nhưng là bởi vì học tập hảo, vẫn luôn là ban cán bộ, lãnh đạo vẫn là xe đương. Tiểu Tôn, Tiểu Bảo, về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực. Nắm lấy này hai tay, Tô Anh Đào nói, các ngươi trước trò chuyện, ta phải đi mở họp, Tiểu Tô, trước mắt chúng ta đơn vị ít nhất muốn hạ phóng 30 cá nhân đi lao động, như vậy mới có thể ứng phó thượng cấp đơn vị kiểm tra, bằng không hai ta chính là trước hết phải bị hạ phóng. Cho nên các ngươi chính mình thảo luận, nên như thế nào từ trong xưởng bắt người nhóm người sau đó hạ phóng trương duyệt trai nói xong ném cho tô anh đào một sấp văn kiện xoay người liền đi hai tháng đế do lớn lại lãnh dễ bị sẽ lòng lò chỉ có nắm tay đại một chút tiểu hồng tim hai căn sự canh giữ ở bếp lò trước sáng tinh mơ đều đông lạnh run bần bật bảo cầm cầm thoạt nhìn là cái sang sảng cô nương xem tô anh đào mở ra văn kiện run rẩy hàm răng nói lãnh đạo ta này phá đơn vị ở xưởng máy móc chính là cái gẻ lạnh Lấy một ngày tiền lương là một ngày, yên tâm đi, ít nhất hai ta, chỉ cần tiến sĩ một ngày không giới phóng, liền không khả năng bị hạ phóng. Vì cái gì? Thô anh đào đương văn kiện, ngẩng đầu nói. Cùng ngài giống nhau, ta cũng thuộc về đặng tiến sĩ thân thuộc, ta là mao tiểu anh gì ra cô nương. Nha đầu này cười ngây ngô cười ngây ngô, ngón tay cái chỉ hướng chính mình, rất là đắc ý, tiêu ngạo nói. Thật là vô xảo không thành thư, cái này thoạt nhìn bụ bấm tiểu nha đầu, chính là bảo bác sĩ mạnh mẽ nhét vào sưởng máy móc. Bất quá cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra cái thật thà chất phát người, ta gì đều nói, chỉ cần tiến sĩ ở cương một ngày, toàn đơn vị đều xem mặt mũi của hắn, phải phát ta tiền lương. Nay thật đúng là một con trắng trẻo mập mạp gạo cây trùng, cho chính mình định vị cũng thực minh xác chính là đường sâu gạo. Mà tiểu tôn đâu, cư nhiên cũng tiếp nhận lời nói cha nói, từ năm trước đến năm nay, toàn bộ xưởng máy móc, lãnh đạo nhóm luyến tiết hạ phong cái này, cũng luyến tiết hạ phong cái kia, vốn dĩ nói muốn làm một chút chương ái quốc. lãnh đạo nhóm che chở không cho làm mỗi ngày ứng phó tổ chức bộ một chút làm cách mạng tính tích cực đều không có chúng ta dê hủy sẽ công tác căn bản làm không đứng dậy sửa ấm đi chúng ta xem ra này hai cái binh một cái so một cái phế a tô anh đào mở ra văn kiện vừa thấy liền cảm thấy vấn đề tương đối nghiêm trọng tổ chức bộ thượng cấp dê hủy sẽ một phong lại một phòng, tất cả đều là kịch liệt văn kiện tiêu đề đỏ mạnh liệt yêu cầu xưởng máy móc bên trong triển khai tự mình phê bình cuối cùng một phong là ngày hôm qua Văn kiện thượng viết, lại không đạt thành nhiệm vụ, thượng cấp dê ủy sẽ đem tự mình nhập chú chỉ đạo xưởng máy móc thâm nhập khai triển nhân viên tự mình phê bình công tác. Thượng cấp dê ủy sẽ thật sự nhập chú toàn xưởng đều đến đình công, đình sản, kia sẽ là chân chính đại tai nạn. Ngày này Tô Anh đảo chỉ nhìn một ngày văn kiện, liền đến tan tầm thời gian. Bọn nhỏ giữa trưa trường học là quản một đốn lương khô, chỉ có buổi tối mới có thể về nhà ăn cơm, mà ở 60 niên đại, một ngày hai bữa cơm, đây là từ thành thị đến nông thôn. Phổ biến không khí, chỉ có tô anh đảo Nguyên Lai mới có thể một ngày thành thành thật thật làm tam bữa cơm, đại đa số người đều là đói một ngày, buổi tối mới có thể về nhà ăn cơm. Nhà ăn bánh bao cư nhiên ngoài ý muốn ăn ngon. Tông hôm nay có điểm hứng phấn, ta đặng trường thành ăn hai cái bánh bao. Ta đặng chân ăn một cái. Chân Nhi cũng nói. Này hai hải tử Nguyên Lai vẫn luôn không có lấy chính mình tiếng trung danh đương hồi sự nhi, nhưng hôm nay một ngụm một cái đặng trường thành, một ngụm một cái đặng chân. nghe thẳng tới tựa hồ thực kiêu ngạo với tên của mình tô anh đào đều có điểm hối hận nguyên lai like hẳn là sớm một chút kêu bọn họ tiếng trung danh con có thầm thầm trương tùng tùng hôm nay cùng ta nói bởi vì ta kêu đặng trưởng thành hắn về sau không bao giờ đánh ta lạp thom hương phấn nói nói như vậy ngay cả trương tùng tùng hiện tại đều không đánh Tom. cảm giác tình thế một mảnh rất tốt ta mà đúng lúc này bảo kiếm anh cùng trương duyệt trai hai cũng sóng vai đã đi tới trương duyệt trai bên người nữ nhi trương mại nhảy Bảo kiếm anh bên người, còn lại là nhi tử trương Tùng Tùng. Công tác rất khó khai triển đi tiểu tô, chúng ta trong xưởng có thể hạ phóng người nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa tiểu tô đồng chí, công tác chung nhất định phải chú ý đúng mực, bởi vì ngươi nói ngươi sẽ dùng dụ dỗ chính sách, chúng ta trương chính ủy mới tuyển ngươi, nhưng ta đối với ngươi công tác đặc biệt lo lắng, liền sợ ngươi làm không tốt, rốt cuộc thời buổi này ai nguyện ý bị hạ phóng a ngươi nói có phải hay không. Bảo kiếm anh vẻ mặt lo lắng nói, trương duyệt trai cũng thực lo lắng tô anh nào mỗi cái đơn vị rốt cuộc đều đến có như vậy một cái cương vị trương ái quốc vỗ bộ ngực nói ngươi có hảo biện pháp có thể giải quyết chúng ta đơn vị không người hạ phong vấn đề tiểu tô đồng chí ta đối với ngươi ôm hy vọng rất lớn đồng thời cũng cùng tiểu bảo giống nhau đối với ngươi vô cùng lo lắng không được cũng đừng làm đi ta không chỉ có lo lắng ngươi ta còn lo lắng ngươi muốn liên lụy đến tiến sĩ đâu gần nhất tiến sĩ luôn là chui đầu vào công tác chung cũng không cùng chúng ta giao lưu ta phỏng chừng hắn cũng bởi vì ngươi công tác này áp lực đặc biệt đại tiểu tô đồng chí ngươi nói đi bảo kiếm anh cười tủm tỉm, lại nói vị này chi tâm đại tỷ nói chuyện vĩnh viễn là như vậy dễ nghe lúc này cung thư ký cũng lại đây ngay cả gần mấy tháng tóc đều hoa dâm một nửa xưởng trưởng trương ái quốc tuy rằng chính mình cũng việc khó cuốn thân nhưng cũng vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn tô anh đảo Rồi tay ở nàng tay háo thượng vỗ vỗ hắn nói muốn thật sự ngươi sợ công tác không hảo khai triển liền từ ta trước bắt đầu phê bình đi tóm lại trong xưởng muốn hạ phóng người mà hiện tại hạ phóng ai là người chức trách không phải sợ đắc tội với người nghiêm túc khai triển công tác đi nhìn ra được tới tất cả mọi người đặc biệt lo lắng nàng cùng với xưởng máy móc tiền đồ còn có nàng ở dê ủy sẽ công tác lãnh đạo nhóm yên tâm đi còn không phải là 30 cá nhân hạ phóng vấn đề sao đến lúc đó hẳn là sẽ có một đại ba người chủ động yêu cầu hạ phóng tin tưởng công tác của ta năng lực đi ta sẽ sàng chọn thích hợp người hạ phóng hảo sao tô anh đào xem bảo kiếm anh vẻ mặt lo lắng cười nói Không ai tưởng hạ phóng, không tồn tại. Ở nàng nơi này, toàn xưởng tất cả mọi người sẽ khóc lóc cầu kêu hạ phóng. Đại bàng gà. đã về rồi con dâu ta. Mao kỷ Lan lão thái thái cư nhiên ở cửa nhà chờ, xem Tô anh đảo trở về, nhịn không được toét miệng cười, "Đầu xuân, ta xem này người này đất trồng rau còn không có loại thượng, ta hôm nay đã thấy ngươi loại thượng lạp." Lão thái thái thổ luống tử đôi lão cao, trước đoàn kết sau ham hở tiến lên, một ngày công phu liền thế nàng đem đồ ăn cấp loại thượng. Cái này làm cho tô anh đào trở tay không kịp. Hơn nữa nàng từ lao thái thái ánh mắt, nàng có thể cảm giác được nóng cháy tình yêu. Đương nhiên, lao thái thái cũng không phải là đến không, nàng đều vài tháng không có tới quá tiểu bạch lâu, chủ yếu là bởi vì đặng côn luân chuyên môn đi tranh tiểu đặng thôn. Lệ cương chế nói, lao thái thái phải thường xuyên chạy tiểu bạch kiệt, liền phải chặt đứt mỗi tháng năm đồng tiền sinh hoạt cung cấp, lao thái thái liền không dám đến quá, lần này tới cũng là vì nghe nói anh đảo tiền nhiệm dê ủy Con dâu có thể tới dê bỉ sẽ đi làm, Mao Kỷ Lan tặc kiêu ngạo. nay muốn khác bà bà, khẳng định tưởng lấy con dâu tiền lương, phi, Mao Kỷ Lan sẽ không như vậy làm, rốt cuộc có văn hóa con dâu cùng kia mấy cái chim cút nhỏ không giống nhau, nàng không thể quản nhân ra tiền lương. Nàng chính là lao cách mạng, hiểu dân chủ. Nhưng là nàng cũng cần thiết chỉ đạo một chút tức phụ công tác, bởi vì nàng là một viên quang vinh lão cách mạng, hiểu đương nhiên so con dâu nhiều. Việc này, nàng không thể không nhúng tay. Nghe nói ngươi là ở dê bỉ sẽ đi làm, ta chính mình nhìn chúng con dâu, nàng liền không kém, thế nào, chúng ta hôm nay đến thảo luận thảo luận, công tác của ngươi nên như thế nào khai triển, được không? Công tác phương diện, con dâu khẳng định đến nghe nàng. Lao thái thái đều có một bộ phân biệt, phân biệt phần tử xấu lý luận, hơn nữa nàng cảm thấy ở phê bình cùng đấu tranh phương diện, nàng so con dâu hổ một vạn lần. Nay không, mới qua gia môn, Tô Anh Đảo từ năm đấu quậy nhảy ra một cái kim chỉ nam đưa cho Lao thái thái. Liền nói, nương, ngài đợi chút, ta cho ngài họa cái bản đồ, lại cho ngài cái kim chỉ nam, sa mạc chiếu sáng hảo, thiên nhi ấm cũng sớm, gần nhất ta phỏng trừng sa mạc ốc đảo giao dại đã trừng phì, ngươi mang theo mấy cái tẩu tử, cấp chúng ta véo một chút đi. Thật sự, kia cần thiết ta, chạy nhanh họa. Lao thái thái nhạc thiếu chút nữa không nhảy lên. Tô Anh đảo từ trong ngăn kéo cầm một chương giấy ra tới, đầu tiên là vẽ đi thông nội mông quốc lộ, lại là vẽ tham chiếu vật, tiêu hảo địa danh. cùng với Sa Mạc nhập chỗ chỉ vào chính Phương Bắc hướng nói ngươi mang theo cái này châm hướng nơi nào chỉ người liền hướng nơi nào chạy là có thể đụng tới Sa Mạc ốc đảo ta công tác vội liền không bồi ngài đi làm chạy nhanh đi thôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Lão Thái Thái thật cẩn thận Phùng Kim chỉ Nam ra cửa xoay người liền chạy liền Nhi tử tan tầm trở về cùng chính mình gặp thoáng qua đều không rảnh lo chào hỏi ta mẫu thân lại là vì sự tình gì tới hơn nữa nàng vì cái gì đi nhanh như vậy Đặng Côn luôn cảm thấy thực nghi hoặc Lao thái thái chạy quả thực giống cái phi mau thối giống nhau. Quay đầu lại còn ở lấy đôi mắt chọc hắn, một bộ ghét bỏ hình dáng. Bà bà người kia vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Anh Đào cảm thấy chỉ cần làm nàng rời xa chính mình là được. Nhưng hiện tại chậm rãi, nàng cũng phát hiện bà bà ưu điểm, nàng chấp hành lực quá cường, dễ hủy sẽ kia hai cái tiểu can sự chấp hành lực, thêm lên không đến bà bà một phần mười. Như vậy tưởng tượng, nếu không phải nàng không nghĩ làm nhậm bảo kiếm anh dùng người không khách quan kia một bộ, đều có điểm tưởng đem láo thái thái kéo đến dê ủy sẽ đến công tác. Ta nương tới cấp chúng ta trồng chọn ngươi xem này vốn rau, nàng không được đầy đủ loại thượng. Nàng vì thế quay đầu lại, đối đặng côn luôn nói, mẹ nó là người xác thật cẩn mẫn, nhưng là, theo lý mà nói con dâu làm nàng trồng trọn, nàng khẳng định sẽ không loại. Tô anh đào loại này không chế bà bà bản lĩnh, rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Mà mẹ nó đâu, vì cái gì ở khác mấy cái con dâu trước mặt như vậy ác liệt. cố tình ở Tô Anh đảo trước mặt liền ngoan cùng chỉ mèo con giống nhau. Không nói đến cái này, Đặng Côn Luân mấy ngày hôm trước mới ra tranh kém, nghe nói là đi tranh Tây Nam, cũng mới vừa trở về, còn không rảnh lo cùng Tô Anh đảo này đó, phải về đơn vị đi. Bởi vì kế bánh xích thức chiến hào máy xúc đất ở thực tế đại hình thi công hạng mục chung bị chứng thực này năng lực vượt xa người thường sau, hắn hiện tại xuống tay thiết kế chính là đại hình đường hầm toàn tắc cơ, mà loại đồ vật này một khi có thể thành phê lượng sinh sản. Với hiện tại khai đào đại hình hầm trú ẩn, cùng với các điều quốc gia quy hoạch chung chuẩn bị chiến đấu quốc lộ xây dựng cùng thi công chung, sẽ là một lần cách mạng tính sáng tạo. Ai, ta hôm nay muốn sát gà, ngươi ăn chút thịt lại đi a. Tô Anh Đào xem trưởng phu ôm hai quyển sách, xoay người liền chuẩn bị đi, vội vàng kêu nói. Gà. Đặng Côn luân trần chờ một chút, ngươi hôm nay tính toán làm cái dạng gì gà. Ngươi trở về sẽ biết, đừng hỏi ta. Tô Anh Đào tức giận nói. Này nam nhân. chứ bỏ là trương hành tẩu phiếu cơm cùng tiền lương đều ở ngoài, với nàng sinh hoạt một chút dùng đều không có. Ngay cả trong xưởng đại lãnh đạo nhóm đều ở lo lắng nàng công tác có thể hay không đảm nhiệm, có thể hay không làm được xuống dưới. Hắn kết ngược, nàng đi làm, một câu đều không hỏi. Thầm thầm, thật sự sát gà sao, chúng ta có thể hay không sát lao tô tu, không giết xú lao cựu nhà Tom vừa nghe muốn sát gà, từ trên lầu dò ra tròn tròn đầu nhỏ tới, xú lao cửu là ta nhi tử, không thể giết. Lao Tô Tu cũng không thể, đó là ta muội muội. Chân Nhi lại cho hắn doa khóc. Hôm nay là đầu một ngày đi làm, cũng là hai hải tử mới vừa khai giảng, mà đi 5 năm, năm con gà trống, ăn Tết thời điểm làm thịt hai chỉ, hiện tại dư lại ba con, trừ bỏ Lão Tô Tu cùng xú Lao Cửu, liền dư lại đại địa chủ. Hai hải tử ở trên lầu phân cao thấp Nhi đánh trong chốc lát, đồng thời ở đi xuống đều, thầm thầm, sát đại địa chủ đi, nói nhất phì. Tô Anh Đào bắt được đến cũng đúng là phì phì đại địa chủ. Một phen xoay gà cổ, nàng quay đầu lại nói, Tom, chạy nhanh viết xong tác nghiệp đi kêu bình bình, lại đem từ hừng hực cũng kêu một đều, hôm nay buổi tối thẩm thẩm thỉnh các ngươi mấy cái ăn gà. kia đều là ta hảo bằng hữu, không phải nói phương đông mụ mụ không giúp hải tử chiêu đãi bằng hữu sao, ngươi cư nhiên muốn giúp ta chiêu đãi khách nhân, ngươi thật đúng là cái hảo mụ mụ. Tom nhảy nhót, xuống lầu. Đương nhiên, ngươi muốn còn dám kêu ta một tiếng mụ mụ, ta liền ăn ngươi chi phiếu, mị vị chi phiếu à. Tô Anh Đào cầm chén phong máu gà, ngẩng đầu chính là một tiếng cảm thán. Thẩm Thẩm, là bởi vì ngươi công tác làm hảo, mới muốn sát gà đi. Này hẳn là cùng ta không quan hệ, ngươi không thể ăn ta chi phiếu. Tô vốn đang tưởng lại kêu một tiếng mẹ nó, lập tức nuốt trở về, sửa miệng. đương nhiên, Thẩm Thẩm còn phải dùng khoai tây, nấm cùng cà rốt cho ngươi hầm gà đâu, mau đi. Tô Anh Đào đã ở dùng năng thủy bắt mau. Bọn họ đều là gà ta, ta Thẩm Thẩm công tác làm đặc biệt hảo, bằng không hôm nay có thể ăn gà. Tom một đường kêu lao ra đi. Nay chỉ gà không hổ đặt tên kêu lao địa chủ, bình thường chưa bao giờ đánh minh, nhưng là này chỉ gà đoạt thực đặc biệt lợi hại. Tô anh đảo một phen loát khai lông chân, đùi phì cùng nàng nắm tay giống nhau đại. Nàng mới vừa bắt xong rồi lông gà, đang chuẩn bị nhóm lửa năng đâu, từ tẩu tử tới cửa tới. Hơn nữa từ tẩu tử ánh mắt, hôm nay thoạt nhìn rất có một chút nói không rõ, nói không rõ ý tứ. Anh đảo, nghe nói nhà ngươi hôm nay sát gà. Nếu không lại bàn một mâm củ cải ngon miệng đi Ta này củ cải là từ thành phố mua tới, còn Thủy Linh Linh đâu? Tư tẩu tử cầm một củ cải ở phòng bếp cửa sổ thượng, cấp, chạy nhanh cầm. Hành, cảm ơn ngươi A tẩu tử. Tô anh đào nói, cái kia, ta và ngươi tử ca đều là người tốt, anh đào, ngươi phê ai cũng không thể phê chúng ta, được không? Võ phê không được, văn phê cũng không được, chúng ta nhưng thương lượng định rồi. Tư tẩu tử lại nói, thân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, những lời này lại không sai được. Này hai tháng trương duyệt trai vẫn luôn đè nặng tin tức, là vì làm đại gia vui vui vẻ vẻ quá cái hảo năm, cũng là không nghĩ làm tô anh đảo quá sớm liền đối mặt, tiền nhiệm lúc sau, trong xưởng mọi người cho nàng áp lực. Hôm nay, trong xưởng bố cáo lan ngày đầu tiên dán anh đảo tiền nhiệm tin tức, trừ bỏ lãnh đạo tầng, mọi người đều là thẳng đến hôm nay mới xác định biết tô anh đảo tiền nhiệm dê bị biết. Từ tẩu từ đây là nghe nói nàng tiền nhiệm, sợ nàng muốn nắm các nàng ra ra tới phê dê, cho nên mới nói như vậy. Này căn củ cải cũng là nàng đưa lễ vật, tên gọi tắt hối lộ. Ngươi yên tâm đi, ta ở dê bỉ sẽ cùng người khác không giống nhau. Chú ý một cái tự nguyện hạ phóng, chỉ cần ngươi không ý đồ, không nghĩ hạ phóng ta liền không giới thả ngươi, hảo sao? Tô Anh Đào kiên nhẫn giải thích nói. Lời nói là như vậy nói. Nhưng ngươi nói chúng ta trong xưởng ai nguyện ý đem bản thân chủ động cấp hạ phóng. Từ tẩu tử xem nhi tử đã muốn vào Tô Anh Đào gia môn, chính là một tiếng giống, hừng hực liếc mắt một cái chừng đến nhi tử trên người kêu ý tứ đương nhiên là chỉ cho ăn cơm, không chuẩn nói lung tung. Rốt cuộc tuy rằng hôm nay anh đào đầu một ngày đi làm, nhưng nàng đã là dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm, từ giờ trở đi nàng ở trong xưởng, chẳng sợ thư ký cùng xưởng trưởng, tưởng phê ai liền có thể phê ai. Nay liền cùng thượng phòng bảo kiếm giống nhau, bắt được ai liền có thể chẳng ai, long bảo đều có thể đánh. Nay cũng đúng là cái này chức vị tuy rằng không lớn, nhưng là như vậy kêu lãnh đạo nhóm coi trọng nguyên nhân. Nếu không tưởng hạ phóng, Sau lưng như thế nào mắng nàng đều có thể, nhưng ở nàng trước mặt về sau phải trang cái ngoan, trang cái túng. Hiện nhiên, tư lưng hực vừa rồi cũng đã cấp từ tẩu tử đã làm tư tưởng công tác, tiểu tử một phen đầu kéo ở ngoài miệng, chính là ngô một tiếng. Mẹ, ta bảo đảm chỉ ăn gà, không nói lời nào, đặc biệt không cùng tô thẩm thẩm nói chuyện, bởi vì nàng sẽ nghĩ cách bộ ta nói, sau đó hạ phóng các ngươi hừ hừ Hai tử nói giỡn đâu, ngài đừng để ý a Tư tẩu tử quay đầu lại, cười miệng nói. cũng không biết tiến sĩ còn có thể hay không trở về ăn cơm. tô anh đào đem một con đại phì gà thu thập hảo, đã sắp buổi tối bảy giờ. hiện tại chỉ có khoai tây cùng cà rốt là chủ đồ ăn, trước xào gà, lại thêm cà rốt cùng khoai tây tới hầm. đây là giống nhau tiêu chuẩn đại bàn gà. mới vừa lấy thủy đem nồi nấu thượng, lại có người ở rào tre bên ngoài kêu nàng. tiến sĩ phu nhân, ở nhà sao tô anh đào vừa thấy là cái chính mình không quen biết nữ đồng chí, vì thế hỏi, ngài là? ta là trương ai quốc tức phụ. Ta nghe nói ngươi vừa lên nhậm liền phải hạ phóng nhà ta lão trương, có phải như vậy hay không? Cái này nữ đồng chí xuyên thực đơn giản, trên trán đầu tóc một mảnh hoa dâm, nhìn chung quanh, từ trong túi đảo một trương mười nguyên đại đoàn kết ra tới, một phen liền nhét vào tô anh đảo trong tay, nhà ta lão trương thật không tham trả tiền, chính hắn không nhớ rõ trướng, nhưng là chính hắn cũng vẫn luôn đang nói, rất nhiều trướng mặt trên tự căn bản liền không phải chính hắn thiêm, hắn là khó lòng giải bày, ngươi tốt xấu đem chuyện này cha một cha lại hạ phóng hắn, được chưa? Trương Ái Quốc, năm trước một là từ thành phố ra bên ngoài áp đông cấp tiểu hát binh nhóm thiêu. Nhị là than đá thiếu hụt đặc biệt đại, hại trong xưởng đại bộ phận công nhân viên trước nhóm chỉ lãnh một nửa than đá. Hoan Thanh tái nói, đây cũng là toàn bộ tổng xưởng, hiện tại mọi người đều cảm thấy hắn là duy nhất nên sách ra tới phê, hơn nữa hạ phóng người. Hiện nhiên, Tô Anh đảo cái này mới nhậm chức dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, tuy rằng chỉ đương một ngày, nhưng là người nhà nhóm đã tập thể bị chấn động, Trương Ái Quốc chính mình chỉ có thể ngồi lấy đợi điều tra. Hắn ái nhân tới cửa, tới thế hắn cầu tình. Nàng quay đầu nhìn lại, cung bác gái ở cửa sổ thượng nhìn, cung thư ký ái Trần Văn Hà cũng ở lầu hai nhìn nàng. Tiểu Bạch lâu lối vào còn có rất nhiều đầu cũng ở lặng lẽ nhìn nàng. Ngài là họ đoạn đi, ta đây đã kêu ngài đoạn đại tẩu. Đoạn đại tẩu, ta là Dê Bỉ sẽ phó chủ nhiệm, ta chức vụ đâu, là muốn rửa sạch chúng ta xưởng máy móc cách mạng trong đội ngũ tư tưởng có vấn đề người, nhưng là trường ái quốc xưởng trưởng, ta không cho rằng hắn có tư tưởng vấn đề, nhưng thật ra ngài. Này 10 nguyên tiền có thể trở thành ngài tư tưởng có vấn đề bằng chứng, ngài muốn tặng cho ta ta ngày mai liền phê dê ngài, ngài nếu không đưa, ngài hiện tại liền về nhà, ngài muốn đưa sao? tô Anh đào dơ lên kia trương đại đoàn kết, cao giọng hỏi. Không nói đến đoạn đại tẩu cả người đều đốc. Liên từ các góc độ đang ở quan sát cái này tân quan tiền nhiệm tiến sĩ phu nhân, liên can người qua đường giáp đất bính đinh nhóm cũng đốc, này tiền rốt cuộc có thể hay không đưa, nàng là muốn nhận, vẫn là không nghĩ thu à. nay tiên là không cần nên lặng lẽ đưa ta cảm thấy đoạn đại tẩu đưa phương pháp có vấn đề từ tẩu tử ở cửa sổ nói từ chủ nhiệm đầu cùng nàng tễ ở một khối ta đảo cảm thấy tiểu tô đồng chí khả năng thực sự có không cần sách ra tới phê ai đã kêu đại gia tự giác nguyện ý hạ phóng biện pháp đâu dù sao chỉ cần anh đảo không dưới thả ngươi nàng hạ phóng ai ta đều mặc kệ loại chuyện này thượng mọi người đều là tượng phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn liền tại đây hai khẩu tử nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên Vừa rồi còn khóc khóc đề đề đoạn đại tẩu liền giống lên một tiếng, tiến sĩ phu nhân, ngươi muốn dám hạ phóng nhà ta lao trương, ta liền treo cổ ở ngươi ra môn thượng. Trượng phu cực cực khổ khổ, xá tiểu gia cố đại sưởng, đặc biệt là đối tiến sĩ vợ chồng, liền trong nhà than đá đều đưa cho bọn họ. Nếu là tiến sĩ phu nhân thật sự hạ phóng trượng phu, đoạn đại tẩu trong lòng nguy khuất, khổ sở, nhưng nàng lại nói không nên lời, chỉ có thể lấy chết tương đua. Thời a hiện tại liền yếu ai sợ ai? Vừa rồi còn hoang ngôn chậm ngữ tô anh đào đột nhiên thanh âm cũng phóng rất cao, ta mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi cho ta nghe, ở ta nơi này chỉ có tự nguyện hạ phóng, cũng đừng hôm nay đưa viên hành ngày mai đưa viên tỏi, ta chỉ nghĩ làm tốt ta dê bỉ sẽ công tác, không hiếm lạ những cái đó hành cùng tỏi, hiện tại đều cấp đi, bằng không ta liền kêu bảo ăn. Xoát một chút, cung thư ký ra mảnh kéo lên, tư tẩu tử cũng dọa nhảy dựng như thế nào đều cảm thấy anh đào mắng hình như là chính mình. hơn nữa nàng đột nhiên lại biến như vậy hổ nay thật đúng là gọi người có điểm sợ hãi đoạn đại tàu hẳn là cũng là kẻ tàn nhẫn hôm nay cũng là vì trượng phu chuẩn bị tới liều mạng cấp tô anh đào đột nhiên thay đổi mặt một tiếng giống doa một tiếng không dám cổ họng cầm chính mình đại đoàn kết xoay người đi rồi mà lúc này trương binh binh cùng tom hai cũng mới từ tô tiểu kiều ra ra tới mà liên ở vừa rồi vẫn luôn ở nông trường bận rộn mặt ngoài nói là đào hồng liễu nhưng kỳ thật là ở lặng lẽ đào bảo tô tiểu kiều Đang nghe nhi tử nói muốn đi gì ba ra ăn cơm thời điểm, cư nhiên phá lệ không mắng hắn, ngược lại còn cười thực vui vẻ, đi thôi, rốt cuộc ngươi dì ba công tác không hảo làm, đi ăn nhiều gà, ít nói lời nói, hiểu không? Một bộ sống thoát thoát, cổ vũ hắn chiếm gì ba ra tiện nghi bộ dáng. Trương Binh Binh trong lòng đối mẹ nó cùng gì ba là giống nhau ái. Không, phải nói hiện tại, bởi vì gì ba luôn là lặng lẽ cho hắn làm tốt ăn, mà mẹ nó đâu, một lòng nhào vào nông trường, Trương Binh Binh càng ái dì ba một chút. bởi vì hắn có thể cảm giác ra tới ba ba mụ mụ đối với gì ba công tác đặc biệt khinh thường lại còn có như là đang chờ xem nàng chê cười giống nhau dì ba ta tới giúp ngươi đổ rác đi trong cửa khẩu thùng sắt tử tràn đầy lông gà xách lên thùng trương binh binh nói hai tử cũng không biết nên như thế nào giúp dì ba cũng chỉ có thể giúp nàng đảo đổ rác tom đi đem ổ gà đào một chút đem phân gà cũng đào đổ đi tô anh đào đột nhiên nhớ tới ổ gà cũng là dơ vì thế nói bố kỳ quét ổ gà ta đi đổ rác. Tom đoạt lấy thùng rác liền chạy. Tiểu tử này, ai đều đừng nghĩ chiếm được hắn tiền nghi. Một nồi thơm nào ngạt đại bàn bệnh mụn cơm xem liền phải hảo, rút cạn, tô anh đào phải đem từ tẩu tử cấp củ cải cấp tức đi. xứng với cơm thẻ, nay đốn đại bàn gà cũng đủ ăn với cơm. Đặng côn luôn lại bỏ thêm hai cái giờ ban, đánh giá cơm nên chín, mới vội vã muốn hướng trong nhà đuổi, chạy trở về ăn một bữa cơm, lại trở về tăng ca sao. Đã từng, Đặng Côn Luân cũng không cảm thấy đồ ăn Trung Quốc có thể đem gà làm tốt ăn. Rốt cuộc ở cơm tây, gà bài, gà rán, gà nướng, đa dạng chống trước, mà đồ ăn Trung Quốc có thể đem gà làm thành bộ răng gì. Nhưng là Tô Anh đảo đại niên mùng một cho hắn xào một mâm ớt gà, tháng riêng sơ nhị lại cho hắn tới một mâm cung bạo gà đinh, một mâm là tiêu cay, kỳ hương vô cùng, một mâm còn lại là chân mềm, tươi mát ngon miệng, mà chúng nó no cộng đồng có một cái đặc điểm chính là, đặc biệt hạ cơm khẻ. Từ đó về sau, Đặng Côn luôn cùng Tom giống nhau. Mỗi ngày về nhà đều phải nhìn xem ổ gà, xem tô anh đảo khi nào có thể phê phán dư lại mấy chỉ hắc ngũ loại gà. Hôm nay nàng lại tể gà. Tuy rằng Đặng Côn Luân sắc thật đặc biệt vội, tưởng ở nửa năm nội đem toàn tạc cơ sở hữu linh kiện toàn họa ra tới, đưa đến sinh sản phân xưởng tiến hành khuôn đúc sinh sản, nhưng là phương Đông mị thực gà, hắn cần thiết ăn. Di, tiến sĩ, ngày hôm nay tan tầm sớm như vậy, nửa đường gặp phải bảo kiếm anh, nàng hẳn là phải về chính mình ra đi. Nhìn đến Đặng Côn Luân, đương nhiên muốn hỏi một câu. Đúng vậy, ta ái nhân hôm nay làm thịt, ta phải trở về ăn chút nhi, lại chạy trở về tăng ca. Đặng Côn Luân vì thế nói. Khuyên đủ anh đào đi, nàng hôm nay ở sưởng trường, thư ký trước mặt nói ngoa, nói chính mình có làm đại gia tranh nhau cướp đi tan tầm biện pháp, nhưng ta cảm thấy chuyện này không có khả năng. Nàng dù sao cũng là cái tiểu nữ hài, trẻ tuổi, xúc động, bất kể hậu quả. Nhưng ngài muốn suy xét hảo. cũng đừng làm cho nàng sai lầm trở thành ngài trên người vết nhơ. Bảo kiếm anh nói thành khẩn mà lại huyền chuyển, thanh âm rõ ràng động lòng người. Nhưng đặng côn luôn đâu, từ phát hiện nàng vẫn luôn ở không từ thủ đoạn thế trương bình an cầu tình lúc sau, liền đối cái này nữ đồng chí sinh ra cái nhìn. Loại này cái nhìn cùng đối tô anh đào cái loại này là hoàn toàn không giống nhau. Tô anh đào nhìn như vô tâm không phổi, trong miệng tổng nói tàn nhẫn lời nói, nhưng trong lòng có trách nhiệm cảm, có một cái liên quan đến chức nghiệp đạo đức điểm mấu chốt. Mà cái này bảo kiếm anh, nhìn như có nề nếp, trung quy trung củ, nhưng là trong lòng là không có cái kia liên quan đến chức nghiệp đạo đức điểm mấu chốt. Kỳ thật đặng tiến sĩ trong lòng hiện tại thực hư, không, phải nói phi thường hư, bởi vì hắn cũng không biết tô anh đảo rốt cuộc muốn như thế nào làm dê ủy sẽ cách mạng công tác. Là muốn đi nắm người sao, đấu người sao, bắt được một người liền bắt đầu khảo vấn nhân ra tổ tông tám đời sao. Cái kia thần thái cẩn thận tiểu hát binh, gần nhất cấp đặng tiến sĩ đề cử một quyển sách, tên gọi Kim Bình Mai. Ban đầu, Đặng Côn Luân cho rằng, quả nhiên là cùng tứ đại danh tác giống nhau cổ điển danh tác, xem thực nghiêm túc, kết quả nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Ở nước ngoài, Pentax, tỡ lại bậc chờ tạp chí sơ chung liền sẽ xuất hiện ở các nam hài cặp sách, tính thật sự không tính cái gì, chỉ là một loại bình thường sinh lý nhu cầu mà thôi. Đặng Côn Luân cũng trước nay không nghĩ tới kia chuyện còn có so với kia chút sắc tình tạp chí càng thâm nhập một mặt. Thư là hắn hỏi ngô hiểu ca mượn. Nhớ tới ngô hiểu ca lúc ấy cái loại này đừng hoài thâm ý cười, hắn chuẩn bị lúc ấy liền đem thư còn cấp ngô hiểu ca, lại còn có tưởng nói cho ngô hiểu ca tính ở phương Tây thật không tính cái gì. Nhưng là rốt cuộc tô anh đào nói, đây là phương đông thức phu thê tính quan hệ kinh doanh tiền đề, tiến sĩ vì thế căng ra đầu tiếp tục đi xuống nhìn. Mà hiện tại, đáng chết chính là, penthouse, tất lệ bởi cái loại này đồ vật đều không thể cấp kích thích đến tiến sĩ, xác thật từ Kim Bình Mai Thượng, lĩnh ngộ tới rồi phương đông thức tính. cùng người phương tây đối với tính hoàn toàn bất đồng lý giải cùng với cái loại này đồ vật tà ác tính ở chỗ nó thành công gợi lên đặng côn luân đối với phương đông thức tính sinh hoạt hiếu kỳ tâm lý tô anh đào lập tức liền phải ra cửa nắm người đấu người đặng tiến sĩ tâm so hiện tại trong sưởng mọi người đều hư bởi vì hắn hoàn toàn không biết tô anh đào kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì nhưng là ở bảo kiếm anh trước mặt hắn không thể ném chính mình khí thế cần thiết thế tô anh đào xính cái huy phong bảo kiếm anh đồng chí ngươi cứ yên tâm đi Ta ái nhân khẳng định có không cần phê dê, vò dê, đã kêu đại gia nguyện ý tự giác hạ phóng hảo biện pháp, cũng thỉnh ngài rửa mắt mong chờ. Lệnh lùng nói xong, đặng tiến sĩ đi có điểm cấp. Hôm nay gà, nàng rốt cuộc là như thế nào làm đâu? Phương Đông tà thuật, vừa mới khai khẩn rừng rậm lao động cải tạo nông trường, chỉ có mấy gian hôi chơi trọi phòng ở, liền đèn điện đều không có. Tại đây xuân Hàn liêu vỏ ban đêm, cùng phong thổi qua rừng rậm, chính là một mảnh quỷ khóc sói chu thanh âm. Ba, lớn như vậy cánh rừng. Chúng ta rốt cuộc từ chỗ nào mới có thể tìm được ngày quân lưu lại vàng bạc tài bảo A. Tô Tiểu Kiều đào mồ hôi đầy đầu nói. Tô Song Thành lúc trước cũng là vụ quan Đông, đang ở lấy cái quốc bảo hồng liễu căn tử, xem Tô Tiểu Nga tránh ở một bên lười biếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, còn không đào làm gì, lớn như vậy địa phương, liền chúng ta người một nhà, vàng bạc tài bảo sớm muộn gì kêu chúng ta tìm được, đến lúc đó ngươi thượng Bắc Kinh, muốn ăn hương uống cay liền cơm ngon rượu say, muốn làm sao liền làm gì Tô Tiểu Nga ngồi một lát, hít một hơi thật sâu đứng lên, nàng không cần Thượng Bắc Kinh, cũng không cần cơm ngon rượu say, chờ nàng từ nơi này đi ra ngoài, Thượng Bắc Kinh tìm đại ca, hỏi đến càng nhiều về xưởng máy móc tương lai sự tình, nàng muốn chính mình tổ kiến Tiểu Hát Binh tổ chức, đến lúc đó cách anh đảo cùng tiến sĩ mệnh, làm cho bọn họ hai khẩu tử cùng nhau hạ trùng bò. Thẳng khởi eo, Tô Tiểu Nga hít sâu một hơi liền bắt đầu đảo. Tiểu Bạch Lâu Đặng Côn luôn chờ mong không có thất bại, cùng khoai tây Cà rốt cùng nấm hầm ở bên nhau đại bàn gà, thịt nước nồng đậm, mùi hương phát mũi, tuy rằng nói hiện tại không có màu xanh lục rau dưa, nhưng là có một mầm củ cải ở bên khai vị, nếu không phải cần thiết cố tình khống chế thể trọng, cùng với chỉ có ở bảy phần no dưới tình huống, đại não mới có thể thời gian dài bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa cao tốc vận chuyển. Hắn mới mẻ tiền nhiệm Dê ủy sẽ phó chủ nhiệm tiểu thế tử, hiện tại hoàn toàn là cái gia đình bà chủ bộ dáng. hơn nữa hôm nay còn cấp trong nhà thỉnh vài cái tiểu thí hải nhi tới ăn cơm Liên nói từ hừng hực đi từ năm trước mùa đông đến bây giờ trong xưởng phúc lợi không tốt không đồ vật đứa nhỏ này thèm quá sức hơn nữa hắn chiếc đúa khiến cho so tiến sĩ còn hảo trong nhà chỉ có bốn chương ghế mấy cái hài tử tệ ở một chương trên ghế hắn một người hai cái dò dối khai cường thế ba chiếm nửa cái bản một chọn chính là một khối to thịt liền cơm xôn xao là có thể bảo nửa chén cơm trương binh, binh cũng không cam lòng yếu thế ăn ăn ngấu nghiến Đầu cũng là điểm băng lang băng lang, tựa như bát lang cổ giống nhau. So sánh với dưới, chân y cùng Tom hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ là nhìn nhân ra hai cái ăn. Đặng côn luôn tổng cảm thấy Tom cùng Tô Anh đảo chi gian, hẳn là tồn tại giao dịch nào đó, bởi vì Tô Anh đảo vẫn luôn ở cùng Tom giảng lặng lẽ lời nói, mà Tom đâu, thì tại không ngừng gật đầu. Thầm thầm, hai người nói cái gì nha, có thể hay không cho chúng ta cũng giảng một giảng. Từ hương hực cuối cùng bái xong rồi cơm, Nhìn trống chân trậu, chưa đã thèm nói. Đây là chỉ thuộc về ta cùng ta thẩm thẩm bí mật, không nói cho các ngươi, thử. Tom lập tức nói. Trương binh binh cũng tới hứng thú, dì ba, nói sao, ngươi nói cái gì Tom như vậy cao hứng nhà Ta cho hắn nói cái chuyện xưa, một cái đặc biệt hảo ngoạn chuyện xưa, các ngươi nếu muốn nghe. liền trước cho ta giảng một cái chuyện xưa. tô anh đào hứng thú bừng bừng nói. Đương nhiên muốn nghe, thầm thầm ta còn có thể nói cho ngươi một bí mật nhà ta ba ta mẹ nói. Ngươi muốn dám phê bình, hạ phóng bọn họ, bọn họ liền cảm thấy ngươi không xứng với tiến sĩ, hừ. Tư hưng hực vì nghe chuyện xưa, liền hắn ba mẹ đều bán, hai người bọn họ buổi tối ngủ một khối còn ôm gặm đâu, ta câu chuyện này hảo chơi sao. Kêu kêu kì x, hôn môi, ngươi gì cũng đều không hiểu. Tom chính là lão kinh nghiệm, ta khi còn nhỏ ở trong TV xem qua. Trương binh binh lớn một chút, hiểu nhiều lắm, đỏ mặt gì cũng không nói, còn ở mâm hưởng phí tìm cà rốt đinh nhi, hành tây tử hướng trong miệng nhóc. Đáy nồi thịt cùng đồ ăn, từ trước đến nay đều là nhất hương. Đặng côn luôn ăn đến nơi này nên trở về tăng ca. Ngươi dừng lại, ta phải cho bọn nhỏ kể chuyện xưa, ngươi đi đem chén rửa sạch, sau đó ta lại cho ngươi chuẩn bị một quyển sách, ngươi còn phải lại nhìn một cái. tô anh đảo vì thế nói. Đặng côn luôn đương nhiên không muốn, ta muốn tăng ca, công tác vội, liền không tẩy đi. Nhưng dừng một chút, hắn lại hỏi, Thư đâu, tên cứ gọi là gì, ngươi cấp, vẫn là ta đi mượn. Không được. Cần thiết tẩy, bằng không ta tể lao tô tu cùng xú lao cựu thời điểm, ngươi đừng nghĩ ta sẽ thông chi ngươi. Tô anh đào liền đầu đều không trở về nói, thư liền ở trên bàn trà, trong chốc lát tẩy xong chén, ngươi đưa tới đơn vị đi xem. Đặng côn luân vì thế thu hồi hài tử cơm nước xong một đại điệp chén, xem Tom ở đảng kia cơ chân múa tay, vì thế nói, ngươi đi tẩy, ngươi cũng nên làm điểm rửa chén việc. Ta sức lực muốn lưu trữ cùng ta thẩm thẩm cùng nhau tìm bảo tăng đâu, ta mới không đi. Tom chẳng những nói như vậy còn muốn cùng đặng tiến sĩ nói một câu, hảo hảo làm nha thúc thúc, ta về sau tìm được bảo tàng sẽ phân người một chút. từ hưng thực hiện tại lá gan cũng lớn, vân vân ông chỉ vào anh nào nói, đặng thúc thúc chạy nhanh đi rửa chén đi, bằng không ta làm dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm hiện tại lập tức phê dê người. một cái tiểu nữ đồng chí bên người vây quanh một đám tiểu thí hài nhi, đảo làm đặng tiến sĩ nhớ tới khi còn nhỏ đọc qua đồng thoại, công chúa bạch tuyết cùng nàng bảy cái tiểu người lùn tới. tiến sĩ cái kia công tác lượng đại phức tạp. Mà hắn một khi thêm khởi bàn tới, không có ban ngày đêm tối, nhưng công tác không phải hắn một người có khả năng xong, rốt cuộc toàn bộ quốc gia cơ sở xây dựng sở yêu cầu đại hình khí giới đều từ tần công ra. Mà loại này khí giới, quốc nội muốn đuổi kịp quốc tế khoảng cách, ít nhất yêu cầu 20 năm. Hắn liền tính đem chính mình mệt mỏi chết, cũng không có khả năng ở 1-2 năm nội, là có thể theo kịp, Không rửa chén, không cho hắn nghỉ ngơi một chút, hắn liền sẽ không hề hay biết vẫn luôn làm đi xuống. Có đôi khi 24 tiếng đồng hồ không hợp mắt, hắn tựa hồ cảm thấy thực bình thường. Bất quá bách với dê ủy sẽ phó chủ nhiệm dâm uy, hắn phải đi rửa chén. Mà trên bàn trà thật sự có một quyển sách, bên ngoài bao giấy dai. Loại này thư, tô anh đào lá gan cũng thật đại, cư nhiên đặt ở trên bàn trà. Hiện tại Tom chính là biết chữ, cấp hải tử nhìn đến làm sao bây giờ. Đặng côn luôn vội vàng đem nó thu được chỗ cao, hảo đi, hắn kỳ thật đặc biệt khinh bỉ. Hơn nữa chán ghét phương đông thức tính thể nghiệm kim bình mai, nhưng là Loại đồ vật này nhìn một cái, cũng tương đương là gia tăng một bộ phận lịch duyệt sao, vẫn là công tác khoảng cách, chịu điểm thời gian nhìn xem đi. Thầm thầm, hiện tại cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Từ hưng hực dùng mông đỉnh đi tom, còn muốn đỉnh đi chân y, ngẩng cổ thấu đầu. Tô Anh đào dỗi tay chỉ phía xa vạn người hố phương hướng, các ngươi đều biết rừng rậm nông trường, nhưng các ngươi có biết hay không, cái kia nông trường đã từng có Nhật Bản người chôn bảo tàng. Đó là gạt người, ta ba ta mẹ cũng nói qua. Có khả năng Nhật Bản người trôn quá, nhưng là từ giải phóng sau đến bây giờ, chúng ta sưởng còn dùng máy móc giò xét quá đâu, nhưng vẫn luôn không có người tìm được quá bảo tàng. Từ lưng hực không hổ là chủ nhiệm ra nhi tử, lập tức xua tay nói. Sự thật là thật sự có, hơn nữa liền ở trong rừng rậm, chẳng qua Nhật Bản người muốn từ Tần Châu triệt thời điểm, đã là chiến tranh kháng Nhật thắng lợi đêm trước, bọn họ vì tương lai phản công, dùng đặc thù thủ đoạn đem bảo tàng giấu đi, máy thăm giò kim loại thăm không đến mà thôi. tôi anh Đảo thần thần bí bí nói từ hương hực vẫn là có điểm không tin mà tom suy nghĩ đã bay đến phía chân trời thầm thầm bảo tàng có phải hay không có ác long gác bảo tàng thượng còn có một cái ngủ say công chúa kia thật không có nhưng là tuy rằng khó tìm bất quá ta xác định rừng rậm nông trường khẳng định có bảo tàng được rồi câu chuyện này nói xong các ngươi về nhà đi ta cùng tom chân nhi chuẩn bị hôm nay buổi tối đi rừng rậm nông trường thăm dò tìm bảo tàng đâu tôi anh Đảo nghiêm túc nói Từ hừng hực rất tò mò, có điểm muốn đi, nhưng lại không nghĩ tin tưởng chuyện này. Bất quá đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện trương binh binh đột nhiên hoa một tiếng, cư nhiên khóc. Hơn nữa khóc đặc biệt thương tâm, thoạt nhìn còn thực sợ hãi. Dĩ ba, ngươi không cần tùy tùy tiện liền đi, sở hữu khả năng có bảo tàng địa phương ta ba đều thả chuột cái kẹp, ngươi muốn cứ như vậy đi, khẳng định sẽ bị chuột cái kẹp kẹp đến. Cái này không ngừng từ hừng hực mở to hai mắt nhìn, ngoài cửa sổ đột nhiên có người nói, tiểu tô. rừng rậm nông trường đừng thực sự có nhật bản người lưu lại bảo tàng đi đây là từ tẩu tử thanh âm hai gia đình bản thân cũng chỉ cách một đạo rào tre đặng tiến sĩ rửa chén thời điểm mở ra phòng bếp cửa sổ mà từ tẩu từ đâu lại sợ từ hừng hực nói sai lời nói làm bộ ở bên ngoài thu thập đất trồng rau vẫn luôn đang nghe cách vách nói chuyện nghe được hưng phấn chỗ không phải đáp thượng lời nói tô anh đào hư một tiếng làm bộ không nghe thấy từ tẩu tử nói bọn nhỏ nhanh như chất lượng đôi mắt đồng thời nhìn trương bình Trương binh binh đốn nửa ngày mới nói ta ba ta mẹ vẫn luôn nói nông trường có vàng bạc tài bảo cho nên ta ba liền dễ ủy sẽ chủ nhiệm đều không tranh muốn đi nông trường làm việc nhi các ngươi cũng đừng nói là ta nói bằng không ta ba sẽ đánh chết ta dì ba ngươi cũng không cần đi tìm bảo tàng được không chỗ đó có chuột cái cả đâu hào hảo ta không đi các ngươi ăn no đi liền về nhà đi này chỉ là cái chuyện xưa đại gia đương cái vui đùa là được không cần loạn truyền tô anh Đảo vì thế nói thế không bằng thiếp Thiếp không bằng trộm, nghe vách tường giác nghe tới nói, từ trước đến nay mọi người đều cảm thấy càng chân thật có thể tin. Hùng chi tô anh đảo còn muốn ngôn lại ngăn, Trương Bình binh khóc như vậy chân thành. Tư tẩu tử quay đầu lại, thấy trượng phu cũng ở chính mình phía sau đứng, gì lời nói cũng không nói, liền cho hắn chu chu môi ba. Trách không được Trương Bình ăn cái loại này nguyên lai tước tiêm đầu, một lòng một giả muốn hướng lên trên bỏ người, đột nhiên liền đối làm quan không có hứng thú, chạy đến nông trường giúp cha vợ đào hồng liêu đi. Hợp lại rừng rậm nông trường thật là có bảo tàng, chẳng qua nguyên lai xưởng máy móc dụng cụ dò xét không ra. Tư chủ nhiệm cũng ở chiều từ tẩu từ nháy mắt, trương bình an tên kia tặc không biết xấu hổ, sợ người khác muốn đào đến bảo tàng, còn ở chính mình hoài nghi địa phương thả chuột cái kẹp. Muốn thực sự có chuyện này, đại gia đi tìm xem chuột cái kẹp chẳng phải sẽ biết. Hai khẩu tử lẫn nhau nhíu môi, một cái thẳng đến rừng rậm nông trường, một cái thẳng đến trương ái quốc gia. Muốn thực sự có bảo, hạ phong có gì đáng sợ, kia không gọi hạ phong. kêu kêu đi đào bảo, muốn thật có thể đào đến nhật bản người trôn giấu, từ toàn bộ tần châu thu tiêu diệt tới vàng bạc tài bảo nộp lên trên quốc gia, công lớn một kiện. Chưa Ai quốc hoàn toàn có thể không cần nhọc lòng hạ phong sự tình, chỉ cần hạ phong đến rừng rậm nông trường, hắn tìm được nhật bản người bảo tàng, vẫn như cũ có thể bằng vào cái kêu bảo tàng lại trở về. Đặng Côn luôn ở trong phòng bếp rửa chén, xem tô anh đào đem mấy cái hài tử đuổi ra môn, rốt cuộc hắn là cái thẳng thắn tính tình, hơn nữa liền ở năm trước. Mà ủy thư ký tống chính mới vừa ở hắn vừa tới thời điểm, cũng từng để qua chuyện này, làm hắn sinh sản một loại mới nhất, có thể dò xét kim loại dụng cụ, lại thăm một lần rừng rộng, xem có thể hay không tìm được nhật bản người lưu lại kim loại quý. Rốt cuộc hiện tại quốc nội vô pháp tiến hành buôn bán bên ngoài giao dịch, mà kim loại quý, tỷ như hoàng kim, thuần đồng cùng bạc trắng, là đại hình cấp điện, các loại chân quý dụng cụ chung cần thiết phải dùng đến đồ vật. Mà đặng côn luôn đâu, cũng thực địa thăm dò quá, cảm thấy xác thật chôn có cái gì. Chẳng qua là bằng hiện tại đại hình khai quật thiết bị, đào không đến vài thứ kia mà thôi. Cho nên ở hắn nơi này, không có trọng hình thiết bị, dùng tay đào chân bảo vài thứ kia quả thực chính là bậy bạn. Đương nhiên, Tô Anh đào cấp bọn nhỏ giảng cũng chỉ là một cái chuyện xưa, hắn cũng chỉ là đem nó đương cái chê cười, trở thành là nàng cùng bọn nhỏ hoạt động giải trí. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn hợp với bỏ thêm hai ngày ban, đến ngày thứ ba thời điểm, kỹ sư đoàn đội một cái kêu phương đông bảo, công tác thượng luôn là rối tinh rối mù. thường xuyên cho hắn mắng máu chó đầy đầu mô hình kỹ sư cư nhiên tới tìm hắn, mãnh liệt yêu cầu đại gia tới phê bình hắn, hơn nữa, còn tuyên bố chính mình muốn chủ động hạ phóng, đến rừng rậm lao động cải tạo nông trường đi công tác. Muốn đi liền đi thôi, dù sao ngươi đối với chính mình bản chức công tác cũng không có gì hứng thú, nhưng muốn cho ta phê bình ngươi liền tính, ta không thích phê bình người khác, bất luận người kia là ai. Đặng Côn Luân lệnh lùng nói, đừng nha lãnh đạo, gia đình của ta thành phần phức tạp, Ta ông ngoại gia gia đã từng cấp nhật bản người tẩy qua mã, ngươi liền phê bình ta một chút sao? hiện tại liền phê bình, triệu khai đại hội tới phê. Phương Đông bảo nói, Đặng Côn Luân đối với loại này phòng ngại công tác hành vi đặc biệt chán ghét, đốn nửa ngày nói, ngươi đi cho chính mình triển khai tự mình phê bình đi, phê xong, tưởng lao động cải tạo liền đi lao động cải tạo, không cần lại đến phòng làm việc của ta. Tiến sĩ phòng làm việc, hiện tại có thể ở bên trong công tác, cỡ nào đại vinh quang, nhưng là gia hỏa này thật đúng là xoay người liền đi lạp. Mà chờ đến tiến sĩ buổi tối tan tầm tưởng về nhà thời điểm, liền phát hiện đi ở trên đường, hảo những người này sôi nổi nghị luận, nói tất cả đều là chính mình tư tưởng rất phản động, muốn triển khai tự mình phê bình, còn có người nói chính mình ý chí không kiên định, tưởng hạ nông trường đi rèn luyện. Trước sau chẳng qua ba ngày thời gian, thật giống như nổ mạnh thức phản ứng dây truyền giống nhau. Trong xưởng từ công nhân viên chức về đến nhà thuộc, ít nhất có 200 người, sôi nổi yêu cầu trong xưởng chính mình triển khai tự mình phê bình. hơn nữa mỗi người đều làm mãnh liệt yêu cầu dê ủy sẽ đem chính mình hạ phong đến rừng rậm lao động cải tạo nông trường đi có chút người thậm chí mang theo sẻng cái quốc đều đợi không được dê ủy sẽ hạ phê văn liền chuẩn bị nhằm phía rừng rậm nông trường liên hào bệnh dịch giống nhau trong xưởng có như vậy một bộ phận người tụ ở bên nhau tự mình phê bình lẫn nhau phê bình hơn nữa thấy đặng côn luân thật giống như gặp được đại cứu tinh giống nhau sôi nổi dũng lại đây yêu cầu tiến sĩ đối chính mình triển khai phê bình nay tính cái gì nào đó phương đông tạ thuật tô anh đảo cái kia dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm dùng nào đó phương đông bí thư thao tác những người này đầu óc làm cho bọn họ đột nhiên liền một cái hai muốn triển khai tự mình phê bình lạc chờ về đến nhà đặng tiến sĩ liền càng kinh ngạc bởi vì tô anh đảo đang ở cửa nhà cùng trương duyệt trai hai thương lượng công tác hơn nữa hai người tất cả đều là nhạc mặt mày hớn hở bộ dáng như vậy đi chúng ta tới rút thăm quyết định đem đem ai hạ phong đến rừng rậm nông trường đi được không tô anh đào nói Trương duyệt trai gật đầu tán đồng, chỉ có 30 cái danh lạch, lúc này mới 3 ngày liền có 200 nhiều người báo danh, là đến rút thăm, bằng không đại gia khẳng định cảm thấy chúng ta cách làm không công bằng. Vậy ngày mai đi, sân bóng rổ thượng, sở hữu muốn triển khai phê bình người cùng nhau tới báo danh, đến lúc đó chúng ta rút thăm quyết định rốt cuộc ai nên bị hạ phóng. Tô Anh Đào hai trưởng chụp đến cùng nhau nói, một cái về bảo tàng chuyện xưa, cùng với nhất bang gia đình phụ nữ nhóm nhai nửa ngày lưỡi căn, liền nhẹ nhàng giải quyết chuyện này. Tiến sĩ tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp, hắn cảm thấy chính mình sinh hoạt tràn ngập hy vọng, con đường phía trước một mảnh an bình cùng tường cùng. Thậm chí còn, hắn cảm thấy cái này nữ đồng chí so với chính mình tưởng tượng càng thêm thành thục. Hắn quyết định lại quan sát quan sát, nếu là nàng ở làm người xử sự, sự thượng vẫn luôn đều có thể có như vậy thành thục biểu hiện, hắn đem đem chính thức ở chung thời gian lại đi phía trước đẩy một chút. Tâm trí thành thục, đại biểu cho một cái nữ đồng chí toàn phương vị thành thục, mà nàng cũng đủ thành thục. hơn nữa còn nguyện ý lựa chọn tình huống của hắn hạ, hắn cảm thấy chính mình không cần bản khắc chờ hai ba năm liền có thể cùng nàng chính thức triển khai phu thê quan hệ. đương nhiên cũng là bởi vì này, Đặng tiến sĩ ở hợp với đem tô anh đảo cho hắn một quyển khác thư từ ngăn tủ tối cao chỗ cầm xuống dưới. nhưng lần này tiểu tô đồng chí lại lần nữa kinh bạo tiến sĩ trong mắt, bởi vì nàng cho hắn cư nhiên là một quyển cùng loại với quốc nội kinh thánh thư, cho nên nhiệt tình bừng bừng tiểu hát binh, lúc này cư nhiên chuẩn bị làm hắn đọc. phương đông thư tịch đặng tiến sĩ đọc rất nhiều duy đọc này bổn phương đông thức kinh thánh hắn vẫn luôn không đọc quá mà cái này tiểu nữ đồng chí là cái nhiệt tình bừng bừng tiểu hát binh nàng đây là tưởng cho hắn tẩy não làm hắn biến lại hồng lại chuyên từ bỏ thuộc về chính mình độc lập tự hỏi cùng tín ngưỡng không cần phóng này cũng cùng ta tín ngưỡng không quan hệ ngươi không phải muốn học tập phương đông phu thê ở trung chi đạo sao vậy đem nó cũng nghiêm túc đọc bằng không ta liền cử báo ngươi đọc kim bình mai tiến sĩ phương đông vu nữ thê tử ở trong phòng bếp làm cơm Nhưng phảng phất cái hốt cũng trưởng con mắt, thanh âm lạnh lùng nói. Đặng tiến sĩ hít một hơi thật sâu, vì thế mang theo thư lên lầu, hảo đi, đọc như vậy nhiều phương đông thư tịch, quyển sách này hắn sắc thật đến an bài đến chính mình thư đơn. Mà trước cho hắn một quyển đại biểu cho hủ bại, sa đoạn, dẫn người nhập dục thư. Lại cho hắn một quyển ở hiện tại phương đông, có thể nói kinh thánh thư, tuy rằng không biết tiểu hát binh rốt cuộc muốn làm sao. Nhưng là, đương chân chính từ Kim Bình Mai xem qua cổ phương đông thêm kẹp quần yêu, tính ứng dụ. nhân tính đến ám tạ ác đặng tiến sĩ đột nhiên ý thức được khả năng cái này tân xã hội so với hắn tưởng tượng tới càng thêm không dễ dàng mà trên thực tế quyển sách này cùng tư bản luận giống nhau là cái này tân tồn tại xã hội hòn đá tảng hắn cần thiết nghiêm túc bái đọc một phen mà hôm nay vẫn như cũng là phê phán lão địa chủ một ngày đem gà khối tạc tấu tạc tô lại thêm ớt xào đến cùng nhau còn không phải là mỹ vị mà lại ăn với cơm lão địa chủ đất gà nô no, thật hương tom cấp giống giống vào gia môn Nhưng không giống bình thường giống nhau, vây quanh bệ bếp chuyển, ngược lại thừa dịp Tô Anh Đảo không chú ý, chỉ chưa cái mông ở bên ngoài, hải hải ha ha, đầu hoa ở sofa, không biết đang làm gì, đột nhiên lại nhảy dựng lên, cong cong lưng, vặn vặn mông, làm nhưng nghiêm túc. Tom, ngươi không làm bài tập, qua nơi này làm gì đâu? Tô Anh Đảo hỏi. Tom khép lại thư, vẻ mặt rào rạt đắc ý, ta ở học Trung Quốc công phu, chờ học giỏi liền phải đi ra ngoài giúp ngươi đánh nhau. Ai nói ta muốn đánh nhau? Thôi anh đào hỏi lại hắn, Tom vẻ mặt thần thần bí bí, trương bình bình ba ba vừa rồi khóc lóc từ rừng rậm nông trường đã về rồi, hơn nữa hắn còn một đường ở nhắc mãi tên của ngươi, có người cùng ta nói hắn sẽ đánh ngươi, cho nên ta muốn luyện trung quốc công phu bảo hộ ngươi nha. Trương bình an đều đào hai tháng, trời đông giá rét thịt khô đều ở đảo, đến bây giờ còn không có đảo đến bảo tàng. Cái này toàn xưởng nhiệt liệt, đồng thời yêu cầu hạ phóng, đào bảo không hề là hắn một người chuyện này, phỏng chừng hắn cùng đại bá toàn gia ở nông trường mau khóc đã chết đi. Làm đại gia chủ động nguyện ý hạ phong tính cái gì, một năm linh tinh đến làm kia phiến Hồng liễu lâm có thể loại thượng lương thực, thượng cấp dê vị sẽ, cùng với từ Tần Châu, thủ đô tới các lớn nhỏ hát binh đoàn, mới có thể đem ánh mắt từ xưởng máy móc dịch đi, bằng không đại gia vẫn như cũ không tránh được tập thể bị hạ phong đến nông thôn vận mệnh. Trương Bình An hiện tại liền khóc, sớm điểm đi. Chân chính đến những người đó tới mới có đến hắn khóc đâu. Vương ngươi Trung Quốc công phu, chạy nhanh ăn cơm. Tô Anh đào một phen khép lại tông thư. Rốt cuộc nàng cũng chưa thấy qua Trung Quốc công phu, mở ra bìa sách vừa thấy, mới phát hiện đây là một quyển đệ tứ bộ tập thể dục theo đài thời đại ở Triệu Hoán. Cũng không biết ai sẽ ra, ở mặt trên viết cái Trung Quốc công phu. Tom nghiêm túc luyện Trung Quốc công phu, cư nhiên là đệ tứ bộ tập thể dục theo đài. Hà Đông Sư Hống. Thầm thầm, ta cái này Trung Quốc công phu thế nào? Tom không ngừng lắp nông trên dưới tả hữu, luyện nghiêm trang. Có thể cường thân kiện thể, thực không tồi. Bất quá các ngươi sáng sớm có trong trường học không có luyện qua sao. Tô Anh Đào cảm thấy thực buồn bực, đứa nhỏ này đã học tiểu học, theo lý thuyết đầu một ngày nên luyện tập nhà, hắn cư nhiên không học quá tập thể dục theo đài. Học cái gì, hôm nay chúng ta ở quen thuộc vườn trường đâu, không làm các nhà. Tom thoạt nhìn thực ngốc thực thiên chân. Không có việc gì, ngươi ngày mai buổi sáng sẽ biết. Tô Anh Đào nén cười nói. Đáng thương hài tử, sáng mai, phải biết rằng này bộ Trung Quốc công phu mỗi người đều sẽ luyện. kia hắn đến nhiều thất vọng a chẳng những trương bình an choáng váng đại bá toàn gia mạo khốc hàn đảo một mùa đông bảo đến bây giờ vừa mới mới có như vậy điểm manh mối cảm thấy khả năng chính mình có thể đào ra điểm gì đồ vật tới kết quả không nghĩ tới anh đảo cư nhiên đem rừng rậm nông trường có bảo tàng sự tình cấp tuyên dương mọi người đều biết cái này bọn họ cả nhà còn như thế nào độc bá nông trường điên cuồng đào bảo mà càng lệnh trương bình an không chỗ dung thân mà bởi vì là tô đi tới nói cho bọn họ ra hắn đem chuyện này cấp dấu giếm không nói cho bảo kiếm anh mà bảo kiếm anh đâu trước mắt liền ở lãnh đạo tầng nhưng nàng giã tâm bừng bừng nhắm chuẩn chính là sưởng trường hoặc là thư ký vị trí rốt cuộc nàng cái này tuổi tốt nghiệp đại học nữ đồng chí trong xưởng cơ hồ không có có thể đương một cái đại sưởng sưởng trưởng không nói tân châu liền toàn bộ hồng nham tỉnh đều không có làm một cái sự nghiệp hình nữ tính nàng có thể nói hùng tâm bừng bừng ánh mắt cũng cực kỳ rộng lớn lúc này bị chính mình thân nhất người bày một đạo nàng có thể không tức giận sao Nàng khí liền nguyên lai like ở đại gia trước mặt có thể giả vờ hàm dưỡng cũng chưa, thanh âm đều biến ác thanh ác khí. Ngươi thật đúng là xuẩn về đến nhà, có loại này tin tức tốt ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói ra, hiện tại ngươi nhìn xem, tô anh đào vừa lên nhậm, một tảng lớn ủng hộ thanh, ai không nói nàng tốt. Bảo kiếm anh ra hiện tại trụ cũng là nhà trệ, đả thông hai gian nhà trệ. Nhưng nàng không phải không tư cách trụ tiểu bạch lâu, nàng là đem chính mình tiểu bạch lâu nhường cho người khác, vì vẫn là ở trong sưởng hào danh dự thực xin lỗi tổ tử, ta sai rồi, nhưng ngươi yên tâm, này trong xưởng ai không ủng hộ ngươi, ta cũng là nhất ủng hộ ngươi. Trương Bình An đủ rũ cục đôi, chịu đựng trên chân đông lạnh lên từng mảnh hồng hồng nứt ra thượng đến xương ngứa nói, chạy nhanh đi vội ngươi đi, ta đối với ngươi từ giờ trở đi không có bất luận cái gì kỳ vọng. Bảo kiếm anh nói, xem Nhi Tử tưởng lấy chính mình kia chi công tức bài bút máy, bang một phen liền đánh vào trên tay hắn, không cho phép nhúc nhích ta bút. Trương Tùng Tùng đành phải nhặt lên chính mình anh hùng bài bút máy. bắt đầu làm bài tập chờ trương bình an cái kia không biết cố gắng đi rồi bảo bác gái lại không bất việc nhi khiêng đem cái quốc cư nhiên cũng muốn ra bên ngoài hướng kiếm anh không phải đều nói dừng dậm nông trường có bảo sao ta hạ phóng ta cấp chúng ta đào bảo đi ngay tỉnh tỉnh đi ngài một ngày liền biết kéo ta chân sau ta như thế nào liền có ngươi cái này má ơi ta bảo kiếm anh nhịn không được chính là một tiếng giống làm ngài đi đặng tiến sĩ ra sản bảo mẫu ngươi đem hải tử cho người ta chiếu cố thành như vậy nhi Làm cho ta ở tiến sĩ trước mặt đều mất hết thể diện, hiện tại còn muốn đi đào bảo, ngài cũng bất động cân nào suy nghĩ một chút, liền tính thực sự có bảo, nơi nào là ngài có thể đào đến ra tới sao. Bảo kiếm anh khi nói, nàng thật sự cũng đủ ưu tú, các phương diện không có một đinh điểm kém, muốn nói như thế nào liền ở trong xưởng cấp tô anh đảo che lại nổi bật, còn không phải bởi vì từ nàng mẹ đến trương bình an, lại đến tô tiểu tiểu, mỗi người đều có tư tâm, không có một người thân chân chính đối nàng chi kỷ gián ý tốt duyên cớ. Trương Tùng Tùng vẫn luôn biết, kia chi công thức bài bút máy là đặng tiến sĩ đưa cho con mẹ nó, mẹ nó đặc biệt bảo bối kia chi bút máy. Bất quá hôm nay, mẹ nó nhẹ nhàng thở dài, ai một tiếng, ngồi ở mép giường thượng, thật giống như đặc biệt thương tâm giống nhau. Trương Tùng Tùng đô đô miệng, hai từ lại không nốc, hắn chẳng lẽ cảm giác không ra, mẹ nó tuy rằng ở cùng Trương Duyệt Trai nói đối tượng, nhưng là đối đặng tiến sĩ xem chú độ có thể so Trương Duyệt Trai nhiều đến nhiều. Tom kia buồn Trung Quốc công phu chính là Trương Tùng Tùng cấp. Mà làm cái gì Trương Tùng Tùng lao thích trêu cà toàn, chính là bởi vì mẹ nó cả người hỉ nộ ai nhạc cơ hồ đều cùng đặng tiến sĩ có quan hệ. Đặng tiến sĩ nào một ngày cùng nàng nhiều lời một câu, nàng liền cao hứng, đối hắn cũng hảo. Đặng tiến sĩ nếu là nào một ngày không thế nào để ý đến hắn mẹ, mẹ nó kia cả ngày đều vây vây đánh đánh, cùng hắn cùng bà ngoại phát giận, Trương Tùng Tùng là nhi tử, sao có thể không cảm giác được mụ mụ tâm lý. Bất quá hôm nay bảo kiếm anh nắm kia chi bút máy nắm thật lâu, đột nhiên bang một tiếng Một phen bẻ gãy, bỏ vào chính mình trong ngăn kéo khóa đi lên, sau đó sắc mặt trắng bậy, liền như vậy ngơ ngốc ngồi. Trương Tùng Tùng nhớ rõ Trương Duyệt Trai cùng ái nhân ly hôn phía trước, mẹ nó từng một phen bẻ gãy Trương Duyệt Trai ái nhân đưa cho nàng bút máy. Nói như vậy, tiến sĩ có phải hay không cũng mau hạ phóng. Trương Tùng Tùng phun ra một chút đầu lưỡi, túi đầu đi viết chữ nhi. Sân bóng rổ thượng, Tô Anh Đào còn chưa có đi thời điểm, sở hưu muốn tự mình phê bình, hạ phóng nhân viên trên cơ bản đã đến đông đủ, dạp Đen tuyền một tảng lớn. Sưởng lãnh đạo nhóm ai gặp qua này chẳng thế. Đương nhiên, hiện tại, rừng rầm nông trường có bảo chuyện này, đã trở thành mãn sưởng trên dưới. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, ai đều biết kia một mảnh 30 km hoang trong rừng có bảo. Nhưng là ai cũng không biết nó đến tột cùng ở đâu, ai trước nào đến, sẽ không cho chính mình tư tàng một chút. Mọi người đều cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không tư tàng, nhưng cũng sợ người khác muốn tư tàng A, có phải hay không? Nhưng là liền tính lãnh đạo nhóm, lời này cũng không thể rõ ràng xuất khẩu nói ra, rốt cuộc muốn thật nói ra, liền sợ mãn xưởng người đều không chịu quản lý, đến hướng rừng rậm nông trường buôn. Muốn thật sự phát sinh cái loại này toàn viên không phục quản giáo, không làm công tác đi đào bãi vắng vẻ sự tình, đã có thể thành rèn pha. Mà đêm qua, Bảo Kiếm Anh liền cùng Trương Duyệt Trai nói qua chuyện này, liền sợ ở mỗi người đều cảm thấy có bảo dưới tình huống, tô anh đào cái này nữ đồng chí muốn khống chế không được đại gia, làm ra hoành động tính nhiễu loạn tới. Tiểu Tô, lãnh đạo, ngài đừng sợ, để cho ta tới. Tô anh đào ôm rút thăm cái dương liền lên đài, nhìn chung quanh toàn trường, những người này giữa phụ nữ các đồng chí nhiều nhất, nhưng là nam các đồng chí rất ít, mà trong xưởng cơ hồ sở hữu lao thái thái nhóm đều đã tới, nóc tại trong xưởng cũng là ăn không ngồi rồi, đến rừng rậm nông trường đi đào hồng liễu, thật tốt chuyện này. Trường hợp một lần không chịu khống chế, lúc này phía dưới có chút lao thái thái cùng một ít người thanh niên đã sắp đánh nhau rồi. Vì bảo tàng Mọi người xem lên đều phải điên cuồng Các đồng chí Ta biết đại gia nhiệt tình đều phân ngoại mênh ông Cũng biết đại gia đặc biệt tưởng phê bình chính mình Hơn nữa nỗ lực sửa lại sai lầm Nhưng là tô anh đảo dừng một chút Đột nhiên thấy phương đông bảo ở cùng một cái Lao thái thái xà giá Lập tức chính là một tiếng giống Ai còn dám động thủ Hắn cả đời đều đừng tưởng hạ phóng Chết già ở trong sườn thôi Này một tiếng quả thực là hà đông sư hống Vì hạ phóng Phương đông bảo lập tức giơ lên đôi tay lấy kỳ là cái kia lão thái thái ở đánh hắn, hắn là vô tội. Lão thái thái không chịu thua, lại ở hắn trên đầu một cái tác, tê tới rồi hắn phía trước. Chúng ta hạ phóng cũng không giống các xưởng, trước mắt không chuyển hồ sơ, không điều phi nông hộ khẩu, mỗi một đội nhân viên thay phiên ba tháng, ai đào hồng liễu đào nhiều nhất, nhất tích cực, liền có thể có lựa chọn quyền, là lựa chọn lưu lại, vẫn là hồi xưởng công tác, nhưng muốn ai không hảo hảo đào, hôm nay nơi này một cái hố, ngày mai chỗ đó một cái động, cho ta ăn không ngồi rồi. khắp nơi loạn đảo không hào hào làm thực xin lỗi các đồng chí các ngươi đem không có tự do lựa chọn quyền lợi ta cũng sẽ đem các ngươi hộ khẩu trực tiếp hạ phong đến lao động cải tạo nông trường cả đời đều đừng tưởng lại sửa trở về tô anh đào vì thế lại nói tức khắc tất cả mọi người an tĩnh nguyên bản chỉ nghĩ đào cái bảo hiện tại bọn họ đột nhiên ý thức được sự tình không như vậy đơn giản mà trương duyệt trai lần này không vỗ tay nhưng là lại ngẩng đầu xem tô anh đào Hắn tử cái này tiểu nữ hài ánh mắt thấy được một loại thâm ưu xa lự. Hiện tại đại gia một lòng một dạ nhiệt hạ phóng, chỉ là vì đào bảo, giống tô xong thành một nhà giống nhau, cái này đào cái hố, chỗ đó đào cái động, còn động bất động phong cái chuột cái kẹp, kia một tảng lớn rừng rậm, khi nào mới có thể chân chính đổi thành ruộng tốt. Hơn nữa, bọn họ như vậy, dân binh đội đều rất khó đi quản lý bọn họ, phòng trừng đem có không dứt xung đột. Mà Trương Duyệt Trai lại nghĩ lại tưởng tượng, Đột nhiên liền đối hiện tại vẫn luôn ở cùng chính mình nói đối tượng Bảo Kiếm Anh, sinh ra một chút không tốt lắm ý tưởng. Bởi vì Bảo Kiếm Anh nhìn như lo lắng sốt ruột, nhưng thực chất thượng cực độ không tin Tô Anh Đảo. Nàng không tin, làm trương duyệt trai vẫn luôn tại hoài nghi Tô Anh Đảo, nhưng là, Tô Anh Đảo dùng nàng mỗi một bước kiên định cùng vững chắc, xác minh một việc, nàng là chân chính có năng lực đương cái này dễ bị sẽ phó chủ nhiệm. Tiểu Tô Đồng Chí, nếu người nơi này công tác đặc biệt hảo, ta đến thành phố đi mở họp. nơi này ta liền giao cho ngươi lạc. trương duyệt trai vì thế nói bởi giờ lãnh đạo ngài cứ yên tâm đi xưởng máy móc là cái một cái đoàn kết hài hòa hăm hở tiến lên đại xưởng đại gia giác ngộ khẳng định so với ta một cái 18 bé gái cao đến nhiều ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ phục tùng quản lý sẽ không ồn nào nhôn nháo ta nói rất đúng sao đại gia tô anh đào nắm lấy trương duyệt trai tay nói trong đám người thưa thớt không vài người hưởng ứng rốt cuộc đại gia đột nhiên phát hiện Bọn họ không chỉ là đi tầm bảo, đãi vàng, còn phải nghiêm túc làm việc nhi, đại gia lúc này đã là một đầu nước lạnh, cũng hưởng ứng không đứng dậy. Trương duyệt trai chính là đương quá binh, đương nhiên là bạo tính tình, giờ phút này đối với anh đảo tán thành độ đã đạt tới 100%, đều mau bạo biểu. Ta quản ngươi là người nhà vẫn là công nhân, nhìn xem các ngươi hiện tại kia đáng ghê tởm sắc mặt, muốn kêu ta biết ai không phục phó chủ nhiệm quản lý, từ ngày mai bắt đầu trừ tiền lương, trừ cương, cả đời hạ phóng, ta nói được thì làm được, ai không phục. đi lên chúng ta đánh một hồi nay một tiếng doa có mấy cái còn tưởng thứ đầu trẻ chung người rụt một chút rốt cuộc ai đánh thắng được trương chính ủy a các đồng chí chấm một chút rút thăm nha chúc mừng ngài sờ đến có chữ viết nhi ngài bị lựa chọn trở thành một người quang vinh tội phạm lao động cải tạo đi tô anh đào ngồi ở mặt trên cười nói bác gái thật sự thực xin lỗi ngài vẫn là về trước ra đi nhiều rèn luyện thân thể không chừng lần tới ngài liền chịu chúng đâu đối một cái bác gái nàng lại nói Một cái đại cái dương, bên trong hai chỉ bóng bàn một cái mặt trên có ký hiệu, một cái khác mặt trên còn lại là chống không, chịu đến có ký hiệu liền hạ phóng, chống không liền hồi cương. Trật tự cỡ nào ngay ngắn lại hài hòa, chịu đến chịu không đến toàn bằng vật khí, đoạt cái gì nha, có phải hay không? Nửa ngày công phu làm xong này đó, tô anh đảo còn kịp giữa trưa ở dễ Hủy sẽ tiểu bếp lò thượng, cho chính mình nướng bánh bột ngô ăn đâu. Bảo bác sĩ xếp vào tiến bảo. kia chỉ bạch bạch gạo kê trùng bảo cầm cầm nhưng thật ra một cái hảo đánh tạm. Cấp tô anh đào phao hảo trà, còn đem nàng bánh bao cũng nướng tới rồi bếp lò thượng, cho nàng đem hai mặt đều nướng tiêu tiêu. Hơn nữa bởi vì chính mình biểu tỷ đã chết, tô anh đào lại gả cho tiến sĩ, tự phát đem tô anh đào đương tỷ tỷ, tỷ. Hôm nay hạ phóng cư nhiên đều là chút trẻ tuổi đại tiểu hòa tử, bọn họ tay cũng thật may mắn, vừa kéo liền chịu đến hạ phóng Kia đương nhiên, tô anh đào thùng giấy tử chính là có cơ quan. Thanh tráng niên đám tiểu tử tới, nàng liền phóng hai viên đều có chữ viết nhi, nhưng là đến phiên những cái đó vừa thấy liền làm bất động, còn tưởng hướng lên trên kháng người nhà cùng lao thái thái nhóm, nàng liền phóng hai cái cũng chưa tự nhi. Chọn đều là thanh tráng niên, lại còn có đều là ở trong xưởng lười đến làm công tác, tưởng đầu cơ trục lợi người làm biếng nhóm, liền vì làm cho bọn họ hạ phóng, hảo hảo lao động. Tỷ, chúng ta tháng này nhiệm vụ xem như vượt mức đạt tiêu chuẩn đi, này một tháng ta chỉ cần ngồi ở trong văn phòng vững vàng ngồi là được. có phải hay không? Bảo cầm cầm lại nói. Tô anh đào thở dài. Mỗi một cái bộ môn, theo lý mà nói đều nên có người hạ phóng, Chúng ta dê ủy sẽ cũng nên có người hạ phóng mới đúng. Nhưng là làm tiểu tôn hạ phóng đi. Ngươi là đặng tiến sĩ người nhà, vẫn là cùng ta cùng nhau ngốc đi. Ta không cần tranh tiến tiến, đúng hay không? Đúng nha. Chúng ta dê ủy sẽ phải có một cái cần thiết hạ phóng, Kia khẳng định đến là ta. Tỷ, ngươi thế nào đều đến tuyển. Bảo cầm cầm nói, lại cấp tô anh đào thêm một ly trà. vậy ngươi liền làm tiến sĩ người nhà hạ phóng đi ta cho ngươi cái mặt mũi cơ hội này để lại cho ngươi tô anh đào cười nói tự nhận chỉ cần làm sâu gạo ở trong xưởng ăn không uống không lấy không tiền lương bảo cầm cầm cứ như vậy nhiệt huyết bạn đào đến bảo tàng chờ mong thiêm thượng tên của mình hứng thú bừng bừng hạ phóng đi đương nhiên tô anh đào cũng nghiêm túc đem tên nàng viết tới rồi tiến sĩ người nhà kia một lan nay thời đại mỗi nhà mỗi hộ đều cần thiết ra một người hạ phóng tô anh đào làm tiến sĩ người nhà chẳng sợ có thể làm tiến sĩ không giới phóng, nàng chính mình cũng không tránh được bị lao động một đoạn thời gian, kia thuộc về chính sách thượng ngạnh trạm kiểm soát, mỗi nhà cần thiết có một cái hạ phóng. Nay không khá tốt, tiến sĩ người nhà có một cái có hạ phóng trải qua, nàng không phải không cần bị hạ phóng. Thật có thể nói là sinh hoạt nơi trốn có kinh hỉ ha. Nướng một lát bếp lò, đem danh sách liệt hảo, làm tiểu tôn giao cho rừng rậm nông trường dân binh tổ chức bộ, Tô Anh Đào hôm nay công tác liền tính hoàn thành. Hôm nay Tom cái thứ nhất đuổi tới dê ủy sẽ văn phòng, hơn nữa thoạt nhìn thực không cao hứng, vừa vào cửa liền nói, Thẩm Thẩm, ta không bao giờ ái cái này quốc gia, Trương tùng tùng nói muốn cùng ta làm tốt bằng hưu, kỳ thật là gà ta, ta hôm nay mới biết được cái kia căn bản liền không phải Trung Quốc công phu, hắn còn lừa đi rồi ta tam khối bánh quy. Cái này em mở quốc tới coi tiền như rác, phàm là vui vẻ thời điểm liền ái hoa quốc, không vui thời điểm ai chính là em mở quốc, hơn nữa một thương tâm lập tức liền phải di dân. ái tới thật sự quá khinh phiêu phiêu một chút, mà có thể từ hắn nơi này lửa đi tam khối bánh quy, có thể thấy được hắn là thiệt tình thực lòng tưởng cùng trương tùng tùng làm bằng hữu, đáng tiếc lại bị lừa, khó khăn tô anh đào mới chậm rãi hun núc tới, hắn ái quốc tâm, tại đây một khắc cũng không còn sót lại chút gì, như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng lừa hắn một hồi, được không? Tô anh đào dắt đi theo hắn phía sau, chân mi tay nói, đi, chúng ta thượng một chuyến office building, kỳ thật không xa, mà đặng tiến sĩ đâu? Chỉ cần không phải công tác đặc biệt vội, mỗi ngày buổi chiều 5 giờ rưỡi theo thường lệ muốn ở chỗ này mở họp, đương nhiên, hắn tính tình, ngay cả lãnh đạo nhóm đều phải táp đầu lưỡi. Mà theo lý mà nói, lãnh đạo mở họp Tô Anh đảo là không thể bằng thính, bất quá hôm nay không thể so ngày xưa, trong xưởng muốn ước chừng hạ phóng 30 cá nhân, Tô Anh đảo nhìn một chút hồ sơ, đặng côn luân châu đó muốn chịu hai người ra tới, cho nên nàng cần thiết lên lầu một chuyến. Hắn mang học sinh bản thân liền không nhiều lắm. Mà này hai vẫn là tự chủ hạ phóng, đi một cái củ cải thiếu một cái hố, phải dư lại người tăng ca đem công tác làm xong, giống ngô hiểu ca cái loại này có năng lực, tiền lương lấy giống nhau cao, thường xuyên làm liên tục, này hai người vừa đi, đặng Quân luân chính mình phải nhiều làm không biết nhiều ít công tác. Tô anh đào tạp chính là hắn muốn tới mở họp thời gian, lên lầu thời điểm đi ngang qua bảo kiếm anh văn phòng, còn thấy nàng vững vàng ngồi ở bên trong, trong tay ôm một cái ấm túi nước, bưng một ly trà đang xem báo chí. tiến sĩ. ta là thật theo không kịp ngài công tác tiết tấu, ta quá mệt mỏi, so sánh với dưới ta càng muốn hạ phóng, ở rộng lớn trong thiên địa rèn luyện một chút ta chính mình, ngài liền ký cái này tự đi. Liên ở trong phòng hội nghị, lúc này lãnh đạo nhóm còn không có tới, quả nhiên hai cái nam đồng chí vây quanh đặng côn luân, mà sắc mặt của hắn từng đợt phát thanh, trắng bậy. tô anh đào tới rồi phòng học cửa, vừa muốn gõ cửa, đặng côn luân soát ký tên, chỉ phun ra một chữ ra tới, lan. hai cái học sinh như chút được gánh nặng. từ phòng họp chuẩn ra tới, chạy. Trên thực tế ở tô anh đảo trong ngộng, đặng quân luân từng giảng quá, nói chính mình trẻ tuổi thời điểm thực khinh thường với phương đông thức nhân tế quan hệ, thủ hạ vài cái học sinh, hắn tay cầm tay giáo, phiền muộn lịch huyết giáo, nhưng cuối cùng lại phản bội hắn, lại còn có ở thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng. Nay đảo không có gì, cái này năm đầu ai không dưới phong A, đối với hạ phóng, hắn không có bất luận cái gì câu oán hận. Nhưng là liền hai người kia, đã từng hại tần công ném một số lớn muốn đưa hướng thủ đô kim tâm cấp điện, mà kim tâm cấp điện nhân này ổn định tính cùng dẫn điện tính năng chắc tuyệt tính, là vệ tinh nghiên cứu phát minh thượng quan trọng nhất một vòng, quốc gia vệ tinh phóng ra bởi vậy bị chậm trễ rất nhiều năm. Đương nhiên, tương lai tiến sĩ đem biến cực kỳ khéo đưa đẩy, ở tin, thậm chí sẽ giáo nàng như thế nào ở trong ngục giam cùng những cái đó còn nhím bạn tù nhóm như thế nào chu toàn, nhưng hiện tại tiến sĩ, hiển nhiên là cái tùy thời đều khả năng nhảy hố lăng đầu thanh. Mặt hắn giờ phút này muốn dám đoán giận một câu tình hình chính trị đương thời, chính sách, mắng một câu hạ phóng không đúng, lập tức sẽ có người mách lẻo đến tổ chức bộ, tổng lý đều bảo không được hắn. Các ngươi như thế nào tới? Đặng Côn Luân xem Tô Anh Đào ở ngoài cửa, đứng lên hỏi. Không tối sao, ngươi hôm nay không mắng chửi người. Tô Anh Đào nói. Hắn là có thể ở đại hình thân cận sẽ thượng, ném xuống nói chuyện bản thảo liền đi người. Đặng Côn Luân còn phải đi tăng ca, giơ lên trong tay mau tuyển nói, bởi vì ngươi kinh thánh. Vị kia nói, chúng ta để sướng muốn giống Hải Thụy giống nhau giảng nói thật, nhưng là các đồng chí, thật ra Hải Thụy, ta khả năng cũng chịu không nổi. Đây là hắn ở 1958 mùa màng đều sẽ nghị thượng giảng nói, hắn còn nói, những cái đó phản ngụy chung hiền người, không nói sách lược, không thảo hoàng đế thích, đây là bọn họ bị tiêu diệt nguyên nhân. Đương nhiên, hắn kiến thức sâu rộng cùng thấy xa, xa xa không ngừng tại đây. Hắn xoay người muốn đi, đây là một quyển thật vĩ đại thư, tiểu tô đồng chí. Cảm ơn ngươi đem nó để cử cho ta. Bảo kiếm anh đồng chí, ngươi ở chỗ này làm gì, ngươi ở ký lục cái gì. Tiến sĩ đột nhiên liền phải trở mặt. Tiến sĩ, ngày hôm nay không mở học sao. Ta không ký lục cái gì, chính là một chút hội nghị điểm chính. Bảo kiếm anh nói, xé một chương giấy, nhanh chóng đem nó xoa tiến trong túi, đỡ chán cười khổ, bị ngài mở dọa, viết sai rồi. Vị này đừng không phải ở ký lục chút cái gì, tưởng hạ phóng tiến sĩ đi. Tô anh đào lại không phải cánh ốc. Thời buổi này đánh tiểu sao, viết tiểu báo cáo nhưng không người tốt. Bảo đại tỷ, nàng như thế nào cảm thấy chính mình nên chuyên tấn công một chút. Đông phong sẽ. Mặt trời lặn tây sơn dặn mây đỏ phi, chiến sĩ bắn bia đem doanh về, đem doanh về nhất bang khiêng đại sảnh nam các đồng chí, hôn thân là thổ, từ lao động cải tạo nông trường bên kia đi rồi trở về, từ nhỏ bạch lâu mặt sau trải qua, tuy rằng nói thoạt nhìn đều rất mệt, nhưng là đều ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện nhiên. Này giúp người thanh niên tuy rằng còn không có từ nông trường Đào đến bảo, nhưng là thực vui vẻ. Trịnh Khải là cái hảo đội trưởng, đủ anh em, đủ nghĩa khí. Một cái nói, một cái khác ta nói, chúng ta cái này lao động cải tạo nông trường đều là người tốt, dân binh đội trưởng đặc biệt là, về sau hắn chính là ta đại ca. Tô Anh Đào đang ở từ lò nướng ra bên ngoài đoàn nướng khoai, vừa nghe Trịnh Khải, cảm thấy tên này có điểm quân hay Thầm thầm, xem ta, lúc này là thật công phu lạc, hải hải ha ha. Không kịp tô anh đảo nghĩ lại, Tom từ ngoài cửa tiến vào, liền ở khoa tay múa chân hắn tay chân. Lúc này nghe nói là Trương Binh Binh lại không biết từ chỗ nào cầu tới võ công bí tịch, tóm lại Tom học hải hải ha ha. Chân Nhi thì tại nói, thầm thầm, ôm gà lạp, ôm tiểu kê. Xuân ba tháng, ôm tiểu kê, cung bác gái ớp một ổ tiểu hắc năm loại, một đám tròn tròn bạch bạch, bởi vì năm nay muốn giữ người nhiều, hảo những người này đều hỏi cung bác gái muốn tiểu kê nhi, chân Nhi sớm xem trọng mấy chỉ, sốt ruột không được. ăn trước khoai lang đỏ đi, nhìn xem ngươi thúc thúc lò nướng thật tốt, này khoai lang đỏ nướng nhiều hương à? Tô Anh Đảo cực lực cấp hai hải tử đẩy mạnh tiêu thụ nàng nướng khoai, không bỏ ru tới tạc, Tom sẽ không chịu ăn khoai lang đỏ, chân nhi nhưng thật ra nguyện ý ăn một chút, nhưng nàng ăn uống bản thân tiểu nhân tựa như miêu mẹ giống nhau. Trong nhà nhiều nhất chính là khoai lang đỏ, cuối cùng chỉ còn Tô Anh Đảo một người cả ngày tiêu hóa nó, rút cạn, nàng bản thảo cũng không thể đỉnh, đến thường xuyên viết, rốt cuộc nhiều gửi bài, nhiều chung bản thảo. Nàng mới có thể vẫn luôn duy trì cái này dễ ủy sẽ chủ nhiệm hy vọng. Mà hôm nay đâu, Tô Anh đào cấp Tom an bài một cái nhiệm vụ, làm hắn đi tìm Trương Tùng Tùng chủ động chơi một chút, lại còn có làm hắn cấp Trương Tùng Tùng đưa cái chính mình nướng, phun thơm nước khoai lang đỏ. Tom cảm thấy khoai lang đỏ có gì ăn đầu a, phi phi phi, hắn mới không yêu ăn, hơn nữa hắn còn cảm thấy Trương Tùng Tùng chính là hắn không yêu cái này quốc gia nguyên nhân chủ yếu. Liên cùng hai ta dùng bảo tàng lừa thật nhiều người hạ phong giống nhau, đây là nhiệm vụ. Nếu có thể làm tốt, ta cho ngươi bao thịt bò sủi cào ăn. Thô anh đảo vì thế nói. Tòm ôm cái khoai lang đỏ, hảo đi, biệt biệt nữu nữu, xem trương tùng tùng từ trước cửa trải qua, tiến lên đưa cho, sau đó xoay người liền chạy về tới. Nhà người khác lại không có lò nướng, mà dùng than thủi, hoặc là ở bếp nướng khoai lang đỏ rốt cuộc dơ à, cũng không có khả năng giống anh đảo cái này giống nhau, ra tiêu tiêu, trung gian lại mềm mại. Trương tùng tùng chính là từ nhỏ ăn bảo bác gái cơm lớn lên. cơ hồ không hưởng qua mỹ thực, phùng khoai lang đỏ sừng sốt trong chốc lát, cư nhiên nhẹ nhàng cắn một ngụm. Trên thực tế, ở tô anh đảo trong ngộng, chân nhi từng nói qua, liền ở đặng tiến sĩ muốn hạ phóng đêm trước, tom bị người bắt được đến trong rừng, rậm, cấp treo lên, dùng hồng cảnh liêu từ đầu đến chân tàn nhẫn chịu quá một hồi, thiếu chút nữa đem hải tử cấp sinh sôi chịu chết, mà tô anh đảo vẫn luôn hoài nghi chịu tom đứa bé kia chính là trương tùng tùng, nhưng là nhìn trương tùng tùng ôm một con khoai lang đỏ, tận lực trốn tránh người, tham lam gặm. Thường thường tặc ngắm ngắm ngó nàng liếc mắt một cái bộ dáng, nàng lại cảm thấy tương lai đánh to người kia, sợ không phải trương tùng tùng đi. Này trong viện hài tử tổng thể đều còn rất chính. Trương tùng tùng. Tô anh đào vì thế hô một tiếng, tưởng đáp lời. Đứa nhỏ này so binh binh gầy một chút, mông viên kiều kiều, vừa nghe tiếng la vèo liền chạy, so con thỏ còn nhanh. Bất quá làm một cái đánh bại phục được trương binh binh hư a gì, tô anh đào đánh bại phục không được cái này tiểu thi hải, vấn đề thời gian thôi. Tuy rằng chân mi vẫn luôn nháo muốn tiểu kê, nhưng là tô anh đảo tạm thời lại không muốn, nhị ba tháng dưỡng tiểu kê, có thể sống hơn một nửa đều không tồi, nàng đến chờ gà lớn một chút, thà rằng nhiều lấy mấy quả trứng đổi mấy chỉ đại gà trở về, như vậy mới dễ dàng nuôi sống. Đừng nhìn trương tùng tùng không thèm để ý tới tô anh đảo, nhưng là dùng nướng khoai hồng mấy ngày, hai tử liền cùng uy chín cầu giống nhau, mỗi ngày cùng thời gian, liền sẽ trải qua tô anh đảo ra cửa. Nhưng hôm nay... Trương Tùng Tùng không có chờ đến tiểu dương nhãi con Tom đưa khoai lang đỏ, ngược lại, Tô Anh Đào mang theo mấy cái tiểu thí hài nhi, thuật nhìn là muốn ra cửa. Tom, đi làm. hôm nay buổi tối chúng ta đi vớt con cá, các ngươi mấy cái không thể tê ơ, cũng không thể lan truyền đi ra ngoài, đại gia cùng nhau lặng lẽ đi vớt cá, được không? Tô Anh Đào năng cong một cây châm nay không chu toàn mặt sao, mà tiến sĩ gần nhất lại đi công tác, nói tốt hôm nay trở về, mỗi ngày khoai lang đỏ cháo loãng, Dù sao cũng phải cấp tiến sĩ chuẩn bị điểm nhi ngạnh đồ ăn ăn. Nhìn ra được tới Trương Tùng Tùng cực kỳ hâm mộ, cũng tưởng đi theo đi, bất quá hắn cũng đặc biệt cẩn thận, không nghĩ cùng Tô Anh Đảo có bao nhiêu tiếp xúc. Tới rồi bờ sông, hiện tại đúng là Hà Băng vừa mới tan giã thời điểm, từ khi Tô Anh Đảo khai khơi dòng lúc sau, rốt cuộc thiếu cá thiếu thịt thời đại, bờ sông cũng có chút người ở linh tinh vớt cá. Một cái gặp được một cái, đương nhiên vội vội vàng vàng muốn trốn, an vạn người hô cá, rốt cuộc không thế nào ngăn nắp sao. Trương Tùng Tùng là lần đầu tiên tới, nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên có kinh nghiệm, xem Tô Anh Đảo cư nhiên hướng châm thượng xuyên bánh quy, nhịn không được liền phải kêu, bánh quy một ngụm đã bị cá cắn rất lạc, muốn xuyên con run, mau xem, ta nơi này có con run, liền không cho các ngươi. Đây là tưởng khiến cho đại gia lực chú ý. Ngươi này kinh nghiệm khẳng định là ngươi ba dạy ngươi. Tô Anh Đảo nói dơ ngón tay cái lên, Tùng Tùng giỏi quá. Mới không phải đâu, đây là ta cứu dạy ta, ta ba sớm đã chết, ngươi liền này cũng không biết. Vẽ mặt khinh bỉ, phép khích tướng Tô Anh đảo dùng nhưng hảo, vậy ngươi cứu cứu không cùng ngươi truyền thụ sở hữu kinh nghiệm sao? Như vậy làm địa phương sao có thể có con run, con run nhưng ở bờ sông, ngươi cứu khẳng định là cái chỉ biết đọc sách còn một sách, đúng không? Trương Tùng Tùng nữ môi, không nói lời nào, hơn nữa xoay qua đầu. nay không giống cái hài tử, đương nhiên, 12 tuổi không tính tiểu hài tử, đại đa số thời điểm người bình thường lấy hắn nhưng không có biện pháp. Bất quá tô anh đào dù sao cũng là so trương tùng tùng hơn mấy tuổi đại tỷ tỷ, thuộc về hài tử cái loại này trò đùa giai thiên phú còn không có ném, đồng thời nàng lại có thành niên người cái loại này rảo mẫn cùng lão đạo, cho nên một bên câu cá, nàng còn phải lại kích một câu, câu cá cũng không phải là giống nhau con mọt sách có thể chơi chuyển, những cái đó xú lao cửu nhóm cũng chỉ biết đọc sách, đâu giống ta sẽ câu cá, nhà của chúng ta hải tử liền có cá ăn. Ta cứu cứu không phải con mọt sách, hơn nữa đặc biệt lợi hại, Trương Tùng Tùng quả thực không thể nhịn được nữa. Có bao nhiêu lợi hại nha biết nhà ta tiến sĩ sao, hắn đều sẽ vứt cá, so ngươi cứu cứu lợi hại nhiều. Tô Anh Đào nói, ta cứu chính là chúng ta tần châu lớn nhất tiểu hát binh binh đoàn Đông Phong sẽ thủ lĩnh, hắn nhưng lợi hại, chuyên trị đặng tiến sĩ loại người này. Trương Tùng Tùng cổ một ngoan cố, hư một tiếng, từ cái răng, Tô Anh Đào đều có thể cảm giác được, hắn đối tiến sĩ hận ý. Bảo kiếm anh là con gái duy nhất, ít nhất từ hồ sơ thượng xem không có thân đệ đệ. Nhưng là giống bảo kiếm anh cùng Mao tiểu anh như vậy nữ đồng chí, không chỉ có là thân, chính là đường đệ đường ca, biểu đệ biểu ca, các nàng đều sẽ kéo vào dưới trướng, bằng vào một loại trời sinh, mẫu tính thức ý thức trách nhiệm, giống nhau đều sẽ lui tới thực thân mật. Phạm nhân làm một ít chuyện xấu, dù sao cũng phải có cái giúp đỡ, Trương Bình An là bảo kiếm anh vai trái, nàng nhất định còn có một cái cánh tay phải, mà anh đào hiện tại từ Trương tùng tùng trong miệng bộ, chính là bảo kiếm anh mặt khác một cái cánh tay. Từ trương Tùng Tùng trong giọng nói có thể nghe được ra tới, hắn có cái rất lợi hại cứu cứu, là Đồng Phong sẽ đầu lĩnh. Tô Anh Đào sở nhớ rõ, Đông Phong sẽ đầu lĩnh kêu Ngưu chăm phá, trung kỳ đã chết lúc sau hắn chính là Tần Châu này đó đầu lĩnh nhất phong cảnh, mà Tô Anh Đào vừa tới thời điểm, tới phê đặng tiến sĩ vị kêu Ngưu đồng học, chính là Ngưu chăm phá đường đệ. Ngươi nói bậy, Đông Phong sẽ lao đại kêu Ngưu chăm phá, mới không phải người cứu cứu. Tô Anh Đào cùng tiểu hải tử cãi nhau nhưng có kinh nghiệm đâu binh binh, Toàn, các ngươi mấy cái nói trương tùng tùng có phải hay không ở khoác lác một đám tiểu thí hài nhi nghiêng con mắt khinh bị một cái tiểu thí hài nhi hình thành đoàn thể khinh bỉ loại này lực sát thương liền hỏi ngươi lớn không lớn ta mới không khoác lác như trăm phá chính là ta cứu các ngươi biết hắn tên là như thế nào tới sao hắn từ nhỏ đầu tiên là được ho gà một triệu đựng đi chính là bệnh bạch hầu bệnh bạch hầu xong rồi uốn ván hắn đều nhịn qua tới rồi cho nên hắn mới đều chăm phá trương tùng tùng rốt cuộc nghiêm trang Tính toán thuyết phục này giúp vô tri đồ đệ. Gia hỏa này nói cùng Tô Anh Đảo biết nói hữu hiệu tin tức, cư nhiên là hoàn toàn đàn khớp. Mà cái kêu ngưu chăm phá, vừa lúc là tương lai muốn kêu toàn bộ tần châu khu vực, sở hữu đơn vị nhà máy hầm mỏ nghe tiếng sợ vỡ mật người, hắn đến cái nào đơn vị, cái nào đơn vị phải đỉnh công đỉnh sản, tập thể hạ phóng. Nhưng lệnh Tô Anh Đảo không nghĩ tới chính là, hắn sẽ là bảo kiếm anh gì ra biểu đệ. Chúng ta mới không tin, hưng hực ngươi nói đúng không tô anh đào còn muốn cố ý kích trương tùng tùng một chút tiếp tục tê mọi cái này tiểu địch nhân cá cá chân nhi riêu một chút tô anh đào cánh tay tô anh đào vội vàng một vớt một cái thước lớn lên đại ca chuối hai căn sợi dâu không ngừng tả hữu bãi đây là đại thanh nghiêm du quang thủy hoạt tô anh đào một phen ném ở bên bờ từ hừng hực trước chạy vội qua đi thẩm thẩm cá câu đến lạp các ngươi kia tính gì mau xem ta tom xỉu ngông nhỏ trong tay lôi kéo căn dây thừng cả người đều phải ghé vào trên mặt nước, đột nhiên lấy dây thừng vừa kéo. cái gì kêu sống học sống dùng, hắn hiện tại làm chính là đi theo đặng côn luân học được sống dùng sống dùng. một cái đại ni lông túi, bên trong bánh quy, trực tiếp dùng túi vớt cá, vớt đến một nửa kéo không nút đít, không ngừng kêu, bố kỷ, chạy nhanh tới giúp ta nha bố kỷ. trương binh binh một phen tún quá dây thừng, không ngừng hướng lên trên kéo, này lôi kéo đi lên, trong túi lớn lớn bé bé lại là bốn năm con cá, hưng hực một cái, binh binh một cái. Trương Tùng Tùng, người tom trên người đều ướt đẫm, đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn Tô Anh Đào, thầm thầm, cá muốn hay không cho hắn. Trương Tùng Tùng có điểm thích nói dối, nói dối cũng không phải là hảo hải tử. Tô Anh Đào chọn chọn ni lon trong túi cá, một bộ do dự bộ dáng, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không cho hắn. Nói vậy ta mới không nói dối, ta cứu cứu mùa thu thời điểm còn đã tới chúng ta xưởng ta chính mắt thấy hắn tới kéo than đá Trương Tùng Tùng nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Giống như cấp sợ hai giống nhau, xoay người liền chạy. Dĩ ba, ta tùng tùng ca nói chuyện như thế nào quái quái, hơn nữa hắn vì sao muốn chạy. Trương Binh Binh náo không rõ. Đương nhiên, từ hừng hực cũng không rõ, đại khái là Tom không cho hắn cá, hắn sinh khí đi. Tom toàn bộ hành trình đơn đả độc đấu, vớt đến cá nhiều nhất, cũng già nhất nói, đều có pho khám phá Hồng trần giống nhau cụ ông khí thế. Hắc, hắn cứu cứu kéo than đá chuyện này, khẳng định là thuộc về không thể cho ai biết bí mật. Đi thôi, về nhà. Ta cho các ngươi cá nướng ăn. Tô Anh Đào ôm trầm tom bả vai nói. Trương Binh Binh suy nghĩ đã lâu, một bàn tay dơ lên cao lên, ta nhớ tới lạc, năm trước mùa thu thời điểm, có một ngày buổi tối ta ba về đến nhà, trên người có thật nhiều thật nhiều than đá. Hiện tại đều câm miệng cho ta, không nói lời nào nhân tài có cá ăn. Tô Anh Đào xách theo trang mãn cá túi, ở phía sau cao dọng đều. Mấy cái hài tử ngươi truy ta đuổi, dọc theo gạch đỏ lộ một cổ làm khí, hướng tiểu bạch lâu chạy. trong nhà tân đồ ăn đều loại thượng năm trước rau khô cũng, cũng chỉ thường một phen làm cà tím không phải tô anh đảo không nghĩ mỗi ngày ăn cá mà là ngẫu nhiên vớt một lần không quan hệ ngươi muốn mỗi ngày đi vớt trong xưởng thanh danh đã có thể không dễ nghe cái này niên đại cái bụng no quan trọng thanh danh cũng rất quan trọng lấy cả tím đem cá nheo nấu tiếng trong nồi tô anh đảo còn phải ở nồi bên cạnh hồ một nồi bắt mặt bánh bột nô thứ này đơn ăn ngươi chính là đánh vỡ bọn họ đầu kia mấy cái giả quỷ dương cũng sẽ không ăn nó nhưng là chấm hầm cá nước nhi Tô Anh Đào tính toán thử một lần, bằng không quang ăn lương thực tinh, mỗi tháng kia mấy trương phiếu gạo có thể ăn tới khi nào. Kiếc không, Tô Anh Đào đang ở nấu cơm đâu, liền thấy cách vách từ chủ nhiệm đầy miệng phi hạt cát, trong lòng ngực ôm một cái thượng hải bài lao đơn phản, từ bên ngoài vội vội vàng vàng vào, bên người còn đi theo bảo kiếm anh, hai người nhưng thật ra vừa nói vừa cười. Chúng ta lúc này mới đi nửa ngày thời gian, ta ăn đủ hạt cát, đặng tiến sĩ ở bên kia ngây người có một vòng đi, hắn còn không chịu ăn thịt dê. Ta xem hắn đều gầy một vòng lớn. Từ chủ nhiệm nói, hắn không chịu ăn thịt dê, là phải cho tiểu tô lưu chữa thịt dê nguyên nhân đi. Bảo kiếm anh đẩy từ chủ nhiệm một phen, chạy nhanh về nhà đi, ngươi thịt dê không cung cấp tiểu tiêu lưu chữa đâu, ta muốn hay không, ngươi cũng đưa cho tiểu tiêu. Không được đi, nhà các ngươi cũng không nhiều thịt dê, cấp tùng tùng ăn bái, làm gì cho ta a? Từ chủ nhiệm nói, tiểu tiêu thích ăn thịt dê, ngươi cũng thích ăn, nhà của chúng ta không ai ăn thịt dê, mau đem đi đi. Ta cũng không biết chính mình chỗ nào chọc tiểu tiêu, nàng giống như rất không thích ta, ta liền đi trước lạc. Bảo kiếm anh huy xuống tay nói. Này hai người ở trên đường lớn, mà từ tẩu từ đâu, thì tại các nàng ra phòng khách trên cửa sổ, thấy bảo kiếm anh trải qua, phải cấp tô anh đào điễu môi ba, ý tứ là ngươi nhìn xem bảo kiếm anh nhiều sẽ vì người. Từ chủ nhiệm, các ngươi là đi một chuyến nội mông sao, nhà ta tiến sĩ đâu, không cùng ngài cùng nhau trở về. Tô anh đào mở ra cửa sổ, hô từ chủ nhiệm một tiếng. Sườn máy móc tại nội mông có một cái quốc nội đệ nhất đại sinh sản tuyến, trước mắt đang ở sinh sản đúng là bánh xích thức chiến hào máy xúc đất, từ chủ nhiệm tới rồi nhà mình trên cửa, dùng sức vô hạt cát, thâm thở hồn hển khẩu khí mới nói, chúng ta liền đi nửa ngày, chụp cái ảnh chụp. thiếu chút nữa không bị hạt cắt tiêm, đảng tiến sĩ nhưng ở đảng kia ngây người suốt nửa tháng, người đều gầy một vòng lớn, chúng ta nói tốt cùng nhau đi, hắn thế nào cũng phải muốn vãn một bước, hẳn là, kia không, liền ở phía sau. nghe nói là bởi vì bánh xích thức chiến hào máy xúc đất đầu tư đặng côn luân tự mình qua đi chỉ đạo mà bảo kiếm anh cùng từ chủ nhiệm còn lại là đi chụp siêu tầm phong tục chụp ảnh trở về chuẩn bị hướng báo xã gửi bài lấy có cấp trong xưởng bản báo chiếu tư liệu sống từ chủ nhiệm mới đi một ngày lúc này đều cấp gió cắt thổi run bần bật huống chi tiến sĩ ở đảng kia suốt ngây người nửa tháng người liên cùng từ chủ nhiệm tới rồi cửa nhà muốn trước run hạt cắt giống nhau đặng côn luân cũng là cởi quần áo Đem đầu tóc đều chấn động rất xuống nửa ngày mới dám vào cửa, rốt cuộc trở về cái kia láng giềng gần sa mạc, trên đường tất cả đều là hạ cát, mọi người đều cấp thổi đủ có thể. Nghe là cá, hôm nay làm cái gì cá? Đặng côn luôn vào cửa, ngón tay cái chỉ vào từ chủ nhiệm ra nói, chúng ta cùng nhau trở về, ta không nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau đi, cho nên chậm vài bước, ngươi vừa rồi là ở lo lắng ta đi. Hắn đều nghe thấy được, nàng ở từ chủ nhiệm trước mặt hỏi hắn đâu, đặng côn luôn rất là đắc trí. Tom cùng chân nhi, một cái ở trên lầu luyện tự nhi, một cái ở cách vách từ hừng hực ra trong viện chơi, chỉ cần người được cơm hương, nhất định đến chạy tới, mà tô anh nào đâu, còn phải cùng đặng tiến sĩ liêu vài câu, liền không mở Vũng tử, tính toán làm cá nấu trong chốc lát. Hơn nữa, nàng trong lòng kỳ thật rất tức giận. Hiện tại phản qua đi lại hồi tưởng, tân hôn ngày đầu tiên, nàng đến xưởng máy móc thời điểm, vừa lúc gặp gỡ có thành phố tới tiểu hát binh nhóm thẳng đến tiểu bạch lâu, tới phê dê tiến sĩ, ngay lúc đó thủ lĩnh họng yêu. đến từ tần châu sư phạm học viện tất cả mọi người cho rằng những cái đó tiểu hát binh là vô quy luật tùy tiện vọt tới xưởng máy móc tới đấu tiến sĩ nhưng hôm nay tô anh đảo chỉ là cùng trương tùng tùng hàn huyên vài câu liền liêu ra mặt mày tới cái kia ngưu đồng học cùng trương tùng tùng cứu cứu ngưu chăm phá là đường huynh đệ hơn nữa mỗi người đều xuất một cái tiểu hát binh binh đoàn này chứng minh lúc ấy kia bang nhận tới cùng bảo kiếm anh thoát ly không được quan hệ nói nữa nếu không phải bảo kiếm anh trước tiên biết tin tức Bảo mẫu lúc ấy có thể chạy nhanh như vậy Cho nên cái này thoạt nhìn xoáy khí Anh Tuấn, ở sa mạc khổ làm nửa tháng Đúng rồi, còn ở từ trong túi ra bên ngoài đảo thịt dê nam nhân Sớm tại chính hắn không biết thời điểm Kỳ thật hắn liền đem bảo kiếm anh cấp treo trọng, Không nói đến mao tiểu anh chết cùng bảo kiếm anh có hay không quan hệ Tô Anh đảo còn có thể khẳng định một chút Cái gọi là bị tiểu Hắc binh phóng hỏa thiêu Năm trước những cái đó đại gia không bắt được tay bông Cũng là bị nưu chăm phá đoạt đi rồi mà làm trương ái quốc hãm sâu hạ phóng lốc xoáy đến bây giờ còn tẩy không rõ chính mình than đá còn lại là bảo kiếm anh cùng trương bình an hai người trộm làm ra đi làm cái kiêng lưu chăm phá lộng đi cái kêu bảo đại tỉ mặt ngoài có bao nhiêu tri tâm có bao nhiêu săn sóc làm sưởng lãnh đạo nhóm nhiều đối nàng cùng khen ngợi chiêu số liền có bao nhiêu giã trong sướng đông than đá tất cả đều là nàng làm không không nói đưa cho tiến sĩ tân hôn đại lễ trực tiếp là một hồi phê dê cho nên hiện tại tô anh đào thật sự thực tức giận bởi vì tiến sĩ đã từng bị bảo kiếm anh chơi xoay quanh mà sinh khí càng khí với mãn xưởng lãnh đạo ngay cả cùng thê tử đặc biệt thân ái từ chủ nhiệm đều không thể ngoại lệ nàng đều cấp khí cười nhưng ở tiến sĩ xem ra tiểu tô đồng chí hôm nay thoạt nhìn rất cao hứng bởi vì nàng dựa lưng vào đại táo ngửa đầu nhìn hắn vẫn luôn đang cười cười hai con mắt đều là con cong môi nửa dương vừa thấy chính là không có ăn qua đường bảo hộ thứ tốt tuyết trắng hàm răng nửa lộ với ngoại một loại vô lấy miêu tả thuộc về nữ tính đặc có dụ hoặc lực tại nội mông ăn nhiều nhất chính là thịt dê thịt dê kia đổ vật sẽ làm người khô nóng vô cùng mà sự thật chứng minh phương đông thức chỉ dùng văn tự tới miêu tả ý cảnh kim bình mai so phương tây thức hoa hoa công tử càng có thể kích khởi nam nhân về tính tưởng tượng Liên tỷ như nói hắn ngẫu nhiên trở mình một phen hoa hoa công tử hoàn toàn không có cái loại này ý thức nhưng hắn chỉ cần nhớ tới kim bình mai ít ỏi mấy chữ sắc hương vị là có thể ở nháy mắt xâm nhập hắn đại não Hắn cảm thấy đại khái một cái hôn có thể giảm bất loại này khô nóng. Đặng côn luôn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không tồi, Tom cùng từ hừng hực trên mặt đất ngồi sổm chơi từ hừng hực ra tân ấp ra tới tiểu kê, nhìn nhìn lại trong phòng khách, cũng không có chân mi tăm hơi. Ở em mờ quốc, cha mẹ, hoặc là nói nam nữ chi gian hôn môi đều sẽ không tránh bọn nhỏ, hơn nữa cha mẹ thân mật, đây là gia đình hưu hái tự trưng. Nhưng là đặng côn luôn chẳng sợ ở phương Tây lớn lên, trong xương cốt cũng là cái phương Đông Nam Nhân chưa từng có trước mặt mọi người hôn qua nữ nhân, thậm chí ở các loại tiệc diệu thượng, ngay cả kết chủ động hôn môi, hắn đều sẽ tự tuyệt. Đến từ phương đông, ngượng ngùng, có một loại cảm giác thần bí tiến sĩ, Tô Anh Đào đại khái vĩnh viễn sẽ không biết, từng có nhiều ít tóc vàng mắt xanh nữ lang nhóm, ở các loại xạ loạn thượng, tì thượng, lấy có thể liêu đến hắn vì vinh, nhưng là lại trước nay không ai thành công quá. Mà từ lúc bắt đầu 25 tuổi, đến sau lại 24 tuổi, lại cho tới hôm nay hồi xưởng lúc sau, nên môn đối mặt Chương duyệt trai làm trò đặng côn luôn mặt, hợp với nói vài câu đại tướng phong độ, đặng tiến sĩ rốt cuộc ý thức được, thê tử thành thục độ so với hắn tưởng tượng càng cao. Liên tư một cái hôn bắt đầu đi. Hắn cảm thấy hắn cũng nên chính thức bắt đầu, tuần tự tiệm tiến cùng thê tử phát triển càng sâu một bước quan hệ lạc. Môi thơm. Bảo kiếm anh 32 tuổi, tướng mạo thực bình thường, dáng người còn có điểm lùn, nhưng thật ra tương đối đầy đạn. thuộc về cái loại này ném tới trong đám người tuyệt đối không ai có thể bởi vì tướng mạo mà chú ý tới nàng nữ đồng chí. Nhưng liền cái này nữ đồng chí ở tiến sĩ tân hôn này, hô nhất bang tiểu hát binh tới hủy đi hắn đại. Hơn nữa vẫn là nàng trộm trong xưởng than đá, làm đại ra một cái mùa đông thiếu chút nữa bị đông chết. Ta thậm chí hoài nghi Mao tiểu anh chết đều cùng nàng thoát ly không được quan hệ, bằng không êm đẹp một nữ hài tử, rất tốt thanh xuân nghiên hoa, vì cái gì muốn tự sát. Thô anh đào hỏi lại. Nàng là cái gián điệp. Chúng ta cần thiết xin mà ủy tham gia lúc này, này liên quan đến quốc gia an toàn. Đặng côn luôn trước hết nghĩ đến đương nhiên là cái này. Rốt cuộc nơi này đã từng là ngày quân đại bản doanh, chẳng sợ qua 30 năm, những cái đó ẩn nút rất sâu ngày hệ dư nghiệt tùy thời còn ở nuôi cơ, ngao ngoe dục dịch. Nàng gia đình thành phần là nghèo rớt, hơn nữa bảo bác gái chính là nàng thân mụ, tổ chức cũng không có khả năng làm một gia đình thành phần còn nghi vấn nữ nhân làm tổng hội kế, cái này ngươi cũng đừng hoài nghi. Tô Anh Đào nói, nhưng nàng trộm than đã là sự thật liền tính không phải gián điệp mà hủy thăm ra chuyện này vẫn như cũ có thể tra cái tra ra manh mối chúng ta yêu cầu chân tướng tiến sĩ như cũng là kiểu tây tư duy hơn nữa hồi tưởng mao tiểu anh hắn trong lòng cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt cái tia thiệt lương trầm mặc nữ hài tử nếu nàng thật là bởi vì bảo kiếm anh mê hoặc mà tự sát tia đặng côn luôn cần thiết còn nàng cái công đạo tô anh đào lấy rẻ lau từ lò nướng mang sang một mâm tắc mới vừa nướng tốt kim hoàng sắc khoai tây Lại ở thượng núi tiêu, đây là cấp bọn nhỏ làm. Tuy rằng không kịp hai hải tử tưởng nghiệm khoai tây chiên, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đem cá thịnh ra nổi, nàng ý bảo đặng tiến sĩ thượng bàn, sau đó nói, làm ta nói cho ngươi mà ủy tham gia sau kết quả. Bảo kiếm anh bản thân không phải gián điệp, mà ủy cũng không có khả năng vu oan với nàng, cho nên nàng vẫn là trong sạch. Đến nỗi than đá, Trương Bình An cùng ngưu trăm phá đều là bảo kiếm anh thân nhân, sao có thể sẽ cung khai nàng. Không những bọn họ sẽ không cung khai. Bởi vì ném than đá sự kiện, trương ái quốc ngược lại muốn vào ngục giam. Đốn một lát, xem đặng côn luôn nghe thực nghiêm túc, tô anh đào lại nói, chờ bảo kiếm anh từ mà hủy trở về, xưởng lãnh đạo nhóm sẽ càng thêm tín nhiệm nàng, mà nàng, cũng sẽ là đời kế tiếp xưởng trưởng. Đến lúc đó nàng còn sẽ ôn nhu rộng lượng đối với ngươi nói, tiến sĩ, ta sẽ không trách ngươi. Nói, tô anh đào trả lại cho tiến sĩ một cái mị nhãn. Thần, nàng biểu tình thoạt nhìn cùng bảo kiếm anh ngày thường giống nhau như lúc. Cho nên xin mà ủy tham gia, tương đương giúp bảo kiếm anh thăng trước. Đặng tiến sĩ gian nan gặm xong rồi một khối bột nô bánh, buông xuống chiếc đũa, nhẹ xoa xoa đôi tay nói, có đôi khi, ta sẽ đặc biệt thích này phiến thổ địa, thích này tòa thế sự xoay vần đại sưởng, thích giống cung, trương, cùng với ngô, bọn họ cái loại này dùng hết toàn lực, vì sinh sản mà làm giao tranh tinh thần, cũng thưởng thức bọn họ cái loại này thuần túy ái quốc nhiệt tình. Ngưng một lát, hắn lại nói, nhưng là liền giống như cái này phương đông quốc gia cổ đã có mao tuyển cái loại này vĩ đại thư tịch cũng có kim bình mai giống nhau giống bảo kiếm anh loại người này loại này đê tiện mà vụng về thủ đoạn lại làm ta có đôi khi vô cùng chán ghét ta sở thân ở hoàn cảnh này cùng ái quốc cùng không không quan hệ ta đơn thuần chỉ là chán ghét bảo cái loại này đã vô năng còn thích chơi tiểu thông minh người cho nên ngươi đặc biệt muốn cho ta ở xưởng lãnh đạo trước mặt vạch trần nàng gương mặt thật đi vạch trần nàng lại đem nàng đem ra công lý chẳng lẽ không hào sao Không thành vấn đề a, ta có thể, bất quá ngươi đến giúp ta cái vội. Tô Anh Đảo cười dơ lên chính mình tay, nghiêm túc nói. Gấp cái gì? Sáng mai, ngươi ở thần sẽ nâng lên một câu, đem Trương Ái Quốc ném than đá án tử hạ phong đến dê bỉ sẽ là được, đơn giản đi. Tô Anh Đảo hứng thú bừng bừng nói. Trương Ái Quốc ném than đá án tử, hiện tại toàn xưởng lãnh đạo cực lực đè nặng, chính là sợ dê bỉ sẽ tham gia sau, Trương Ái Quốc phải bị hạ phóng. Mà với Tô Anh Đảo cái này phó chủ nhiệm tới nói. Đã đảo xưởng máy móc tổng xưởng đại xưởng trường, nàng sẽ trở thành tần châu nhất phong cảnh dê ủy sẽ chủ nhiệm. Đặng côn luôn chán ghét mau kiếm anh, nhưng cũng đề phòng tô anh đảo, rốt cuộc nàng quá hồng quá chuyên. Lại không phải thổ lộ tình cảm đến lẫn nhau đều biết đối phương chân thật ý tưởng, nàng đến lúc đó có thể hay không phê trương ái quốc. Cho nên hắn sắc mặt trắng bạch, nhưng cũng không đáp ứng.